Đặng trang trường như cũ một bộ lã vọng vương cần bộ dáng, sáng ngời ánh mắt nhìn quét toàn trường. Cố Lập Xuân mặt mang tới cười, đối với Vương hữu Thành nói, Vương Cán Sự, ta đây là ở đề cao nhân dân phúc lợi, vì cách mạng sự nghiệp cung cấp hậu cần phục vụ, ta như vậy tư tưởng còn chưa đủ chính xác. Ngươi tới nói nói cái gì là chính xác? Chẳng lẽ giống ngươi như vậy, không màng nhân dân sinh hoạt, vô hạn thượng cương thượng tuyến, mới là chính xác? Không đợi Vương hữu Thành phản bác, Cố Lập Xuân lại nói tiếp, Vương Cán Sự Ngươi biết nhất yêu cầu có nuôi súc vật địa phương là nơi nào sao? Là bò sữa tràng. Sữa bỏ quan hệ nhân dân sinh hoạt trình độ, quan hệ đến chúng ta đời sau thân thể tố chất, mà xuống một thế hệ chính là chúng ta cách mạng sự nghiệp người nối nghiệp. Ngắm lại trường trinh hai và năm, ngắm lại cách mạng lao tiền bối, bọn họ rơi đầu chảy máu, còn không phải là làm tổ quốc ngày mai cùng tương lai sao? Các lao tiền bối liền máu tươi đều nguyện ý sái, như thế nào, chúng ta loại điểm có nuôi súc vật liền không được đâu? Mọi người, thật có thể xả nha. đều xả đến nơi đây tới chính là nghe đi lên lại cảm thấy rất có đạo lý đại gia hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi chu chủ nhiệm nhăn mày chậm rãi triển khai điểm bởi vì hắn cũng coi như là cách mạng lao tiền bối vương hữu thành trầm mặc một lát thực mau liền phản ứng lại đây hắn thanh thanh giọng nói nói đời sau thân thể tố chất là muốn đề cao nhưng lại không nhất định thế nào cũng phải uống sữa bò chúng ta phía trước không uống qua sữa bò không cũng làm theo lớn lên trắng trắng không làm theo làm cách mạng Chúng ta gạo kê thêm có khả năng quá mị chủ nghĩa đế quốc phi cơ tăng lớn tháo. Cố Lập Xuân hơi hơi mỉm cười, nói, uống nhiều sữa bò có thể đề cao thanh thiếu niên thân thể tố chất cùng thân cao, cái này kết luận sớm bị chứng minh rồi. Nghe nói Nhật Bản chính phủ liền làm như vậy quá cũng còn tại như vậy làm, bọn họ quốc dân bình quân thân cao ở từng năm tăng trưởng. Chúng ta là vĩ đại xã hội chủ nghĩa quốc gia, tổng không thể ở phương diện này bại bởi tiểu Nhật Bản đi. Đại gia ông mà một chút bắt đầu nghị luận lên. còn có người lấy vương hữu thành thân cao nói sự ngươi nói vương hữu thành khi còn nhỏ nếu có thể uống thượng sữa bò có thể hay không có thể trường cao một ít nói đến thân cao vương hữu thành trong lòng không khỏi đau xót hung hăng mà trừng mắt nhìn kia mấy cái nhỏ giọng nghị luận gia hỏa đương nhiên hắn vẫn là càng hận cố lập xuân gia hỏa này tuyệt đối là cố ý cái này thật oan uổng cố lập xuân hắn chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi thật sự không tưởng lấy thân cao trào phúng vương hữu thành Rốt cuộc gia hỏa này cả người đều là tao điểm, lại không ngừng thân cao này hạng nhất. Lúc này, vẫn luôn không có lên tiếng diệp ái nông cao giọng hỏi, chính là chúng ta nơi này cũng không có gieo trồng quá cỏ linh lăng. Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Liên tính loại thành, vạn nhất không địa phương thu đâu. Cố Lập Xuân nói, cỏ linh lăng không có loại, thả chúng ta còn có đặng tràng trưởng từ cương tỉnh học được kinh nghiệm. Loại thành sau bán không ra đi, chúng ta có thể tiêu thụ tại chỗ, nông trường heo tràng, ngưu tràng đều có thể dùng tới. Diệp ái nông tiếp theo vấn đề, không có loại, không đại biểu nhất định có thể loại sống. Chúng ta chẳng lẽ muốn bắt đại gia vất vả khai khẩn đất hoang đi mạo hiểm sao? Cố lập xuân kiên nhẫn mà giải thích, chúng ta phải cho tân sinh sự vật lấy trưởng thành không gian cùng thời gian. Bất luận cái gì sự tình đều không thể một lần là xong. Ngươi không thể nói, sinh hài tử cũng không nhất định có thể nuôi lớn, cho nên liền không cần sinh đi. Đại gia nghe thế câu nói, nhịn không được cười lên tiếng, không khí so vừa rồi nhẹ nhàng rất nhiều. Lương Khoa Viên cũng kết cục lên tiếng ủng hộ cố Lập Xuân, tiểu cố đồng chí nói rất đúng, chúng ta phải cho tân sinh sự vật lấy trưởng thành không gian cùng thời gian, theo chàng phía trước kia phiến cánh đồng hoang vu, ta không nói các ngươi cũng biết, khai khẩn 2 năm, loại gì gì không giải chỉ trường thảo, một khi đã như vậy, chúng ta còn không bằng đơn giản liền loại thảo. Bạch Đại Tỷ nói, ta tán đồng Lương Khoa Viên ý kiến. Tiếp theo, cũng có thiếu bộ phận người đi theo tỏ thái độ. Đỗ Tùng nhìn xem đại gia hỏa, còn nói thêm. các người nông mục khoa thật muốn loại thảo chúng ta cũng quản không được nhưng vấn đề là khai năm chính là cày bừa vụ xuân chúng ta năm chẳng cơ giới hóa trình độ thấp đến bây giờ cũng không có bảo dưỡng khoa còn phải sấn mặt khác phân tràng cày xong mà mới đến phiên chúng ta sử dụng máy móc mỗi một năm cày bừa vụ xuân đều là giành giật từng giây ta liền hỏi một chút dưới tình huống như vậy cái loại này thảo 200 mẫu đất hai tới cày ta tử tục tiểu trước nói đến đằng trước chúng ta bốn năm đội nhưng chịu không ra nhân thủ đỗ tùng như vậy vừa nói Mặt khác mấy cái đội sản xuất cũng sôi nổi tỏ vẻ trừ không ra nhân thủ, chỉ có Hồ Đại Hoa không nói gì. Bạch đại tỷ cùng Lương khoa viên bất đắc dĩ mà lướt nhau, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Tề khoa trưởng, Tề khoa trưởng như là không nhìn thấy bọn họ cầu cứu dường như. Hai người lại nhìn về phía Đặng Trang trưởng, Đặng Trang trưởng cùng nhỏ giọng cùng Chu chủ nhiệm thương lượng cái gì. Cố Lập Xuân đầu góc bay nhanh mà chuyển động, hắn cười nói, các vị ý tứ ta hiểu được, sống, các ngươi không làm, kia về sau cỏ linh lang loại thành công. đoạt được lợi nhuận các ngươi có phải hay không cũng không cần phân mọi người ổ lên có người vẻ mặt phẫn nộ nói cố lập xuân đây là tưởng làm độc lập tiểu vương quốc cố lập xuân thực sự có điểm dở khóc dở cười liền vương quốc độc lập này từ đều xuất hiện cố lập xuân hết đường xoay sở mà nhìn phía chu chủ nhiệm chu chủ nhiệm ngươi xem ta không biết có phải hay không ta giác nộ quá thấp loại này không nghĩ trả giá lao động chỉ nghĩ được đến lợi nhuận cách làm có phải hay không có điểm không phù hợp xã hội nghĩa phân phối nguyên tắc Chúng ta hiện tại dù sao cũng là xã hội chủ nghĩa sơ cấp giai đoạn, chúng ta thôn đội sản xuất cũng là ấn người 6 mà bốn phân phối phương án. Đương nhiên, chờ tương lai chúng ta quốc gia tiến vào chủ nghĩa cộng sản xã hội đó chính là phân phối theo nhu cầu, đại gia cũng không cần buồn rầu. Đặng trang trường rốt cuộc lên tiếng, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nói, tiểu cố đồng chí, lời này là khách khí. Này nơi nào là có điểm không phù hợp, đây là thực không phù hợp xã hội chủ nghĩa phân phối nguyên tắc. Đặng trang trưởng một phát lời nói. hiện trường nhất thời an tĩnh lại chu chủ nhiệm vừa thấy đặng tràng trưởng đều mở miệng hắn tự nhiên cũng không thể rơi xuống liền thanh thanh giọng nói hoan thanh nói đặng tràng phê bình đối với các ngươi tư tưởng giác nộ sát thật không quá cao đương nhiên cũng không thể này trách các ngươi trước kia đảng ủy bỏ qua điểm này về sau chúng ta sẽ tăng mạnh tư tưởng chính trị giáo dục này một hối. trào cách mạng xúc sinh sản hai cái đều phải trào, một cái đều không thể rơi xuống đại gia trên mặt đều toát ra một tia bất đắc dĩ Chu chủ nhiệm còn không có quên cố lập xuân hướng hắn cầu cứu sự, nói tiếp, theo ta thấy, các ngươi cũng đều đừng vây công tiểu cố đồng chí, nhân ra là ngày đầu tiên đi làm, bị các ngươi luân oanh tạc, làm gì vậy sao? Chúng ta này đó lao đồng chí, phải cho mới tới đồng chí trưởng thành thời gian. Muốn nhiều hơn dịu dắt cách mạng hậu bối. Cố lập xuân vẻ mặt kích động, đi đầu bạch bạch mà vỗ tay, đại gia sửng sốt một lát, đành phải đổi kịp, vỗ tay giống bao tác mà văng lên. Chu chủ nhiệm trên mặt lộ ra tươi cười. không nghĩ tới chính mình nói chuyện như vậy được hoan nghênh đặng trang trường bạch đại tỷ cùng lương khoa viên lướt nhau bọn họ từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc cố lập xuân rèn sát khi còn nóng nói tiếp đa tạ chu chủ đối ta cổ vũ cũng cảm tạ các vị đồng chí đưa ra ý kiến cùng kiến nghị ta biết các ngươi là ở giúp ta tra thiếu bổ lậu là tưởng trợ giúp ta trưởng thành chúng ta tranh luận không quan hệ cá nhân ích lợi cùng tư nhân ân đoán tất cả đều là vì năm chàng tương lai ta có cái không quá thành thục kiến nghị chúng ta năm chàng sức lao động thiếu, tẩy bừa vụ xuân lao động lượng lại đại, loại cỏ linh lăng lại là năm thứ nhất thí loại, không bằng liền đem chúng ta nông mục khoa làm một cái thí điểm, trừ bỏ cỏ linh lăng hạt giống chúng ta yêu cầu lãnh đạo phối hợp ngoại, còn lại chính chúng ta nghĩ cách giải quyết, tận lực không cho đại gia gia tăng gánh nặng, các ngươi xem thế nào? Bạch đại tỷ cùng lương khoa viên còn có tề khoa lúc này là lắp bắp kinh hãi, rõ ràng đều không tán đồng cố lập xuân cái này đề nghị, lương khoa viên muốn lên tiếng, tề khoa hướng hắn khẽ lắc đầu. Lương khoa viên đành phải dừng lại. Vương Hữu Thành trên mặt lộ ra một tia ý cười, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, tự mình cấp tự mình đào bế dập. Đỗ Tùng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Đặng Trang trưởng lược 1.4, liền nói: Nếu là làm thí điểm, kia không bằng hoàn toàn điểm. Hạt giống ta có thể giúp các ngươi phối hợp, nhưng mua cỏ linh lang hạt giống tiền xem như các ngươi nông mục khoa mượn, chờ cỏ linh lang thu hoạch sau từ bên trong khấu, cỏ linh lang đạt được tiền lời, nộp lên tổng tràng hai thành, phân tràng lưu hai thành. còn lại sáu thành về các ngươi nông mục khoa, lưu làm về sau nông mục khoa xây dựng thêm cơ sở phương tiện dùng. Đương nhiên, theo chàng xây dựng thêm cũng tạm dừng, chờ các ngươi có tiền chính mình xây dựng. hắn lời này vừa ra, nông mục khoa trừ bỏ cố lập xuân bên ngoài, toàn thể mặt đen. Chu chủ nhiệm đối quyết định này không có dị nghị, hắn thậm chí đối nông mục khoa cùng cố lập xuân sinh ra một chút đồng tình. Đặng chàng, tuy nói là thí điểm, nhưng ngươi đối bọn họ có phải hay không quá nghiêm khắc chút. Đặng trang trưởng vẻ mặt đại công vô tư, thí điểm thí điểm, chính là muốn thử điểm không giống nhau. Khiến cho bọn họ nông mục khoa vớt cục đá qua sông. Cố lập xuân tích cực tỏ thái độ, đặng trang trưởng nói được là, chúng ta nông mục khoa ít người, liên lụy mặt không nhiều lắm, thả thí điểm lại là đất hoang, đối nông trưởng tổng thể quy hoạch không có ảnh hưởng. Chúng ta nếu có thể vớt cục đá qua hà, các ngươi về sau liền vớt chúng ta nông mục khoa qua sông, này không thể so cục đá đáng tin cậy nhiều. Đại gia. chu chủ nhiệm cảm thấy lời này có điểm ý tứ đi đầu vỗ tay đại gia trần chờ một lát đành phải đi theo vỗ tay bao tác vỗ tay ở trong phòng hội nghị vang lên cố lập xuân vẻ mặt động dung nói cảm ơn đại gia cổ vũ cùng thúc giục chúng ta chăn nuôi nghiệp quan hệ đến quốc kế dân sinh quan hệ đến cách mạng người nối nghiệp thân thể tổ chức vì quốc không biến sắc đảng bất biến tu vì chúng ta giai cấp vô sản cách mạng thiên thu vạn đại có người kế tục chúng ta nhất định không sợ khó khăn nỗ lực về phía trước nay đoạn lời nói là cố lập xuân gần nhất tân học không dùng tới tổng cảm thấy bạch học chu chủ nhiệm kêu một tiếng hảo lại cổ một lần trưởng đặng trang trưởng nhất thời không lời gì để nói hắn nhìn chu chủ nhiệm vị này đã từng lời thề son sắt mà nói hắn phi thường chán ghét ái nịnh hót vuốt mông ngựa người trẻ tuổi bởi vậy có thể thấy được hắn không phải chán ghét vuốt mông ngựa người hắn chán ghét chính là không chụp đối mông ngựa người vương hữu thành cũng tổng cảm thấy nơi nào xảy ra vấn đề cụ thể là cái gì vấn đề hắn lại không thể nói tới 1973 năm trận đầu hội nghị ở nhiệt liệt không khí chung kết thúc, đại gia lục tục tan đi, bạch đại tỷ cùng tề khoa trưởng cùng với lương khoa viên cũng chưa động, bọn họ ở nông mục khoa văn phòng chờ cố lập xuân. cố lập xuân vừa tiến đến, bạch đại tỷ liền đóng cửa lại, gấp giọng hỏi, tiểu cô a, cái này thí điểm vấn đề, ngươi phía trước như thế nào không cùng chúng ta nói qua? lương khoa viên cũng nói, ngươi như vậy một lộng, chúng ta trong lòng nhưng không đế nha 200 mẫu đất, liền tính hơn nữa hậu cần bộ, chúng ta cũng chỉ có mười mấy người. Chúng ta như thế nào loại cỏ linh lăng? Tế khoa trưởng nhìn Cố Lập Xuân, nói, tiểu cố, xem ngươi này định liệu trước bộ dáng, là có biện pháp đi. Chờ bọn họ đại gia nói xong, Cố Lập Xuân mới nói nói, đã có một cái mơ hồ hình dáng, ta còn cần được đến đặng tràng trưởng duy trì. Nghĩ đến đặng tràng trưởng, đại gia không tự chủ được mà lại nghĩ đến vị kia chu chủ nhiệm, lương khoa viên không nhịn xuống, trực tiếp hỏi ra tới, tiểu cố a, ngươi ngày đó cùng chu chủ nhiệm liêu rất khá. Bạch Đại Tỷ không tỏ ý kiến mà nhìn Cố Lập Xuân, hắn cho rằng Cố Lập Xuân là đặng tràng trưởng bên này người, hiện tại xem lại có chút không xác định. Tê Khoa trưởng không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt suy nghĩ sâu xa mà nhìn Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân minh bạch bọn họ đại gia ý tứ, dùng bình đạm miệng lươi nói, ngày đó liêu đến còn thuận lợi, chu chủ nhiệm là một vị bình dị gần gũi, quan tâm người trẻ tuổi hào lãnh đạo. Ta nghĩ chúng ta năm chàng người quá ít, càng muốn đoàn kết nhất trí, nỗ lực sinh sản. ta nỗ lực mà tranh thủ chu chủ nhiệm duy trì, không nghĩ tới thế nhưng thành công. Hôm nay hội nghị thượng chu chủ nhiệm quả nhiên duy trì chúng ta nông mục khoa. đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. bọn họ không biết là nên nói chu chủ nhiệm là lao Khương, hay là nên nói cố lập xuân là cái sinh dư viên. chu chủ nhiệm kia chính là vài tên người bảo thủ, nguyên tắc tính cường, nếu không cũng sẽ không có người cổ động tổng trạng lãnh đạo đem hắn phóng tới năm chẳng tới. tây khoa trưởng sợ đại gia nói ra điểm cái gì không thỏa đáng nói tới. bất lợi vu đồng chí chi gian đoàn kết liền thanh thanh giọng nói mở miệng nói chúng ta muốn lấy phát triển ánh mắt nhìn vấn đề mặc kệ nói như thế nào chu chủ nhiệm hôm nay là duy trì chúng ta nông mục khoa sao mọi người chỉ phải gật đầu đồng ý nhân ra xác thật duy trì bọn họ đến nỗi như thế nào giải quyết sức lao động thiếu vấn đề cố lập xuân chỉ cho bọn hắn để lộ một chút cũng làm cho bọn họ bảo mật bởi vì sự tình còn không có thành kế tiếp sự tình đó là bái phỏng đặng trang trưởng hắn muốn tấn tấn cấp dưới lễ tiết đồng thời còn muốn hơi giải thích một chút hành vi hôm nay, đỡ phải có người cho rằng là hắn chân dẫm hai chiếc thuyền. Hắn cùng đặng tràng trưởng này hữu nghị thuyền nhỏ tuyệt không có thể phiên. Cố lập xuân biết đặng tràng trưởng ăn tết không thu lễ, nhưng làm hắn tay không tới cửa, lại không phải phong cách của hắn. nay liền làm người thực khó xử. cuối cùng, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ với triệu cao cùng nô béo này hai cái nông trường dân bản xứ. nô béo ý kiến đơn giản thô bạo, không thu liền không tiễn, tỉnh. triệu cao nói, nhưng ngươi lần đầu tiên tới cửa. không tay không tốt lắm. Ta cảm thấy ngươi liền lấy điểm không đáng giá tiền, ai cũng nói không nên lời gì đó quà tạo. Ai cũng nói không nên lời gì đó quà tạo, vậy mang bình tương ớt cùng trao đi, dù sao hắn cũng đưa bạch đại tỷ cùng lương khoa viên bọn họ, bọn họ đều thu thật sự cao hứng. Vì thế, cố lập xuân tay trái xách theo một lọ trao, tay phải dẫn theo một vại tương ớt đi đặt ra. Với vặn, đặng chàng trưởng một người ở nhà. Không, còn có một cái đại hắc cẩu. kia cẩu lớn lên thực uy phong Chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đến hắn sách theo lễ vật, cũng là vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không giống diệp siêu gia cậu vừa thấy đến dẫn theo đồ vật liền với đuôi. Quả nhiên, cậu tùy chủ nhân. Đặng tràng trưởng nhìn thấy cố lập xuân sách theo đồ vật tới cửa, sắc mặt tối sầm, chàng người đều biết, ta chưa bao giờ thu lễ. Cố lập xuân dương dương trong tay đồ vật, xem ra đặng tràng trưởng là thật không thu qua lễ, ngươi cảm thấy chính mình ra làm trao cùng tương ớt cũng coi như lễ. Ta nhận thức người đều là nhân thủ một phần. Nếu không phải tay không tới cửa có bội với ta làm khách nguyên tắc, ta cũng không nghĩ đưa, rốt cuộc nhà ăn đồ ăn yêu cầu thêm chút liêu mới ăn ngon. Đặng trang trưởng rồi dám một lát, cuối cùng vẫn là thuận tay tiếp nhận đồ vật, đột nhiên hỏi, vậy ngươi cảm thấy ngươi là một cái có nguyên tắc người sao? Cố Lập Xuân, lời này hỏi đến có trình độ. Cố Lập Xuân làm độ nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, mới mở miệng trả lời, có khi có, có khi không có. Đặng trang trưởng sửa đúng nói, nguyên tắc là điểm mấu chốt vấn đề. một người điểm mấu chốt sao có thể có khi có có khi không có cố lập xuân chấp trước mắt ta không biết người khác thế nào dù sao ta nguyên tắc chính là vì vĩ đại chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp vì tín ngưỡng ta có thể hy sinh hết thảy bao gồm nguyên tắc đặng trang trưởng nghiêm túc nói cố tiểu đao đồng chí ngươi vẫn là nói điểm mang chân tình thật cảm nói đi cố lập xuân vẻ mặt thành khẩn nói đặng trang trưởng, ta cần thiết hướng ngươi giải thích một chút ta tên hiệu đều chim gó kiến đặng trang trưởng nhún mày không phải kêu cố tiểu đào sao, lại sửa tên. Cố lập xuân mặt mang mỉm cười, một người nhiều hào sao, giống cỏ linh lang dường như lại kêu cỏ bùn lá. Chim gõ kiến đặc tính là tuy rằng ái mổ, nhưng cũng không phải bắn tên không đích, nó chỉ mổ có trùng địa phương. Ta cũng là như vậy, ở làm việc khi, tận lực đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng, đem địch nhân trở nên thiếu thiếu, bằng hữu trở nên nhiều hơn. Đương nhiên, có chút chú định làm không thành bằng hữu, vậy đánh chạy hắn. đặng trang trưởng tự nhiên nghe được ra cố lập xuân ý ngoài lời hắn hỏi ngươi cảm thấy có chút người có thể tranh thủ lại đây cố lập xuân hai tay một quán ngươi xem hội nghị thượng không phải có người duy trì chúng ta sao đặng trang trưởng ngưng thần suy tư nhất thời lấy không chừng chủ nghĩa bất quá hắn thực mau liền vòng qua vấn đề này lập tức hỏi sức lao động vấn đề ngươi biện pháp giải quyết là cái gì cố lập xuân cười nói đây đúng là ta hôm nay muốn xin chỉ thị đặng trang biện pháp này ta cảm thấy không tồi Nhưng yêu cầu không ít người phối hợp, càng cần nữa đặng chàng phê chuẩn. Vậy ngươi nói nói nhìn xem. 50, năm 50 loại cỏ linh lăng. Cố lập xuân biện pháp có ba cái, một là phát động năm chàng công nhân viên trước người nhà, ấn thiên khởi công tiền, mỗi người mỗi ngày một khối tiền. Tiền lương trước từ chàng làm ứng ra, chờ đến bán xong nhóm đầu tiên cỏ linh lăng trả lại cấp chàng làm. Nếu người nhà đồng ý, cũng có thể chờ một tháng sau kết toán tiền công, nhị là cùng nông trường chung quanh Trung tiểu học giáo liên hệ. Làm năm hai trở lên học sinh tới nông trường chơi xuân cộng thêm thể nghiệm sinh sản lao động, nông trường không cần chi trả tiền công, chính là phiền thoái chút, phái chiếc máy kéo hoặc là xe tải đi tiếp người, đương nhiên, bọn họ có thể chính mình tới, vậy càng tốt, giữa trưa quản một bữa cơm liền có thể, đương nhiên, cái này có thể dựa tự do phát huy, tam, còn lại là phát động toàn trường công nhân viên chức nghiệp dư thời gian tới hỗ trợ, cái này nhất cố sức, yêu cầu đại lượng cổ động cùng tuyên truyền. đặng trưởng sau khi nghe xong. Suy tư nửa ngày, mới nói nói, trước hai cái biện pháp được không, bất quá, tiền công chàng liền không cho ngươi ứng ra, ngươi nghĩ cách thuyết phục bọn họ chờ cỏ linh lăng thu hoạch sau lại cấp tiền công. Ta tin tưởng lấy ngươi tài ăn nói tuyệt đối có thể làm đến. Cố Lập Xuân vẻ mặt khó xử, đặng tràng không bột đấu gột nên hổ Đặng tràng trưởng không chút nào dao động, tổ chức ăn ảnh tin ngươi năng lực, ngươi liền ta cùng Lao Chu đều có thể nói động, còn có cái gì người ta nói bất động. Cố Lập Xuân. không phải mỗi người đều có thể giống đặng tràng trưởng cùng chu chủ nhiệm như vậy nhìn xa trông rộng tuệ nhãn thức châu đặng tràng trưởng vẻ mặt bình tĩnh mà nghe ngươi chụp nhậm ngươi chụp chính là không ra tiền cố lập xuân hắn thấy đối phương ý chí thật sự quá kiên định liền lập tức ngăn tổn hại quyết đoán từ bỏ từ đặng ra ra tới cố lập xuân trực tiếp đi chẳng làm lương khoa viên cùng bạch đại tỷ đều ở hắn đem ý nghĩ của chính mình cùng với đặng tràng trưởng phản ứng nói cho hai người hai người cùng nhau giúp đỡ cố lập xuân nghĩ cách bạch đại tỷ nói Công nhân viên trước người nhà bên kia, ta thủ, ta tới nói, vốn dĩ ở nông trường làm lâm thời công cũng là một tháng sau lấy tiền lương, bất quá, cái này cùng nông trường lại không giống nhau, đoan xem bọn họ có tin hay không chúng ta nông mục khoa danh dự. Lương khoa viên cũng nói, nhà ta kia khẩu tử là lão sư, trường học này khối ta phụ trách. Cố Lập Xuân nói, thật cảm ơn các ngươi hai vị, ta thật là vận khí tốt, gặp được duy trì ta đại lãnh đạo không nói, còn gặp được các ngươi hai vị như vậy có đảm đương năng lực cường trực thuộc lãnh đạo. Lương Khoa Viên cười nói, Tiểu Cố, ngươi hiện tại là căn sự, ta cũng không thể xem như ngươi lãnh đạo. Cố Lập Xuân nói, lý luận thượng khả năng không phải, nhưng ở lòng ta, ngươi cùng Bạch Đại Tỷ đều là, rốt cuộc, các ngươi là tiền bối, ta phải hướng các ngươi nhiều hơn học tập. Lương Khoa Viên trong lòng thập phần hưởng thụ, ai không thích bị tôn trọng bị thổi phồng? Bạch Đại Tỷ tính tình hào sảng, xua xua tay nói, Tiểu Cố, không cần khách khí như vậy, đại gia hữu lực xuất lực, chạy nhanh nghĩ cách đem việc này cấp làm tốt. Cố Lập Xuân nói. Bạch Đại Tỷ nhắc nhở chính là, chủ yếu là hôm nay quá kích động, có cảm mà phát, bình thường không như vậy cảm tính. Hai người sau khi nghe xong đều nở nụ cười. Cố Lập Xuân tiếp theo cùng bọn họ thương lượng một ít chi tiết cùng bước đi. Cố Lập Xuân nói, bước đầu tiên kế hoạch là trước làm đặng tràng trưởng giúp chúng ta mua cỏ linh lang hạt giống, muốn hoa tím cỏ linh lang hạt giống, cái này chủng loại tương đối hảo loại. Đang đợi hạt giống đồng thời, chúng ta còn phải san bằng một chút đất hoang, tổ chức nhân thủ nhặt cục đá đá. thế nào cũng đắc dụng máy móc đem cây củ năn thượng một lần, không cần thâm canh, nhọn nhạt lê thượng một lần là được. chờ cây củ năn hảo, hạt giống cũng mua trở về, liền có thể gieo giống. sự tinh ngàn đầu vạn tự, cố tình bọn họ người lại thiếu, mỗi người đều đến thân kiêm số trước. bạch đại tỷ tính toán một chút, nói, không được, chúng ta năm chẳng người vẫn là quá ít, nghe nói gần nhất có một đám thanh niên trí thức muốn tới, ta phải cấp đặng chàng đánh báo cáo, chúng ta cũng đến muốn vài người. nói đến thanh niên trí thức muốn tới. Cố Lập Xuân đột nhiên nghĩ đến giang mục cùng Trần Khiết, này hai người hẳn là cũng mau tới đi. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, hắn trở lại heo chẳng khi, liền thấy được Trần Khiết. Trần Khiết, ngươi là tới báo danh. Trần Khiết cười gật đầu, đúng vậy, ta ba lần này rốt cuộc chịu giúp ta, đương việc gấp làm. Cố Lập Xuân nói, vậy là tốt rồi, chúng ta nông trường bầu không khí cũng không tệ lắm. Ít nhất so cô gia thôn mạnh hơn nhiều. Trần Khiết thực vừa lòng mà nói, ngươi không ở, ta đi theo ngô béo triệu cao bọn họ tham quan một vòng. Rất thích nơi này. Cố Lập Xuân lại hỏi, đúng rồi, ngươi phân đến nơi nào? Trần Khiết nghịch ngợm mà hỏi lại, ta không nói cho ngươi, ngươi đoán xem. Cố Lập Xuân, chúng ta năm chàng, Nông một Khoa. Trần Khiết cười nói, ta cũng chưa nghĩ vậy sao thuận lợi. Cố Lập Xuân cười khổ nói, vậy ngươi tới thật đúng là thời điểm, chúng ta Khoa đang cần nhân thủ, mỗi người đều thân kiêm số trước. Trần Khiết nghe thấy cái này tin tức, có vẻ thật cao hứng, ta liền thích như vậy bận rộn sinh hoạt. Ta còn sợ chính mình tới ăn không ngồi chờ, không có chuyện gì đâu. Cố Lập Xuân kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích, chúng ta năm chẳng là toàn trường điều kiện kém cỏi nhất, nhưng chẳng bộ, đặc biệt là nông mục khoa, bởi vì ít người, lục đục với nhau cũng ít, đại gia thực đoàn kết, không khí không tồi. Cái này, Trần Khiết liền càng yên tâm. Cố Lập Xuân cũng không gặp nàng, đem buổi sáng mở học sự, cùng với bọn họ trước mắt sở gặp được khó xử đều nói cho hắn Trần Khiết, dù sao nàng ngày mai báo danh về sau cũng sẽ biết. Trần Khiết trước tiên tiến vào công tác trạng thái, thực nhiệt tâm mà giúp đỡ Cố Lập Xuân cùng nhau nghĩ cách. Ngươi tưởng cái kia làm trường học học sinh tới thể nghiệm sinh hoạt biện pháp thực không tồi, đặc biệt là đối nông trường trung học bên ngoài trường học rất có lực hấp dẫn, tỉ như nói ngươi các đệ đệ muội muội biết ta muốn tới nông trường, một đám hận không thể đi theo cùng nhau tới. Đúng rồi, ta còn cho ngươi mang đồ vật, thiếu chút nữa đã quên. Trần Khiết từ chính mình hành lý chung lấy ra một cái tay nải tới. Cố Lập Xuân mở ra vừa thấy, là ăn cùng quần áo. cố lập xuân thuận miệng hỏi người trong nhà tình huống trần khiết nói nhà ngươi vẫn là như vậy đều khá tốt chính là ngươi ba nói tới đây trần khiết có điểm ấp á ấp đúng cố lập xuân trong lòng một lộc bộ vội vàng nói cha ta là người nào ta rõ ràng ta có tư tưởng chuẩn bị ngươi nói đi trần khiết tự hỏi một lát châm trước dùng từ chuyện này ta không quá xác định ngươi liền nghe một chút lần sau trở về kiểm chứng một chút cố lập xuân gật đầu ý bảo nàng tiếp tục trần khiết giảng nàng bởi vì điều đến nông trường sự muốn đi công xã làm thủ tục có một lần nàng ở trên đường gặp cố đại giang cùng trong thôn quả phụ trung diễm lệ cùng đi chấn trên mới đầu nàng cảm thấy không có gì bất quá là hai người kết bạn đồng hành thôi nhưng kỳ quái chính là cố đại giang vừa thấy đến nàng sắc mặt liền thay đổi trở lại trong thôn hắn còn cùng nàng lôi kéo làm quen ý tứ là làm nàng đừng nói đi ra ngoài trần khiết cái này càng cảm thấy đến không bình thường nàng nhịn xuống không cùng điền tam Hồng nói dối rắm thật lâu cảm thấy hay là nên nói cho cố lập xuân cố lập xuân cao mày hắn vẫn luôn cảm thấy cái kia cha cha sẽ không vẫn luôn như vậy an phận quả nhiên ở cha chuyện này thượng cố đại giang trước nay làm người thất vọng quá trần khiết coi chừng lập xuân sắc mặt không tốt chạy nhanh an ủi hắn cố lập xuân lắc đầu ta không có việc gì ta có chuẩn bị tâm lý ta sẽ xử lý tốt cảm ơn người nhắc nhở ta cố lập xuân cùng ngô béo vốn dĩ tưởng thỉnh trần khiết ở heo trang ăn cơm trần khiết nói nàng muốn đi ký túc xá thu thập một chút cố lập xuân liền nói cũng đúng chờ ngươi giàn xếp hảo ta lại mời khách dù sao ta còn thiếu triệu cao cùng ngô béo một đốn đến lúc đó ngươi cùng nhau tới đại gia náo nhiệt náo nhiệt trần khiết sảng khoái mà đáp ứng nói hành ta đây nhất định tới cố lập xuân làm ngô béo cùng triệu cao đem trần khiết đưa đến ký túc xá nữ dưới lầu chờ đến hai người trở về cố lập xuân đem sự tình bản tóm tắt một lần nói cho bọn họ hai người đều tức giận đến không được ngô béo nói ta sớm nói cố ca ngươi đến đổi cái cha Triệu Cao nói, kia này làm sao, điền gì đã biết còn không tức chết. Cố Lập Xuân trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn đem Cố Đại Giang đưa đến hẻo lánh công trường Mắc Mưu Lâm thời công, tiền công khấu hạ, chỉ lo cơm, còn không chuẩn trở về. Coi như hắn ở lao động cải tạo. Đáng tiếc, Triệu Cao cùng ngô béo đều không có phương diện này nhân mạch. Triệu Cao thở dài, muốn nói xa xôi công trường, những cái đó đội sản xuất có khả năng nhận thức, bọn họ bên trong có xây dựng khoa nơi nơi đảo mương tu lộ. Nói đến đội sản xuất. cố lập xuân biết chính mình có thể tìm ai hồ đại hoa hắn cùng hồ đại hoa tuy nói chỉ thấy quá một mặt nhưng hai người ấn tượng đều không tồi hơn nữa lại là thuộc về năm chàng công nhân viên trước, hắn đi tìm hắn cũng không kỳ quái cố lập xuân đi quạch bán quả vật hoa một mao sáu phần tiền mua hai hộp nồng phong bài thuốc lá suy ở trong túi trực tiếp đi tìm hồ đại hoa hồ đại hoa nhìn đến cố lập xuân đã ngoài ý muốn lại kinh hỉ hắn sang sảng cười to nói ha ha cố đồng chí ngươi sao nghĩ đến tìm ta Cố Lập Xuân nói: "Lần trước ở đây làm cùng ngươi Liêu đến rất đầu cơ, lại đây cùng ngươi tán gấu. Nói đem hai hộp tiên đưa cho Hồ Đại Hoa, Hồ Đại Hoa vội xua tay: "Ngươi này quá hào phóng, một cây liền đủ." Cố Lập Xuân đem hai hộp tiên đều đưa cho Hồ Đại Hoa: "Đây là người khác đưa, ta lại không hút thuốc lá, cho ngươi." Hồ Đại Hoa là cái Lào yên quỷ, ngấm lại này yên cũng không quý, liền nhận lấy. Hắn sát căn que diêm, trước điểm thượng một cây trừ thượng, mị mỹ mà phun cái thuốc phiền vòng, híp mắt hỏi: "Tiểu Cố đồng chí, Xem ngươi sắc mặt, có phải hay không gặp được khó xử sự. Ngươi nói xem, có thể giúp ta liền rút. Cố Lập Xuân nhìn xem bốn phía không người, do dự một lát, cắn răng, như là hạ quyết tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, sự tình là như thế này, nhà ta ra điểm rẻ pha, ta nhất thời không thể tưởng được người hỗ trợ, chỉ có thể phiền thoái hồ đại ca. Tiếp theo, Cố Lập Xuân có chút ngượng ngùng mà nói chính mình dưỡng phụ khả năng cùng nữ nhân khác có thông đồng, hắn lại sợ dưỡng mẫu biết thương tâm. Càng sợ trong thôn lấy cái này nói sự, hắn ba. Thời buổi này chính là có làm dày rách này một tội danh. Hắn tưởng đem dưỡng phụ làm ra đảm đương lâm thời công, tốt nhất tìm một cái rời nhà xa lại không thể tùy tiện trở về địa phương, làm hắn không thể cùng nữ nhân kia liên hệ, như vậy, là có thể từ khoảng cách thượng ngăn cách hai người. Hồ Đại Hoa sau khi nghe xong là lòng đầy cam phẫn, ngươi ba quá kém, nhi tử đều lớn như vậy, hạt làm bừa cái gì, cũng không sợ ảnh hưởng các ngươi tiền đồ. hồ đại hoa hoặc nhiều hoặc ít từ người khác trong miệng nghe nói cố lập xuân ra tình huống trong lòng thở dài thật là dưa vô tròn xoe người vô thập toàn tiểu cố như vậy thông minh có khả năng gia đình tình huống lại như vậy không xong cố lập xuân nói hồ đại ca biết ta ta sơ tới nông trường nhận thức người không nhiều lắm ta nghĩ nghĩ khả năng chỉ có hồ đại ca ngươi có thể giúp ta hy vọng ngươi đừng chê ta đường đột liền hảo hồ đại hoa xua xua tay ngươi tìm ta hỗ trợ đó là để mắt ta lại nói lại không phải gì việc khó Ngươi làm ta ngẫm lại a, rời nhà xa, không thể tùy tiện trở về. Kia thật là có một chỗ thích hợp. Hồ Đại Hoa hỏi tiếp nói, Thanh Giang bên kia muốn tu trạm thủy điện ngươi nghe nói qua không có. Cố Lập Xuân lắc đầu, ta thật đúng là không nghe nói qua, Thanh Giang ở nơi nào tới. Hồ Đại Hoa nói, ly nơi này 300 dặm mà, năm nay chuẩn bị khởi công, yêu cầu đại lượng nhân thủ, lâm thời công cũng muốn, ta có một cái chiến hưu ở Đảng kia quản công trường. Ngươi nếu là nguyện ý, ta giúp ngươi nói nói. Cố Lập Xuân vội nói, có thể, quá cảm tạ Hồ Đại Ca. Hồ Đại Hoa tiếp theo nói, đúng rồi, trước trước tiên cho ngươi nói một tiếng, tia địa phương lại mệt lại khổ, tiền công cũng không nhiều lắm, mỗi tháng cũng là có thể tránh hơn 20 đồng tiền, nhưng là cơm có thể còn no. Cố Lập Xuân cười khổ, cha ta loại tình huống này, cho dù là không trả tiền chỉ lo ăn trụ đều được. Hồ Đại Hoa tưởng tượng cũng là, hắn gật đầu, hành, mấy ngày nay ta đại cứu tử vừa lúc muốn qua bên kia đưa vật tư. Ta làm hắn giúp đỡ hỏi một chút. Cố Lập Xuân lại lần nữa nói lời cảm tạ. Hồ Đại Hoa đem để tài chuyển tới khắp phương diện. Đúng rồi, tiểu cố, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi nói cái kia loại cỏ linh lăng thật sự có thể hành. Cố Lập Xuân cười nói, khẳng định có thể hành, ngươi nếu là không tin liền chờ hơn một tháng, hiện tại loại thượng, một tháng sau là có thể thu hoạch. Hồ Đại Hoa giảo hoạt mà cười nói, hành, ta liền chờ thượng một tháng. Hồ Đại Hoa làm Cố Lập Xuân trở về chờ tin tức, hai người như vậy từ biệt. Ngay hôm sau, Trần Khiết tới nông mục Khoa báo danh. Tề Khoa không rất cao hứng, hắn muốn một cái nam thanh niên trí thức, lại tới một cái nữ, hơn nữa vẫn là thành phố lớn tới, loại này nữ hải giống nhau đều tương đối kiểu khí. Lương Khoa viên rất cao hứng, có người tổng so không có cường đi. Trần Khiết nhìn ra Tề Khoa không mừng, trong lòng thấp thỏm. Buổi tối, Cố Lập Xuân thỉnh nàng cùng nô béo bọn họ ăn cơm. Trần Khiết nói lên việc này, Cố Lập Xuân không thèm để ý nói, ngươi dùng thực tế hành động chứng minh cho hắn xem Thời gian dài hắn tự nhiên sẽ đổi mới. Cố Lập Xuân không biết nên như thế nào đánh giá tề khoa người này, dù sao cảm giác hắn cùng Lương khoa cùng Bạch đại tỷ không giống nhau, tâm tư thâm trầm, lời nói thiếu, điệu thấp, làm người cân nhắc không ra. Cơm nước xong, Cố Lập Xuân đưa Trần Khiết trở về, nông trường bên này không khí so Cố ra thôn khai hóa rất nhiều, liền tính một nam một nữ đi cùng một chỗ, đại gia cũng tập mãi thành thói quen, đặc biệt là giống Cố Lập Xuân cùng Trần Khiết loại này tuổi chênh lệch có điểm đại, rất ít có người truyền nhàn thoại. cho nên cố lập xuân mới dám đơn độc đưa nàng trên đường trần khiết thấp giọng nói tiểu cố cảm ơn ngươi vì ta hết dựa. cố lập xuân ngẩn ra một chút mới hiểu được nàng nói chính là lưu tam kia sự kiện cố lập xuân nói cái loại này cặn bã nên tấu chỉ tiếp tấu đến không đủ tàn nhẫn trần khiết thanh âm xoay mình biến lãnh có thể mặt sau còn có đâu ta đã nói cho ta ba đúng rồi ngươi lại nói đúng ta gửi cho ta ba tin ném vài phòng Ta mẹ kế nói là người đưa thư không đưa đến. Ta ấn ngươi dạy ta, tuyển chuyển nhắc nhở ta ba, có thể gọi điện thoại đến bưu cục hỏi một chút, ta tin ném liền ném, vạn nhất nếu là ta ba quan trọng thư tín ném làm sao bây giờ. Cố Lập Xuân khen ngợi một câu, đúng vậy, nên làm như vậy, người khác như thế nào đối đãi ngươi, ngươi liền như thế nào đối đãi hắn. Đây là dạy bọn họ làm người. Trần Khiết nói, đúng vậy, dạy bọn họ làm người. Loại cảm giác này thực không giống nhau. Trước kia đều là người khác dạy ta như thế nào làm người. Khai năm bắt đầu, năm chàng nông mục khoa liền bắt đầu rồi khai hoang loại cỏ linh lang hành động. Toàn trường công nhân viên trước đều đã biết, đại đa số người đều là ôm chế rêu tâm thái, còn có người nghi ngờ, thảo còn dùng loại sao. Chính mình sẽ không trường sao. Cũng có người nói cố lập xuân kiêu ngạo, cho rằng chính mình dưỡng hảo mấy đầu heo liền không biết tự mình mấy cân mấy lượng. Dù sao nói cái gì đều có, đặc biệt là bốn chàng công nhân viên trước, tổ chức thành đoàn thể tới xem xét tình huống. Hai cái nông trường ly đến gần, lại đều là sau kiến, hai chàng chi gian tự nhiên tồn tại tương đối cùng đánh giá. nô béo cùng triệu cao bởi vì việc này cùng người xảo vài giá, cố lập xuân bản nhân đảo không gặp được, hắn vội đến bay lên, cưới xe đạp nơi nơi chạy. Trong lúc này, chu chủ nhiệm chức danh danh cũng sửa lại, biến thành năm chàng đảng chi bộ thư ký, đảng chi bộ còn muốn thêm một vị chi bộ phó thư ký, cố lập xuân nghe được phó thư ký không phải vương hữu thành sau, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. cố lập xuân còn bằng phẳng mà đi đảng ủy văn phòng chúc mừng thư ký chu nhìn đến cố lập xuân nên ngang mà tiến vào đảng ủy văn phòng vương hữu thành không bình tĩnh dựa theo lẽ thường gia hỏa này không phải hẳn là giống chuột trốn tránh miêu dường như trốn tránh chính mình sao như thế nào còn chủ động đưa tới cửa cố lập xuân mặt mày hớn hở mà cùng vương hữu thành chào hỏi một cái tiếp theo liền hướng thư ký chu hội báo chính mình tư tưởng tiến triển tình huống thư ký chu thái độ thân hòa mà cho hắn thượng một giờ tư tưởng chính trị khóa Một giờ sau, thư ký Chu cảm thấy chính mình nói chuyện có cảnh giới có độ cao, giống một tràn đèn sáng, chiếu sáng thanh niên đi tới lộ. Cố Lập Xuân thiệt tình mà cảm thấy chính mình lại học không ít kịch bản lời nói khách sáo, về sau mở học khi rất có tác dụng, hai bên liêu đến thập phần vui sướng. Mấu chốt nhất chính là, Cố Lập Xuân chỉ tiếp thu tư tưởng giáo dục, còn không cầu thư ký Chu hỗ trợ, cái này làm cho thư ký Chu càng thêm vừa lòng. Đây là một cái thoát ly cấp thấp thú vị, thuần túy hảo thanh niên. Cố Lập Xuân trong lòng tưởng chính là. Giao tình không tới, sao có thể tùy tiện tìm người hỗ trợ? Đặc biệt là lãnh đạo, việc nhỏ đừng há mồm, muốn tới liền tới đại. Cố Lập Xuân đầu tiên là tổ chức nhân thủ đi đất hoang thượng nhặt cục đá, nhóm đầu tiên tới người là năm trước giúp hắn cắt thảo bọn nhỏ. Cố Lập Xuân cảm thấy này nhặt cục đá không thể so cắt thảo, việc cũng không nhẹ, liền cho bọn hắn chướng tiền công, tiền hắn ghi tạc trướng thượng, đến lúc đó từ bán cỏ linh lăng tiền khấu. Tổng không thể làm chính hắn xuất tiền túi đi. Trần Khiết cũng chủ động lại đây hỗ trợ. Lương Khoa Viên cùng Bạch Đại Tỷ đối cái này tân công nhân còn tính vừa lòng, tuy nói là từ thành phố lớn tới, nhưng một chút cũng không tiêu khí, tính cách cũng hảo. Hai người cũng biết Trần Khiết cùng cố lập Xuân nhận thức, liền càng vừa lòng. Kheo chàng tạm thời không có việc gì, kheo chàng công nhân trừ bỏ lưu thủ hai người ngoại, còn lại người chờ toàn bộ đi khai hoang. Từng đống cục đá bị tập trung lên, vẫn đến một bên, dễ cây thảo căn bị bảo rất ném tới một bên nhóm lửa dùng. Bọn nhỏ đều còn không có khai giảng. cả ngày mà ngâm mình ở đất hoang thượng dù sao ở đâu chơi đều là chơi ở chỗ này nhặt cục đá chơi còn có tiền tiêu vặt cùng đồ ăn vặt ăn cớ sao mà không làm đặc biệt là cố lập xuân nghe xong trần khiết kiến nghị bắt đầu tự chế đồ ăn vặt bọn họ mua mấy chục cân sơn cha cùng một ít vụn bằng đường cha từ trần khiết tự mình động thủ triệu cao cùng ngô béo trợ thủ làm nhóm đầu tiên hổ lâu nào đường bọn nhỏ làm song sống mỗi người phân đến một chuỗi đường hồ lô một đám mà cao hứng hỏng rồi dơ đường hồ lô Mãn nông trường mà khoe ra khoe khoang. Ngày hôm sau tới làm việc hải tử số lượng tăng vọt, thậm chí còn có không ít đại nhân. Người một nhiều, làm việc tốc độ tự nhiên mau, chính là vấn đề cũng tùy theo tới, đường hồ lô không có. Kỳ thật nông trường sơn tra phi thường tiện nghi, quý chính là đường. Tuy rằng, trần khiết tận khả năng tiết kiệm dùng đường, đường hồ lô mỗi xuyến cũng liền xuyến mấy cái, có thể kháng cự không được lượng đại, vụ băng đường cũng không phải mỗi lần đều có. Cố lập xuân vốn định từ không gian nông trường bổ sung một ít đường phèn, nghĩ lại tưởng tượng, này cũng không phải thường pháp. Thức mau, hắn lại nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là dùng phương pháp sản xuất thô sơ xào bắp giang. Hắn ở nông trường kho hàng nhìn đến một cái hồ lô trạng lon sắt tử, tu tu còn có thể dùng, cải tạo một chút, ăn, cá biệt tay, liền thành xào bắp giang bình, hướng lon sắt tử trang thượng bắp viên, ở lò hỏa thượng chuyển động 10 phút tà hữu, đem lon sắt bỏ vào dùng sắt lá thùng che chở trường túi, bắt đầu khai vại Phanh mà một tiếng văng lớn, một túi bắp giang hảo. Bắp viên là từ nông trường mua, so bên ngoài tiện nghi, một gáo bắp một chút đường hóa học chính là một nồi to bắp giang, này phí tổn so đường hồ lô thấp nhiều. Cố lập xuân thí nghiệm vài lần sau, liền đem này sống giao cho triệu cao cùng nô béo. Bọn nhỏ tự nhiên vui mừng đến không được, làm việc càng thêm ra sức. Nhưng cũng tạo thành một cái không tốt thói quen, chính là bọn họ vừa nghe đến phanh một tiếng, liền phân phật đều hướng bếp lỏ bên kia chạy tới. Hơn nữa thường xuyên nã pháo thanh cũng khiến cho những người khác chú ý, có người tới xem náo nhiệt, còn có người từ trong nhà lấy tới bắp viên cùng đường làm lô béo cùng triệu cao hỗ trợ xào bắp giang. Đều là người quen, hai người cũng không có cự tuyệt, nhưng thật ra làm hỗ trợ người ngượng ngủng, đưa tiền nhân ra cũng không cần, vậy hỗ trợ làm điểm xuống đi, tiền công không tiền công lại nói. Vì thế, càng nhiều đại nhân gia nhập tiến vào, bên kia bạch đại tỷ cũng liên hệ không ít công nhân viên trước người nhà, đào gì hồ đại tỷ bọn họ nguyện ý lại đây. có người nhà nhóm gia nhập đất hoang rửa sạch tốc độ lại nhanh rất nhiều mấy ngày thời gian bọn họ liền rửa sạch ra mấy chục mẫu đất hoang cố lập xuân cùng bạch đại tỷ lại bắt đầu đi phối hợp máy cày rắt tay sự cái này có điểm khó hiện tại đã bắt đầu cày bừa vụ xuân các chàng máy kéo đều là bà bối năm chàng cũng có mấy chiếc máy kéo nhưng đều ở các đại đội sản xuất tìm ai mượn đều không vui đại gia chạy hai ngày ma phá môi cuối cùng từ hồ đại hoa cái kia đội sản xuất mượn tới rồi một chiếc luôn là ngừng bắn máy cày rất tay. Cố Lập Xuân chính mình ra trận, mở ra một chiếc phá máy kéo, thình thịch mà mạo khói đen, ở cánh đồng hoang vu qua lại chạy vội cày ruộng. Triệu cao cùng ngô béo đều có hứng thú, học nửa ngày, bắt đầu cùng Cố Lập Xuân thay phiên khai. Đương nhiên, này máy kéo thường thường mà sẽ nghỉ hỏa, Cố Lập Xuân đành phải căng ra đầu đi sửa chữa, hắn không tu quá ngoạn ý như này, bất quá kỹ thuật là tương thông, cân nhắc vài lần cũng có thể nhìn ra điểm môn đạo. Thí nghiệm vài lần sau, Cố Lập Xuân cơ bản thăm dò này chiếc máy kéo bản. chủ yếu là sử dụng đến quá tàn nhẫn một siêu phụ tải làm việc liền bãi công nhị là du đường bị tắc nghẽn tam là ít tông tiêu cùng sấn bộ chi gian bôi chân không đủ tìm ra nguyên nhân chủ yếu sau biện pháp cũng liền có máy kéo khai 2 giờ liền phải nghỉ một lát nhi người nghỉ xe cũng nghỉ dầu đi hơi gen dễ dơ đến thường xuyên rửa sạch du lộ những cái đó dỉ sát tổn hại tiểu linh kiện đều đổi đi cứ như vậy máy kéo trục trặc suất đại đại giảm bớt lại qua hai ngày diệp ái nông bốn đội sản xuất Chủ động đưa ra mượn cho bọn hắn hai chiếc máy cày rắc tay, nhìn Diệp Ái Nông kêu lập lòe ánh mắt, cố lập xuân nơi nào còn có không rõ. Nếu nhân gia chủ động mượn, hắn cũng sẽ không chối từ, có thể tu liền tu, không thể tu lại lui về đó là. Này hai chiếc máy kéo là các có các tật xấu, nhưng đều miễn cưỡng có thể sử dụng, tam chiếc máy kéo lê khởi mà tới, tốc độ liền càng nhanh. Cố lập xuân mới đầu tính toán nhợt nhạt lê một lần liền tính, hiện giờ điều kiện cũng bị, liền tính toán đem mà thâm canh một lần, hảo, hảo san bằng một chút thổ địa hạ đến công phu càng sâu cỏ linh lăng liền lớn lên càng tốt cứ như vậy tam chiếc máy kéo song song cày ruộng ba đạo khói đen sông thẳng hướng xanh thẳm không trung đất hoang thượng còn thường thường truyền đến bang bang nã pháo thanh bọn nhỏ cười nháo ngày xưa quặng cu đất hoang thượng hiện giờ là một mảnh náo nhiệt hồ đại hoa bớt thời giờ tới một chuyến nói cho cố lập xuân đập chứa nước bên kia đã vân an mỗi tháng tiền lương 20, khấu năm khối tiền cơm chỉ cần tráng lao động ngươi nếu là cảm thấy hành hai ngày sau dẫn người tới Ta làm ta đại cứu tử cùng nhau mang qua đi. Cố Lập Xuân luôn mãi nói lời cảm tạ, hắn tính toán hai ngày này trở về một chuyến. Mà còn không có lê xong đặng trang trưởng khiến cho người đem cỏ linh lăng hạt giống đưa tới, là Cố Lập Xuân điểm danh muốn hoa tím cỏ linh lăng hạt giống. Loại cỏ linh lăng phía trước còn phải làm chút chuẩn bị công tác, Cố Lập Xuân làm người được chọn hạng lấy ra hạt no đủ, khỏe mạnh có ánh sáng hạt giống, chọn xong sau, phơi một phơi, lúc sau hắn lại dùng nông trường không gian thủy ngâm một chút. Chỉ là cái này chuẩn bị công tác phải hai ba thiên, Cố Lập Xuân vừa lúc sấn cơ hội này về nhà một chuyến. Cố Lập Xuân không nghĩ tới, hắn còn không có tới kịp về nhà, Lập Hạ tới. Lập Hạ lái xe kỵ đến đầy mặt cho bụi, vừa thấy đến Cố Lập Xuân, liền đem hắn kéo đến một bên gấp giọng nói, ca, ta cha đã xảy ra chuyện. Người trong thôn nói hắn cùng chung quả phụ có một chân, còn có người nói muốn đấu giày rách. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 51, chương 51 xử Trí Cố Lập Xuân cường tự chấn định xuống dưới, an ủi Lập Hạ nói, ta đã nghĩ kỹ rồi biện pháp, đừng có gấp, chúng ta này liền trở về. Cố Lập Xuân làm Lập Hạ ở heo Trang chờ, hắn lái xe đi tìm Bạch đại tỷ cùng Tề khoa xin nghỉ, hắn nói được thực hàng hồ, chỉ nói hắn đệ đệ tới tìm hắn, trong nhà ra điểm sự, yêu cầu hắn trở về xử lý. Thế khoa cũng không hỏi nhiều, thực mau liền phê giả. Bạch đại tỷ quan tâm mà nói, tiểu cấu ngươi đi về trước xử lý, nếu là xử lý không được, ngươi trở về nói cho chúng ta biết. đại gia giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách cố lập xuân tự đáy lòng nói cảm ơn cảm ơn bạch đại tỷ ta đi về trước nhìn xem thật sự không được ta lại tìm các ngươi hỗ trợ cố lập xuân cáo biệt bạch đại tỷ vội vàng phản hồi heo tràng trần khiết vốn dĩ ở đất hoang chô đó bận việc nàng hồi heo chàng lấy đồ vật vừa thấy đến lập hạ tới trong lòng liền cảm thấy không tốt khẳng định là cố gia đã xảy ra chuyện chờ nàng nhìn đến cố lập xuân vừa định an ủi vài câu cố lập xuân liền bắt đầu cùng nàng giao đãi những việc cần chú ý Ta chỉ rời đi một ngày, ngày mai liền hồi, hạt giống sự ngươi cho ta nhìn chằm chằm, đừng làm cho bụng dạ khó lường người phá hủy. Trần khiết nặng nề mà gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xem trọng. Bọn họ nói chuyện, triệu cao cũng thở hổn hển chạy về tới. Cố ca, nhà ngươi ra chuyện gì? Ta cùng ngươi cùng nhau về đi. Cố lập xuân lắc đầu, không cần, ta có thể xử lý. Đều đi trở về nơi này sự làm sao bây giờ? Ngươi cùng ngô béo tiếp tục cày ruộng, thừa dịp máy kéo còn ở. có thể nhiều lê vài mẫu là vài mẫu dặn dò xong hai người cố lập xuân liền mang lên lập hạ lái xe về nhà đi đầu xuân phong vẫn cứ lạnh thấu xương cố lập xuân kỵ đến lại mau quát đến gương mặt sinh đau hắn cũng lười đến để ý giờ phút này hắn trong lòng tích cóp một cổ tà hỏa kia hỏa rời nhà càng gần càng lớn lập hạ nhận thấy được ca ca ở sinh khí an tĩnh mà ngồi ở ghế sau liền lời nói cũng không dám nhiều lời cuối cùng thật sự nhịn không được thật cẩn thận hỏi một câu ca cha sự sẽ ảnh hưởng người sao Nông trường có thể hay không khai trừ ngươi. Cố Lập Xuân biết chính mình làm sợ lập hạ, tận lực phóng nhu ngữ khí, nói, việc này đối ta ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với các ngươi mấy cái cùng nương thương tổn lớn nhất. Cố Đại Giang làm ra việc này, bị thương tổn lớn nhất chính là Điển Tâm Hồng, tiếp theo là bốn cái đệ đệ muội muội. Tên cặn ba này, ta đối hắn vẫn là quá phong túng. Cố Lập Xuân tựa ở lầm bầm lâu bầu. Cố Lập Xuân ra sức đặng xe đạp, một giờ liền đến ra. Hắn vào thôn khi. dọc theo đường đi gặp được thôn dân không một không cần đồng tình ánh mắt nhìn hắn thật là đáng tiếc đứa nhỏ này quán thượng như vậy cái cha còn có người đang chờ cố lập xuân xui xẻo cố đại giang nếu như bị đấu cố lập xuân ở nông trường hẳn là cũng không hảo quá đi nói không chừng còn sẽ bị khai trừ đâu tưởng tượng đến đây rất nhiều nhân tâm đế sinh ra một tia mạc danh chờ mong cùng hưng phấn cố lập xuân không rảnh cân nhắc những người này tâm tư hắn chỉ là lễ phép mà cùng đại gia hỏa lên tiếng kêu gọi trên mặt chấn định tự nhiên Chút nào không thấy hoảng loạn. Các ngươi càng muốn chê dễ ước, lao tử liền càng không cho các ngươi thực hiện được. Chờ hắn về đến nhà, chỉ thấy viện môn nhắm chặt, lập hạ hô mấy giọng nói, tiểu mãn chạy ra mở cửa, vừa thấy đến đại ca, nàng liền kích động mà hô một tiếng, ca, ngươi nhưng đã trở lại. Đại ca không ở, đại gia giống không có người tâm phúc dường như. Cố lập Xuân Đình hảo tự xe cẩu, cắm thượng viện môn, đỡ phải nhàn tới tới xem náo nhiệt. Hắn đi trước nhà chính nhìn xem Điền Tam Hồng, Điền Tam Hồng đã đã khóc. Lúc này chính ngơ ngác mà ngồi, biểu tình hoàng hốt. Vừa thấy đến Cố Lập Xuân trở về, nàng trên mặt miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, Lập Xuân đã trở lại. Cố Lập Xuân ở Điền Tam Hồng trước mặt ngồi xuống, sau đó ý bảo mấy cái đệ đệ muội muội đi ra ngoài, có chút lời nói vẫn là đừng làm cho bọn họ nghe được. Cố Lập Xuân hỏi trước, Cố Đại Giang đâu? Hắn liền cha đều không gọi, hắn không xứng. Điền Tam Hồng nói, mới vừa rót một lọ rượu, ở đông xương phòng ngủ đâu. Cố Lập Xuân cắn răng nói, Hành Trước làm hắn ngủ, trong chốc lát ta đi xem hắn. Tiếp theo hắn bắt đầu do hỏi cố đại giang cùng trung diễm lệ sự, loại sự tình này kỳ thật không nên hỏi lại một lần thương Điền Tam Hồng tâm, nhưng hắn không hỏi lại không được, chỉ có đem hết thể biết rõ ràng, hắn mới hảo nghị cách tương đối. Điền Tam Hồng đối này đã chết lặng, liền tính nhi tử không hỏi, nàng cũng sẽ nói. Điền Tam Hồng bắt đầu rong dài lên, hai người bọn họ mắt đi mày lại mà có một đoạn thời gian, kỳ thật ta cũng nhận thấy được có một chút không thích hợp, nam nhân có ngoại tâm. cùng thường lui tới là không giống nhau. Nhưng ta nghĩ hắn người này từ trước liền không trải qua loại sự tình này, đều tuổi này, hẳn là không đến mức, khẳng định là ta suy nghĩ nhiều. Ta như thế nào liền như vậy buồn, ta nếu là cẩn thận chút sớm phát hiện thì tốt rồi. Cố Lập Xuân nói, trước kia hắn là không cơ hội làm loại sự tình này, nghèo đến liền quần đều xuyên không thượng, ai nguyện ý cùng hắn. Cố Lập Xuân không nghĩ lại kích thích Điền Tam Hồng, liền ôn thanh an ủi nói, Nương, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không có một chút sai. không cần tự trách, sai chính là này đối cậu nam nữ. Điền Tam Hồng nghe nhi tử lời này, nhịn mấy ngày ủy khuất lại một lần phát tiết mà ra, nước mắt phác rào phác rào đi xuống lạc, ngươi nói nhà chúng ta vừa vặn tốt quá một ít, hắn tên cặn bã này liền làm ra như vậy sự. Làm đại gia hỏa chê cười chúng ta, chê cười ngươi, nếu là nông trường bởi vì hắn đem ngươi khai, ngươi về sau làm sao bây giờ? Hắn vẫn là cá nhân sao? Cố lập xuân vỗ nhẹ Điền Tam Hồng bả vai, ôn thanh trấn an nói, nương không cần lo lắng cho ta còn không có nói cho ngươi đâu, ta đã chuyển chính thức. Hiện tại ta là nông mục khoa cán sự. Chính thức công là không thể tùy tiện khai trừ. Điền Tam Hồng nghe thấy cái này tin tức tốt, trong lòng mới thoáng dễ chịu chút. Cố lập xuân đãi nàng cảm xúc bình tĩnh trở lại, mới tiếp theo thương lượng nói, hiện tại, chúng ta muốn suy xét chính là như thế nào đem chuyện này nguy hại hàng đến nhỏ nhất. Điền Tam Hồng chỉ nghĩ đến một cái biện pháp, trong thôn có người muốn phê, đấu trang người, còn tính toán làm hai người bọn họ trên cổ treo giày rách dạo phố. Nếu là nói vậy, cha ngươi liền thật nổi danh. Về sau các ngươi huynh muội mấy cái ra cửa đều sẽ bị người chỉ chỉ trò trò, tương lai các ngươi mấy cái hôn sự cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Điền Tam Hồng tưởng tượng đến việc này liền tức giận đến cả người phát run, nàng hiện tại lo lắng nhất không phải bản thân, mà là năm cái hải tử. Cố Lập Xuân nói, nương, nói thật, như vậy trượng phu còn không bằng không có, không có hắn nhà ta còn thành tịnh chút, ta thật muốn khuyên ngươi cùng hắn ly hôn. Điền Tam Hồng không có phản đối. Chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu, sắp thanh hỏi, ly hôn, chúng ta dựa gì sinh hoạt, chủ chỗ nào? Tổng không thể hồi ngươi bà ngoại nhà ngươi đi. Ngươi cứu nhật tử cũng khó đâu. Cố lập xuân chắc chắn nói, nương, ngươi phải tin tưởng ta, về sau chúng ta sẽ có biện pháp, ta có biện pháp tiến nông trường, liền có biện pháp vào thành, đến lúc đó chúng ta cả nhà đều dọn đi. Hắn nhưng thật ra muốn cho dưỡng mẫu tiến nông trường, chính là hắn mới vừa chuyển chính thức, nông trường cũng không có khả năng cho hắn phân phòng. Hắn hiện tại ở tại heo tràng, hắn nương có thể đi vào đương lâm thời công, chính là bốn cái đệ đệ muội muội đâu, đi học cùng hộ khẩu đều đến giải quyết. Hắn quyết định trở về hỏi một chút nông trường có quan hệ quy định, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể trước tống cổ cố đại giang đi đập chứa nước đương lâm thời công, ngao đến cải cách mở ra lại ly. Điền Tam Hồng ngẩng đầu, nhìn như tử, rung rọng nói, Lập Xuân, muốn thực sự có như vậy một ngày, ta liền cùng cha ngươi ly hôn. Cố Lập Xuân gật đầu, đối với Điền Tam Hồng chuyển biến, hắn kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy ở tình lý bên trong kỳ thật hắn nương thực thông minh thuộc về tâm linh thủ xảo kia một loại nàng cũng không phải sinh ra liền nhẫn nhục chịu đựng chỉ là ông ngoại mất sớm cứu cứu tàn tật nhà mẹ đẻ không có dựa vào trong nhà lại có năm cái hài tử không có bất luận cái gì đừng ra nàng không thể không nhẫn nếu là có cái đừng ra nàng khẳng định có thể thay đổi ý tưởng cố lập xuân tiếp theo cùng điền tam hồng thương lượng tình huống hiện tại tốt nhất trước làm cha ta trốn đi ra ngoài trốn gần không được ta mô bên kia không được ta cô bên kia không có phương tiện ta tính toán cố lập xuân nói còn chưa dứt lời điền tam hồng liền nói ngươi mãi mãi sớm tới tìm nói có thể cho cha ngươi đi nàng huynh đệ ra trốn một trận ta cảm thấy không quá thỏa đáng ta muốn cho hắn đi ngươi gì cả chỗ đó dù sao ngươi gì cả gà đến xa ly ta nơi này vài trăm giảm cố lập xuân lắc đầu một ngày hai ngày có thể thời gian dài không được huống chi cha người nọ ngươi cũng rõ ràng đừng đến lúc đó lại làm ra điểm chuyện gì tới Hắn nơi đi ta nghĩ kỹ rồi, khiến cho hắn đi 300 dặm ngoại thanh giang trạm thủy điện đương lâm thời công, mỗi tháng 20 đồng tiền, khấu rất tiền cơm sau còn có thể kiếm 15 khối, này tiền không thể đến trong tay hắn, ta thế hắn lánh giao cho trong nhà. Ngày mai ta liền dẫn hắn rời đi. Cố lập xuân làm điền tam hồng đi thu thập cố đại giang siêm y dì, năm bốn mùa đều phải thu thập, hắn là không tính toán làm cố đại giang đã trở lại, khiến cho hắn ở trạm thủy điện lao động cải tạo đi, nơi đó không cần lâm thời công cũng không quan hệ. hắn lại vận dụng quan hệ giúp hắn tìm một cái. thừa dịp Điền Tam Hồng đi thu thập đồ vật, Cố Lập Xuân đi Diệp trưởng Minh khai thư giới thiệu, nói hắn cha muốn đi đập chứa nước đương Lâm thời công. Diệp Trường Minh một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều, thực mau liền khai hảo thư giới thiệu. hắn nhìn Cố Lập Xuân, lời nói thâm thiế nói, lấy hảo thư giới thiệu, chạy nhanh mang cha ngươi đi. Ta tuy rằng là cái đại đội trưởng, nhưng trong thôn cũng không phải mỗi người đều nghe ta, ngươi hẳn là minh bạch. Cố Lập Xuân nói, Diệp thúc, ta minh bạch. Cảm tạ nói ta liền không nói, về sau nhà ngươi có chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp, ta nhất định sẽ tận lực. Diệp Trường Minh cười nói, thúc tin từ ngươi, ngươi là cái ân đoán phân minh người. Cố Lập Xuân còn có việc gấp muốn làm, cũng không nhiều làm dừng lại, thư giới thiệu chạy nhanh về nhà. Thư giới thiệu khai, kế tiếp, hắn nên hảo hảo mà cùng cố Đại Giang nói chuyện. Cố Lập Xuân trầm khuôn mặt lập tức vào đông xương phòng, xoay người trước khóa cửa lại, sau đó... Đối với đang ở trên giường chính hô hâu ngủ nhiều cố đại giang đổ ập xuống chính là một hồi đau tấu. Cố đại giang đang ở làm mộng đẹp, trên người ăn đau, cả người một cái giật mình, lập tức tỉnh. hắn trừng mắt một đôi mang theo tơ máu đôi mắt, hướng về phía cố lập xuân giống giận, làm gì đâu. Vừa trở về liền động thủ đánh lao tử, có hay không một chút vương pháp. Cố lập xuân chiếu mặt chính là mấy nhớ trọng quyền, biên đánh biên mắng, liền ngươi cái này xúc sinh không bằng đồ vật, còn giảng vương pháp đâu. Ta này mấy tháng không tấu ngươi liền cả người phát ngỡ cố đại giang bỏ dậy cùng cố lập xuân đánh nhau một bên phản kích một tiếng kêu la nói ngươi con mẹ nó tịnh làm ta sợ nói gì ngoạn ý chết quá một hồi gặp qua diêm vương tiểu Diêm nói ngươi chính là hù dọa lao tử tiểu tử ngươi đột nhiên trở nên lợi hại khẳng định là gì dơ đồ vật thượng thân lao tử lần tới làm người cho ngươi đổi trừ tà. tiểu Diêm còn nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc ngươi hiện tại chính là xuyên giày lao tử là chân trần nháo khai có hại chính là ngươi nhi tử đánh lao tử chính là không đúng cố lập xuân nghe hắn một câu một cái tiểu diễm nói hỏa khí càng giận xuống tay ác hơn trước thu thập tên cặn bã này nữ nhân kia về sau lại trả thù hắn trong mắt mạo lửa giận ngươi là cái triệt triệt để để nhân cha ngươi biết ngươi sẽ cho cả nhà mang đến bao lớn ảnh hưởng sao từ nay về sau ta nương sẽ thời thời khắc khắc mà đã chịu thôn dân trào phúng bị người chỉ chỉ trò trỏ bốn cái đệ đệ mội mội ở trong thôn ở trường học đều sẽ bị người chê cười không dám ngẩng đầu Về sau tiểu mãn tiểu vũ hôn sự cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trước kia, ngươi là cái tên du thủ du thực, không làm việc đàng hoàng còn động thủ đánh người, hiện tại ta cùng nương ở dưỡng ra, cái gì đều không trông cậy vào ngươi, ngươi liền làm không gây chuyện phế vật liền làm không được sao. Ngươi loại người này vì cái gì tồn tại? Ngươi loại người này vì cái gì muốn sinh hài tử? Không phụ trách nhiệm người không xứng có hài tử? Cuối cùng câu nói kia, cố lập xuân là giống giận ra tới. Nguyên một tiếng. hắn cảm thấy đáy lòng có một cây huyền đột nhiên đứt gãy, xuống tay ác hơn càng trọng. cố đại giang thấy cố lập xuân giống nổi điên giống nhau tấu hắn, từ vừa mới bắt đầu cậy mạnh biến thành mãn nhãn sợ hãi. ban đầu cái loại cảm giác này lại tới nữa, gia hỏa này tà môn thật sự. cố đại giang mãn phòng mà trốn tránh, lớn tiếng kêu to, lập xuân nương, ngươi nhi tử muốn sát cha, lập hạ tiểu mãn, ngươi ca muốn thành giết người phạm vào. ngoài cửa bốn cái hải tử cùng điền tam hồng cũng dọa choáng váng. điền tam hồng mang theo khóc nước nở khuyên nủ. lập xuân ngươi mau dừng tay mau mở cửa nào lập hạ cùng lập đông bắt đầu dùng sức đá môn cũng may môn vốn dĩ liền phá hai người đạp mười mấy hạ liền đá văng môn một đá văng đầy người là huyết cố đại giang chạy ra tới phía sau còn đi theo vẻ mặt sát khí cố lập xuân đại gia trước nay chưa thấy qua như vậy cố lập xuân đã khiếp sợ lại có chút sợ hãi cố lập xuân nhìn đệ đệ mội mội kia đầy mặt kinh sợ chậm rãi bình tĩnh lại hắn là lâm vào ma trướng vừa rồi có một cái nháy mắt cố đại giang phản bội cùng kiếp trước cặp kia không phụ trách nhiệm cha mẹ giao điệp ở bên nhau kia trong lòng lửa giận cùng oán khi đan chéo ở bên nhau cố lập xuân tự dễ ốp mà cười nói nguyên lai miệng vết thương vẫn luôn đều ở chỉ là hắn nghĩ lầm khép lại điền tam hồng nhào lên đi ôm cố lập xuân khóc nức nở nói hoa nương biết ngươi sinh khí khổ sở cũng không thể ra mạng người a ta không đánh a nương không hận cái kia chết người tùy tiện hắn như thế nào cũng chưa quan hệ lập hạ cùng tiểu mãn cũng vây đi lên khuyên ca ngươi đừng tức giận Vì cái loại này người không đáng giá. Cố Lập Xuân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nói, không đánh, tay đau, ngại dơ. Hắn đi đến tránh ở góc tường Cố Đại Giang, trên cao nhìn xuống mà nói, Cố Đại Giang, trong thôn muốn ngươi, ngươi cùng trung diễm lệ đều là giày rách, bọn họ muốn đấu giày rách, ta ở nông trường cho ngươi tìm phân lâm thời công, mỗi tháng 20 đồng tiền, bao ăn bao ở, ngươi hiện tại liền theo ta đi. Cố Đại Giang khó có thể tin hỏi, thật sự, ngươi thật sự cho ta tìm phân lâm thời công. cố lập xuân nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhẹ nhàng gật gật đầu cố đại giang thấy hắn đã khôi phục bình thường liền đánh bạo hỏi kia sống mệt không khi nào có thể chuyển chính thức cố lập xuân khỏe miệng giật ra một tia cười lạnh sống một chút cũng không mệt ở nhà lớn tử quản cơm no ăn đến cũng không tồi ngươi chỉ cần hảo hảo làm là có thể chuyển chính thức điền tam hồng đem cố đại giang đỡ đến trong phòng đi xử lý miệng vết thương lúc này bên ngoài có người gõ cửa lập hạ cho rằng lại là tới chế dễ ước. Liền tức giận mà gào một câu, đường gõ, đều không ở nhà. Bên ngoài truyền đến một thanh âm, ta tìm ngươi ca, ta biết hắn đã trở lại. Lập hạ nghe ra là Trần Vũ thanh âm, liền tìm mở cửa. Cố Lập Xuân liếc Trần Vũ liếc mắt một cái, như vậy quang minh chính đại tới cửa, đây là lần đầu. Trần Vũ nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân nhìn trong chốc lát, nói, ta có lời cùng ngươi nói. Cố Lập Xuân lừ một tiếng, dẫn hắn vào chính minh phòng. Trần Vũ vừa tiến đến, không chút khách khi mà ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề mà nói chạy nhanh nghĩ cách đem cha ngươi lậu đi cố kinh chập mấy ngày nay đang ở nơi nơi buôn đầu, chuẩn bị đấu giày rách nghe nói cách vách trong thôn cũng có hẳn là tích cóp đủ một đợt cùng nhau đấu ngươi biết đến việc này bị đấu người càng nhiều càng náo nhiệt trần vũ nói tới đây lại bổ sung một câu hơn nữa bị khi cả nhà cần thiết trình diện ngươi nương ngươi đệ đệ ngươi mội mội ngươi đều đến ở đây nhìn cố lập xuân gật đầu cảm ơn nhắc nhở ta đã biết trần vũ trên mặt hiện ra một tia tự rêu ý cười ngươi xem ta nhiều hiểu phương diện này ngươi xa không bằng ta cố lập xuân dở khóc dở cười loại sự tình này có cái gì giống vậy trần vũ cười xong lại nghiêm mặt nói ta khuyên ngươi tốt nhất chạy nhanh mang theo cha ngươi rời đi nếu là cố kinh chập biết ngươi trở về không chuẩn sẽ trước tiên hành động cố lập xuân cũng cảm thấy này có cái này khả năng hắn đứng lên đi tìm điền tam hồng đồ vật đã thu thập hảo hắn đẩy thượng xe đạp nhìn cố đại giang liếc mắt một cái chúng ta hôm nay liền đi. Cố Đại Giang không tình nguyện nói, ta trên người còn có thương tích, ngày mai lại đi cũng không muộn. Cố Lập Xuân cười lạnh, ngươi nếu là tưởng cổ treo dầy dạ phố, ngươi liền chờ. Cố Đại Giang rồi dám trong chốc lát, đành phải nói, Tiêu Hành, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi ra cửa cùng. Anh em lên tiếng kêu gọi. Cố Lập Xuân lạnh lùng mà nhìn chăm chăm hắn, Trần Vũ ở bên cạnh mở miệng nói, ngươi là tưởng cùng Trung Diễm lệ chào hỏi. Không cần, nhân gia sớm trốn đến thân thích ra đi. cố đại giang lúc này mới phát hiện trần vũ chừng mắt reo lên ngươi cái này phần tử xấu đến nhà ta tới làm gì trần vũ trả lời lại một cách nghiệm ai ta là tới nói cho ngươi ai khi phải chú ý này đó hạng mục công việc cố Cô đại giang còn muốn mắng người lập hạ cùng lập đông đi lên một tả một hữu giá hắn liền đi ra ngoài tiểu mắt nói cha ngươi có thể hay không có liêm sỉ một chút nhân ra trần vũ ai là bởi vì xuất thân không tốt ngươi chính là chính mình nỗ lực tranh tới cố đại giang gầm lên một tiếng ngươi cái này nha đầu sẽ không nói liền cấp lao tử câm miệng hai anh em đem cố đại giang giá đi ra ngoài cố lập xuân tiếp nhận điển tam hồng đưa qua hành lý điển tam hồng có một bụng nói phải cho cố lập xuân nói nhưng lại không biết nên nói câu nào cố lập xuân không tốt ở gia trì hoán lâu lắm liền nói nương lập hạ lập đồng tiểu mãn tiểu vũ các ngươi đều nhớ kỹ chuyện này sai ở cha các ngươi không có một chút sai không cần cảm thấy không dám ngừng đầu nên như thế nào liền như thế nào ai chào phúng các ngươi Liền hung hăng mà mắng trở về, ai khi dễ các ngươi liền hung hăng mà đánh trở về. Đánh không lại, trước lưu trữ, chờ ta trở lại. Bốn cái đệ đệ mội mội cùng nhau gật đầu, vốn dĩ bọn họ trong lòng rất sợ, nghe đại ca như vậy vừa nói lại không sợ. Nói xong, cố lập xuân riêng dặn dò Điền Tâm Hồng, nương, ngươi phải kiên cường lên, trong nhà còn chỉ vào ngươi đâu. Ngan vạn đừng tự trách, một cái cho ăn cứt là bởi vì nó là cậu, cậu thiên tính chính là thích cắn phân, không phải bởi vì chủ nhân không thấy hảo. Cũng không phải bởi vì chủ nhân không năng lực. Trần vũ, nhìn nhìn cái kia cố đại giang. Cố đại giang tức giận đến sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy. Hắn bị nhi tử làm cho đại gia mặt mắng làm là cậu. Cố đại giang rít gào nói, cố lập xuân, ngươi mắng cha ngươi là cậu, ngươi là cái gì? Ngươi nói ngươi là gì? Cố lập xuân đạm thanh nói, ta còn có thể là cái gì? Ta là đánh cho bái. Chạy nhanh đi, đừng rong dài. Cố đại giang đột nhiên hướng trên mặt đất ngồi xuống, chơi xấu nói. Lão tử không đi rồi, liền, Lão tử không sợ, dù sao mất mặt nhưng không riêng gì ta. Này còn uy hiếp thượng, cố lập xuân nhưng không sợ uy hiếp, hắn hỏi Trần Vũ, sẽ là muốn bị đánh đi. Trần Vũ rất phối hợp mà trả lời nói, đương nhiên đến đánh, lá cải, cục đá, đất cứng, cái gì đều ném, nếu là hiện trường mất khống chế, đại gia sẽ hào hào xông lên, tay đấm chân đá, đánh chết người là chuyện thường. Giống loại này đấu dày rách, nói còn không chừng có người muốn bái quần áo, ân lột sạch quần áo đánh. Nơi nào phạm sai lầm liền đánh chỗ nào? Nghe đến đó, Cố Đại Giang cả người run lên. Cố Lập Xuân nhìn Cố Đại Giang, chẳng hề để ý mà nói, dù sao không phải ta, bất quá chính là cái mất mặt mà thôi, lại không phải không ném quá. ngươi nếu không sợ bị đánh, ta liền thành toàn ngươi. Cố Đại Giang chậm rãi đứng lên, gục xuống đầu tiếp tục đi phía trước đi. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, Cố Lập Xuân cũng không hề kích thích Cố Đại Giang. Hai người đường vòng rời đi thôn. Một đường không nói chuyện. Cố Lập Xuân đem Cố Đại Giang đưa tới nông trường, ở vệ đại gia chỗ đó đăng ký xong. Cố Đại Giang còn tưởng tham quan nông trường, Cố Lập Xuân cự tuyệt. Đem hắn an bài ở heo tràng nhất hẻo lánh kia gian trong phòng. Có ăn có trụ, nhưng không thể tùy tiện ra cửa. Buổi tối, triệu cao cùng nô béo trở về, nhìn đến Cố Đại Giang, lại đây chào hỏi, lại lười đến phản ứng hắn. Cơm chiều sau, Cố Lập Xuân đi tìm Hồ Đại Hoa, nói cho người khác đã tới. Cố Đại Giang ở nông trường ngây người một ngày, trong lúc này. Hắn đã biết được nhi tử chuyển chính thức cũng thăng nhiệm nông mục khoa can sự sự tình, đã khiếp sợ lại đắc ý lại nghĩ đến chính mình, hắn thực mau cũng có thể chuyển chính thức, đến lúc đó cầm ba mươi mấy khối tiền lương, kêu đến bao nhiêu người hướng lên trên rán. Ngay kế dạng sáng, Cố Đại Giang còn ở làm mẫu đẹp, đã bị Cố Lập Xuân nắm lên, nói đến muốn đi tập hợp đi công trường. Cố Đại Giang kinh ngạc hỏi, công tác của ta không phải ở nông trường sao? Muốn đi đâu tập hợp? Cố Lập Xuân nói, nông trường đại thật sự, vài vạn mẫu đâu. Công tác của ngươi địa điểm ở Thanh Giang đập chứa nước. Cố Đại Giang trong lòng phát lên một tia điểm xấu dự cảm, đập chứa nước công tác đều rất mệnh thực khổ đi. Cố Lập Xuân ôn hòa mà cười cười, khổ mệnh đó là người khác, ngươi không giống nhau, ta nơi đó có người quen, bọn họ sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Cố Đại Giang rõ ràng không tin, ngươi có như vậy hảo tâm? Cố Lập Xuân nghiêm trang nói, mặc kệ như thế nào, ngươi trên danh nghĩa vẫn là cha ta, ngươi đại biểu cho ta mặt mũi, ngươi quá đến thể diện ta mới có mặt mũi, hiểu chưa? hắn nói như vậy cố đại giang có chút minh bạch cố đại giang lanh lẹ mà thu thập hành lý suy hảo thư giới thiệu ngoan ngoãn mà đuổi kịp cố lập xuân cố lập xuân mua một cái yên hai vào rượu còn có một ít tương ớt trao linh tinh thức ăn tràn đầy một túi đồ vật đưa cho hồ đại hoa đại cứu tử đại ca cảm ơn ngươi cùng hồ ca cha ta tình huống nói vậy ngươi cũng có điều hiểu biết hy vọng các ngươi xem ở hồ ca mặt mũi thượng nhiều hơn chăm sóc hắn ngươi thay ta cùng hồ ca chiến hưu nói một tiếng hết thể chúng ta ấn chúng ta thương lượng tốt làm Ta mỗi cách 3 tháng đi một hồi. Hắn muốn đi lãnh cố đại giang tiền lương. Đối phương gật đầu, không khí trong lành mà đáp ứng rồi, sau đó đối cố đại giang vung tay lên, lấy hảo hành lý, mau lên xe, chuẩn bị xuất phát. Cố đại giang nhìn này chiếc uy phong lấm lấm giải phóng bài xe tải lớn, hắn lớn như vậy còn không có ngồi quá tốt như vậy xe lý, nhi tử quả nhiên tiền đồ. Cố đại giang mang theo đầy ngập chờ mong ngồi trên xe tải lớn, Cố Lập Xuân cười hướng bọn họ phất tay cáo biệt. Tiến đi cố đại giang Cũng coi như nhổ một cái không ổn định phân tử, cố lập xuân trong lòng có một loại mạc danh thả lòng cảm. Trở lại heo tràng, trần khiết cùng ngô béo ở nấu cơm sáng, triệu cao nói, hôm nay nông trường trung học ba bốn năm cấp học sinh muốn tới. Cố lập xuân dặn dò bọn họ nhiều lộng điểm bắp hoa, nấu thượng mấy nổi to trẻ đậu xanh cùng nước trà. Cỏ linh lăng hạt giống đã phao hảo, hôm nay có thể gieo giống. 52, mươi 52 mùa xuân. Gieo giống hôm nay, bạch đại Tỷ làm ra một đài máy gieo hạt. cố lập xuân đem máy móc giao cho triệu cao khai chính hắn tắc cùng trần khiết lương khoa viên bọn họ đi quản lý công nhân viên trước người nhà cấp làm công người ghi việc đã làm còn phải tới thể nghiệm lao động học sinh kiên nhẫn mà cấp giảng giải một ít những việc cần chú ý bọn họ sống rất đơn giản mỗi người đầy một rổ xử lý tốt cỏ linh lăng hạt giống hướng trong đất giải liền xong việc mấy chục cái hải tử giống ngôi sao giường như phân rơi tại rộng lớn cánh đồng hoang vũ thượng vừa đi lộ một giải cỏ linh lăng hạt giống các đại nhân còn lại là xếp thành một loạt cách đoạn khoảng cách giải lên một ít cố lập xuân biết như vậy gieo giống khẳng định sẽ sơ mật không đều, kế tiếp còn phải tỉa cây cùng bổ mạng kỳ thật chân chính gieo giống biện pháp muốn càng chú ý hạt giống phải dùng nông dược thuốc trừ cỏ cùng khuẩn nốt dễ cùng phân bón ấn tỷ lệ phối trí hảo trộn hạt giống với thuốc nhu nhược quá cỏ linh lăng bờ cát cũng yêu cầu trước tiên xử lý một phen nhưng cố lập xuân không có nhân thủ cùng kinh phí đi chú ý này đó hắn chỉ có thể áp dụng khoán canh tác gieo chấm pháp trước loại thượng lại nói thiên sinh tồn Sau phát triển, chờ đến chứng minh loại cỏ linh lang sắc thật có thể bán tiền sau, tiếp theo quý, chàng hẳn là sẽ đồng ý gia tăng kinh phí cùng nhân lực. Lúc này đây, có thể loại thượng liền không tồi. Đại gia làm thượng hơn một giờ, cố lập xuân khiến cho bọn họ nghỉ một lát nhi, uống chén chè đậu đỏ cùng nước trà, ăn chút đồ ăn vặt bổ sung bổ sung năng lượng. Đại nhân không có việc gì, bọn nhỏ chính là tổ quốc nụ hoa, không thể dùng sức các bước. Đám hải tử này ngóng trông chính là này đó đồ ăn vặt, bắp, giang, đường hô lô. tặc đường đầu, nào giống nhau đều thích ăn. Nói là đường hồ lô, không phải ấn xuyến phân, là ấn viên phân, một người mấy viên. Còn có điểm tâm, chính là cái loại này điểm đỏ đường hóa học tiểu màn thầu. Màn thầu là Trần Khiết trương ra tới, màn thầu tinh xảo đến có điểm quá mức, so trứng gà lớn hơn không được bao nhiêu. Nông trường nhà ăn màn thầu, một cái đỉnh nó mười mấy. Nô béo cùng triệu cao đều ngại tiểu, Trần Khiết nói đây là điểm tâm, phải tiểu. Cố Lập Xuân trong lòng rõ ràng, đây là vì tiết kiệm kinh phí. Hiện tại tiền là bọn họ nông mục khoa viên trước ứng ra, mỗi một phân tiền đều đến tính toán tỉ mỉ. Các đại nhân mỗi người uống lên một chén ngọt ngào chè đậu đỏ, ăn hai cái tiểu màn thầu, bọn nhỏ ăn xong uống xong, còn đem đồ ăn vặt suy đến trong túi, tính toán từ từ ăn. Có lẽ là đại gia bổ sung năng lượng, một đám tinh thần đầu mười phần. Còn có người lớn tiếng sướng nổi lên ca nhi. Cách mạng tân một thế hệ A. Nông trường luyện hồng tâm A. Gánh nặng trên vai trọn A. Vĩnh viễn về phía trước tiến A. Một người mở miệng sướng, mọi người theo sát thượng. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, cuối cùng biến thành đại hợp sướng. Tiếng ca không thể xưng là tuyệt đẹp thêm hai, nhưng cao vút lành lót, rất phấn chấn nhân tâm. Cố lập xuân đối thời đại này giọng chính ca khúc có điểm xa lạ, hãn tính toán về sau có rảnh học thượng mấy đầu, thời khắc mấu chốt có thể sử dụng thượng. Đất hoang thượng náo nhiệt cảnh tượng khiến cho người qua đường chú ý, có người nghỉ chân lắng nghe một trận, cũng có người khịt mũi coi thường, nói bị mù náo nhiệt. ám chọc chọc mà chờ bọn họ loại cỏ linh lăng thất bại đẹp chê cười vẫn luôn vội đến giữa trưa công nhân viên trước người nhà nhóm từng người trở về ăn cơm bọn học sinh ra phân tán ở các nơi không có biện pháp về nhà cố lập xuân nghĩ nhân ra là tới miễn phí làm việc tổng không hảo còn làm người tự xuất tiền túi ăn cơm đi Hắn ngày hôm qua khiến cho triệu cao từ lò sát sinh bán mười mấy căn đại bồng cốt từ buổi sáng lên liền dùng heo tràng tứ khẩu nồi to bắt đầu hầm canh lại từ nhà ăn sư phó nơi đó mượn một mặt bàn điều cơ Dùng tế bột ngô trộn lẫn thượng bạch diện lại đánh thượng mấy cái trứng gà cán mì sợi, canh xương hầm cây tể thái mì sợi, canh thanh, đồ ăn lục, mì sợi kim hoàng thích ăn cay có thể thêm chút trao cùng tương ớt. Còn đừng nói, bột ngô điều ăn còn rất hương. Một nồi mì sợi nấu hảo sau, bọn nhỏ ăn trước, đại gia cởi nháo, một người đoan một chén nóng hôi hổi mì sợi ăn đến tặc hương. Một bên ăn một bên còn nói nói, loại này thể nghiệm lao động mới có ý tứ, lần tới chúng ta còn tới. Mặt khác hải tử vừa ăn biên gật đầu phụ họa, đúng đúng, còn tới. Bọn họ trước kia cũng đi qua địa phương khác thể nghiệm quá lao động, nhưng không có một cái quán cơm, nơi này thật tốt, có ăn, có uống còn có đồ ăn vặt Đám hải tử này tốt năm tốt 3 tụ tập ở bên nhau ăn cơm, cố lập xuân bọn họ này làm giúp làm nhân viên, cũng rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ khẩu khí. Chỉ là cố lập xuân mới vừa thịnh xong mì sợi, lại có người tới, đặng tràng trưởng tới thị xác. Đặng tràng trưởng nhìn liếc mắt một cái vọng không đến biên đất hoang. Nhìn xem top năm top 3 học sinh, nói, làm đến nhưng thật ra giống mô giống dạng. Đám hải tử này thật có thể giúp đỡ. cố Lập Xuân cười nói, có thể, làm được còn khá tốt. Cái lùn, giải hạt giống không phiêu, chạy trốn còn nhanh. Đặng trang trưởng nhìn xem hai đầu bờ ruộng thượng mấy khẩu mạo nhiệt khí nồi to, có điểm tâm đồ ăn vặt, còn quảng cơm. cố Lập Xuân cười nói, chúng ta chính là có giác ngộ đồng chí, miễn phí cô dùng tổ quốc đời sau, như thế nào làm cho nhân ra tự xuất tiền túi ăn cơm. đặng tràng trưởng xem bọn họ muốn chuẩn bị ăn cơm, liền xua xua tay nói: các ngươi chạy nhanh ăn cơm, ta tùy tiện đi dạo. cố lập xuân bội nói: đặng tràng ăn cơm không có. nếu không ngươi cũng nếm thử chúng ta cơm tập thể, này bột ngô điều rất hương. đặng tràng trưởng đối đồ ăn không sao cả, thuận miệng nói: cũng đúng, nếm thử các ngươi thức ăn. cố lập xuân đem ngô béo đại hộp cơm đoạt lại đây, cấp đặng tràng trưởng thịnh tràn đầy một chén lớn mì sợi. ngô béo hộp cơm lại đại lại khí phái, vẫn là tân mua, lấy đến ra tay. nô béo vẻ mặt toán niệm hắn chiêu ai chọc ai đến phiên ăn cơm bị đoạt bát cơm ngay sau đó hắn đem triệu cao hộp cơm đoạt lấy tới triệu cao tức giận đến dương mắt nhìn trần khiết nhìn hai người cười không ngừng nàng chủ động đối triệu cao nói nếu không ngươi trước dùng ta ta còn không đói bụng triệu cao lắc đầu trừng mắt nhìn nô béo liếc mắt một cái ta cũng không quá đói chờ hắn ăn xong ta lại ăn bên kia cố lập xuân bưng hộp cơm cùng đặng tràng trưởng cùng nhau ngồi ở cỏ khô bệnh tàng thượng một bên ăn cơm một bên nói chuyện đầu mùa xuân chính ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp phong không lắm đại nhẹ nhàng thổi quét gương mặt thập phần thoải mái. Đặng Trang trưởng khơi mào một chiếc đũa mị sợi nói ngươi tổ chức năng lực rất cường dùng ít nhất tài nguyên làm ra nhiều chuyện như vậy. Cố lập Xuân cười nói người nghèo hài tử sớm đương ra nghèo chàng can sự có thể dùng được. Đặng Trang trưởng nghiêm túc khuôn mặt thượng mang theo một tia ý cười ngươi người này nói chuyện luôn là một bộ một bộ còn rất thuận miệng. khi nói chuyện Đặng Trang trưởng đã xử lý một chén mì. cố lập xuân thấy hắn ý tứ này hẳn là không ăn no vì thế liền rất có ánh mắt mà lại thịnh một chén đặng trang trưởng thuận tay tiếp nhận vừa ăn vừa nói lời nói chàng có thể cho các ngươi khoa tài nguyên rất ít hiện nay đúng là cày bừa vụ xuân hạt giống phân hóa học đều phải tiêu tiền tổng trang bắt xuống dưới khoản tiền chỉ có thể miễn cưỡng đủ dùng thật sự là bác không ra tiền cho các ngươi các ngươi nếu là tiền không đủ dùng ta tư nhân có thể mượn ngươi một ít trước ứng ra thượng hắn nghe người ta nói cố lập xuân đem chính mình tiền lương đều lấp thượng Nghe nói còn mượn triệu cao cùng lô béo. Cố Lập Xuân không dự đoán được đặng chàng sẽ lấy ra tiền lương mượn cho bọn hắn, vội vàng nói, "Không cần, tiền là chúng ta nông mục khoa cùng hậu cần khoa cùng nhau ứng ra. Chúng ta chi tiêu không lớn, loại cỏ linh lăng vô dụng phân hóa học, liền rót điểm heo phân. Mướn người khi cùng này, đó công nhân viên chức thương lượng hảo, bán xong nhóm đầu tiền cỏ linh lăng lại cho bọn hắn kết toán tiền công. Trước mắt chi tiêu chính là cấp máy kéo cố lên, làm đồ ăn vặt, cơm trưa, hoa không bao nhiêu tiền." Cố Lập Xuân chỉ chỉ trong chén mì sợi, tỉ như này mì sợi, bột ngô cùng đồng cốt đều thực tiện nghi, mì sợi cơ là từ nhà ăn mượn, cây tể thái là từ nông trường đào, tương ớt là từ trong nhà mang. Đặng trang trưởng không đầu không đuôi mà nói một câu, ơn, tương ớt ăn rất ngon. Cố Lập Xuân nói chuyện thời điểm, đặng trang đệ nhị chén mì lại ăn xong rồi. Cố Lập Xuân ngẩn ra một chút, lại đi thịnh một chén, chính hắn đã ăn no. Đặng trang trưởng tổng cộng ăn bốn chén mì, chỉ so ngô béo thiếu một chén. Cơm nước xong. Cố lập Xuân bồi đặng Tràng đi rồi một vòng lớn, vừa đi vừa hướng hắn hội báo công tác. Cơm chưa qua đi, những cái đó lâm thời công lục tục trở về. Đại gia bắt đầu làm việc. Đặng Tràng trưởng thị sát một vòng liền rời đi. Từ nay về sau mấy ngày, cánh đồng hoang vu thượng đều là một mảnh khí thế ngất trời lao động cảnh tượng. Trung học sinh tiểu học nhóm một đám một đám mà tới, hơn nữa có càng ngày càng nhiều xu hướng. Cố lập Xuân hỏi học sinh mới biết được, có người giúp bọn hắn tuyên truyền, nói bọn họ nơi này có đồ ăn vật ăn, còn quan cơm. sống cũng không mệt vì thế liền có học sinh đại biểu chủ động tìm lao sư nói muốn tới nông trường thể nghiệm lao động các lão sư thấy học sinh như vậy tích cực tự nhiên vui vẻ đồng ý lý thụ cùng hắn trong ban đồng học cũng tới một đoạn thời gian không gặp lý thụ trên mặt lại sạch sẽ không ít hắn có vẻ càng thêm rộng rãi ánh mắt trời cùng đồng học vừa nói vừa cười nhìn thấy cố lập xuân lý thụ vô bờ vai của hắn cười nói cố ca ngươi thực sự có năng lực như vậy tiểu đều là can sự cố lập xuân cười nói Căn sự tính cái cái gì, ngươi muốn tới, ngươi cũng có thể đương. Lý Thụ lắp đầu, liền tính ta có thể lên làm, cũng làm không được ngươi làm sống. Chuyện của ngươi ta nghe ta ba nói, ta ba đều khen ngươi lợi hại, như vậy đại trường hợp ngươi một chút đều không sợ, còn đem người khác đều bác bỏ. Cố Lập Xuân hỏi, Lý Thúc gần nhất như thế nào? Lý Thụ nói, còn như vậy, chính là đặc biệt vội, cả ngày không về nhà. Cố Lập Xuân bọn họ tổng cộng dùng hơn nửa tháng thời gian mới đem hơn 200 mẫu đất cỏ linh lang loại thượng. Loại cỏ linh lang thời điểm, hắn thuận tiện đem năm trước siêu tập các loại rau dại hạt giống cũng rơi tại heo tràng phụ cận đất hoang thượng. Mặt khác, cố lập xuân vì cải thiện heo tràng rừng chân điều kiện, còn ở bốn phía loại một vòng có mùi hương hoa. Cái gì cây kim ngân, hoa nhải, hoa nghênh xuân, hoa hồng nguyệt quý, có cái gì loại cái gì? Những cái đó công nhân viên trước người nhà nhóm, nghe nói cố lập xuân muốn trồng hoa, cũng sôi nổi đem nhà mình cất chứa hoa loại lấy tới. Loại xong cỏ linh lang sau, nông mục khoa trừ bỏ tề khoa ngoại. đều mệt đến gầy mấy cân. Nghỉ ngơi một ngày, Cố Lập Xuân lại bắt đầu an bài heo chẳng việc. Heo con nhóm mau tới, chúng heo đến quét tước tiêu độc, đến đi chuẩn bị cám mì, bột ngô cùng thức ăn chăn nuôi. Ba đầu tháng, nhóm đầu tiên heo con tới rồi, tổng cộng 150 đầu. Heo con nhìn qua không quá tinh thần, một đám héo héo, cái đầu cũng không lớn. Cố Lập Xuân vừa hỏi mới biết được, đây là mặt khác phân tràng chọn dư lại, hắn thầm mắng một câu. Heo con gần nhất, đại gia lại bắt đầu công việc lu đủ lên. Phân heo xá, uy thực, còn phải đem mấy đầu tinh thần đầu kém tiểu chư lấy ra tới, phóng tới đơn độc heo xá, trước quan sát mấy ngày, nhìn xem có phải hay không sinh bệnh. Miễn cho sinh bệnh lây bệnh cấp mặt khác tiểu chư. Cũng may tiểu chư nhóm chỉ là tinh thần đầu không tốt, cũng không có sinh bệnh. Heo chàng hình người hầu hạ tổ tông dường như hầu hạ tiểu chư nhóm. Bọn họ tỉ mỉ chiếu cố, bỏ được vi liêu, hơn nữa có cố lập xuân trộm mà cấp heo con nhóm thêm hảo liêu. Một tuần sau, heo con nhóm liền tinh thần lên. Ở heo xá cùng tới cùng đi, vừa đến cơm điểm liền hừ hừ thẳng kêu, đại gia thấy thế cũng rốt cuộc kiến lòng. Mười ngày sau, nhóm thứ hai heo con lại tới nữa. nay một đám so nhóm đầu tiên còn lược kém chút, nhưng đại gia có kinh nghiệm, trong lòng có tự tin, cũng không hề bán giận, chậm rãi đem chúng nó điều trị lại đây. Ba giữa tháng tuần thời điểm, lại đưa tới một đám tiểu trư, ba đợt tiểu trư thêm cùng nhau tổng cộng 600 đầu. Trong khoảng thời gian này, heo chàng người đều dẫn theo một lòng. Heo con vừa tới khi là dễ dàng nhất chết, năm rồi đều là như thế này. Ba giữa tháng tuần đến, cuối tháng chết một đám, tháng tư sơ lại chết một đám, nghỉ mát thiên lại chết một đám. Liên tục mấy năm như thế, vốn dĩ, tổng tràng tính toán hủy bỏ năm chàng nuôi heo chỉ tiêu. Nếu không phải năm trước cố lập xuân tiếp nhận heo chàng đánh cái khắc phục khó khăn, năm nay liền không có nảy 600 đầu heo tử. Thời gian từng ngày mà qua đi, heo con nhóm mấy ngày một cái hình dáng, heo chàng nhóm đất hoang thượng cũng dần dần có biến hóa. đầu tiên là trên mặt đất có tinh tinh điểm điểm lục ý tiếp theo là thành phiến thành phiến lục cỏ linh lăng mọc ra tới vốn dĩ cố lập xuân còn lo lắng bọn họ gieo giống đến quá sớm hắn nhớ rõ tư liệu thượng nói cỏ linh lăng giống nhau là ba bốn tháng loại hắn xem năm nay thời tiết tấm áp hai tháng đế liền loại thượng xem ra hắn đánh cuộc chính xác cỏ linh lăng mọc ra tới sau cố lập xuân lanh trần khiết bọn họ đi kiểm tra sinh trưởng tình huống quả nhiên như hắn trước đó sở liệu hạt giống giải đến không đều đều có quá mật có quá thưa thớt Mấy người thương lượng, chuẩn bị chờ trời mưa sau, tỉa cây cùng bổ mạ đồng thời tiến hành. Những cái đó yêu cầu tỉa cây cùng bổ mạ địa phương đều cắm thượng hồng kỳ làm đánh dấu, bằng không lớn như vậy địa phương như thế nào đi tìm. Vài người phân công nhau kiểm tra, trong bao trang một bó tiểu hồng kỳ, một đường đánh dấu đi xuống. Đương quý như du mưa xuân bay là tả đến nông trường thượng khi, bọn họ cái này tiểu đội liền phủ thêm áo mưa, vác thượng rổ, cầm cái sẻng bắt đầu xuất phát. Trời mưa hôm nay là cái cuối tuần nông trường kêu bang hải tử vừa vặn ở nhà bọn họ loại thượng cỏ linh lăng sau trong lòng còn thường thường nhớ thương vừa vặn có người đi đầu đám hải tử này liền mạo vũ chạy tới cỏ linh lăng nảy mầm không có vừa thấy đến cố lập xuân bọn họ trên mặt đất lao động liền cũng đi theo cùng nhau tới cái này phân phật tới mấy chục cái hải tử bởi vì loại cỏ linh lăng bọn họ tham dự cho nên bọn họ đặc biệt có loại người chủ ý thức trách nhiệm đại điểm hải tử còn giáo dục tiểu chút hải tử này cỏ linh lăng chính là chúng ta cực cực khổ khổ loại Các ngươi đều cẩn thận một chút, đừng giẫm hỏng rồi. Nói ngươi đâu, nói ngươi đâu, vừa thấy liền không kinh nghiệm, đi theo ta hảo. Bọn nhỏ hi hi ha ha mà giúp đỡ rút mầm bổ mạ, vội một buổi sáng, Cố Lập Xuân thỉnh bọn họ hướng lên rau dại bánh canh, bọn nhỏ vẻ mặt thỏa mãn mà tan. Buổi chiều, Cố Lập Xuân Trần Khiết bọn họ còn phải tiếp tục lao động. Ba ngày sau, bổ mạ công tác rốt cuộc hạ màn. Một hồi mưa xuân qua đi, cỏ linh lăng lớn lên bay nhanh. Cánh đồng hoang vu thượng giống phô một tầng lục thảm dường như xanh biết nhìn lệnh nhân tâm sinh vui mừng trừ bỏ cỏ linh lang sau đất hoang thượng còn mọc ra không ít rau dại cây tể thái rau sam giá rau rền sa tiền tử tử tử là mọi thứ đầy đủ hết heo chàng người cắt lấy tươi mới rau dại cùng cỏ xanh quay ở cơm heo heo giống cây tể thái cùng rau rền những người này cũng có thể ăn bọn họ liền đảo trở về thêm đồ ăn giá rau rền dùng tỏi cùng dầu mẹ rau trộn ăn cũng có thể dùng trộn lẫn tóc mỡ bao bao tự ăn mà cây tể thái ăn pháp liền càng nhiều Cũng không biết sao lại thế này, Theo chàng phụ cận cây tể thái lớn lên so đừng mà tươi mới thủy linh, dẫn tới nông trường người nhà nhóm kết bệ kết đội mà lại đây đào, Trần Khiết dùng cây tể thái bao sủi cảo cùng bánh bao, đạt được đại gia nhất trí khen ngợi. Mọi người đều tò mò Trần Khiết chủ nghệ vì cái gì như vậy hảo, Sau lại nghe nàng nói về khi còn nhỏ trải qua mới hiểu được, nàng 14 tuổi trước kia vẫn luôn ở quê quán sinh hoạt, đầu tiên là đi theo mụ mụ, mụ mụ qua đời sau đi theo nãi nãi, lúc sau mới bị nhận được trong thành. cũng nguyên nhân chính là đây là nàng bị các đệ đệ mội mội ghét bỏ nói nàng là đồ nhà quê thượng không được mặt bàn đại gia sau khi nghe xong càng thêm thích cùng đau lòng cái này thân thế đáng thương cô nương trần khiết cùng đại gia ở chung hòa hợp tính cách càng ngày càng rộng rãi thường xuyên nói nàng tới nông trường tới đúng rồi cỏ linh lăng mọc thực hảo theo con nhóm cũng không có sinh bệnh cố lập xuân sinh hoạt chỉnh thể bình tĩnh không gợn sóng nhưng theo cỏ linh lăng càng dài càng tốt cũng đưa tới một ít phiền thoái bọn họ năm chàng không có dưỡng mưu nhưng mặt khác phân tràng dưỡng có mấy năm gần đây nông trường đất hoang cùng thảo nguyên bị đại lượng đắp đê lấn biển khẩn hoang thật nhiều địa phương thổ nhưỡng xa hóa đồng cỏ đại quy mô thoái hóa bọn họ phóng ngưu đều được đến rất xa địa phương đi hiện tại năm tràng mấy trăm mẫu đất cỏ linh lăng mọc ra tới những cái đó phóng ngưu tự nhiên là ngao ngoe dục dịch nếu phụ cận có đồng cỏ ai nguyện ý bỏ gần tìm xa vì thế những người này sôi nổi nắm dê bỏ tới chăn thả nếu là chút ít còn không có sự nhưng là đại quy mô chăn thả Đối cỏ linh lăng thương tổn liền rất đại. Cố Lập Xuân làm người dựng rất nhiều thẻ bài viết rõ đây là năm tràng loại cây công nghiệp, chưa kinh cho phép không được tự mình chăn thả, những người đó đều làm bộ không nhìn thấy. Nông mục khoa công nhân tiến đến các từng buổi làm giao thiệp tuyên truyền giảng giải, nhân ra mặt ngoài đáp ứng rồi, sau lưng nên như thế nào như thế nào. Nô béo cùng triệu cao bọn họ tức giận đến không được, một có rảnh liền cưới xe đạp tuần tra, gặp người liền oanh. Hôm nay giữa trưa, Cố Lập Xuân chính dọc theo đất hoang tàn bộ. trong đầu nghĩ những việc này, hắn đến mau chóng nghĩ ra một cái có thể thực hành biện pháp. Cố Lập Xuân đang muốn đến nhập thần, nô béo cười xe đạp lại đây, xa xa mà hướng về phía Cố Lập Xuân hô, cố ca, lần trước đầm lầy kia cô nương tới, nàng nhận ra ta, nga đúng rồi, tam chàng người tưởng cùng ngươi nói chuyện. Cố Lập Xuân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nhớ tới đầm lầy cô nương còn không phải là lục tĩnh tĩnh sao? Vừa lúc sớm nên trông thấy nàng, Cố Lập Xuân ngồi trên nô béo xe đạp, hai người cùng nhau qua đi. Cố Lập Xuân rốt cuộc gặp được Lục Tinh Tĩnh, cùng nàng cùng nhau tới còn có một nam một nữ, nam hơn 40 tuổi, trung đẳng thân cao, nhìn qua rất là giỏi giang. Kia nữ ước có hơn 50 tuổi, tuy rằng khuôn mặt tăng thương, quần áo cũ nát, nhưng xem này cử chỉ khí chết, hẳn là hạ phóng nông trường chuyên gia hoặc là giáo thụ linh tinh. Cố Lập Xuân đánh giá giúp vào nữ giáo thụ bên người Lục Tinh Tĩnh, Trần Vũ không có nói sai, cô nương này là rất đẹp, nàng đại khái 16-7 tuổi, dáng người thon thả, khuôn mặt trắng nõn. Một đôi mắt lại hắc lại lượng. Cố Lập Xuân ở đánh giá bọn họ ba cái, đối phương cũng ở yên lặng mà quan sát đến hắn. Cái kia giỏi giang trung niên nam tử trước mở miệng, "Ngươi là Cố Lập Xuân đồng chí đi, ta là ba phần chàng ngưu chàng người phụ trách Chu Mặc, vị này chính là Quan Anh Hoa đồng chí, chúng ta hôm nay tới một là cảm tạ các ngươi lần trước giúp tính tính sự, nhị là cùng ngươi thương lượng một chút về cỏ linh lang sự." Quan Anh Hoa kéo Lục Tĩnh Tĩnh tiến lên cấp nô béo nói lời cảm tạ, nô béo bị làm cho có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói Đừng cảm tạ, không tính gì, ta vốn dĩ liền ái đánh người. Lục tinh tinh nhút nhát sợ sệt mà cùng nô béo nói lời cảm tạ, nô, đồng chí, ngươi là cái người tốt. Nô béo đầu tiên là gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu, ngươi nói đúng cũng không đúng, ta có khi hảo, có khi không tốt. Lục tinh tinh quật cường nói, không, ngươi chính là hảo, ngươi đánh người xấu. Ba người nghe hai người đối thoại nội dung, cũng không biết nói cái gì hảo. Cố lập xuân mặt mang mỉm cười mà chuyển hướng chu mặc cùng quan anh hoa. Hai vị lao đồng chí, nơi này ly heo chàng không xa, nếu không, chúng ta đi vào nói chuyện. Chu mặc nhìn quan anh hoa, quan anh hoa cười nói, lao chu, ngươi đi vào cùng tiểu cố đồng chí nói đi, ta cùng tĩnh tĩnh ở bên ngoài chờ ngươi. Cố lập xuân thấy bọn họ không nghĩ tiến vào, cũng không miễn cưỡng, làm nô béo đem bọn họ lánh đến heo bên ngoài mặt lều tranh phía dưới ngồi xuống uống nước nói chuyện. Này lều tranh là cố lập xuân đã chịu cứu cứu dẫn dắt, xính heo chàng người cùng nhau đáp, đáp không ra cái loại này cổ xưa vị. nhưng vận dụng rất phương tiện, có thể tránh mưa, về sau thiên nhiệt cũng có thể che nắng. Lều tranh có một cái không quá quy tắc bàn đá, mấy cái ghế mây, trên bàn đá có mấy cái ống trúc, bên cạnh còn có một đại thùng trà lạnh, thùng bay một con hồ lô gáo, nhưng cung đi ngang qua người múc nước trà uống. Cố lập xuân mang theo lão chu đi heo tràng, cố lập xuân cho hắn đổ một chén trà nóng, chu mặc tiếp nhận trà, nói thanh tạ, nói, cố đồng chí, lão quan cùng tính tính thân phận có chút đặc biệt, các nàng không phải không muốn tiến vào, là sợ ảnh hưởng ngươi. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Cố Lập Xuân mỉm cười nói, không quan hệ, ta không ngại này đó. Chu Mặc không biết Cố Lập Xuân có phải hay không thật sự không ngại, hai người lần đầu gặp mặt, cũng không tiện nhiều liêu, tiếp theo hắn liền cùng Cố Lập Xuân thương lượng cỏ linh lăng sự. Cố đồng chí, ta phía trước liền nghe người ta nói, năm phần chàng muốn loại cỏ linh lăng, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là loại thành. Này cỏ linh lăng lớn lên thật tốt. Bất quá, ta đoán các ngươi gần nhất hẳn là thực buồn giàu đi. Rốt cuộc. nhiều người đều nhìn chầm chầm các ngươi này khối thủy thảo tốt tươi mục trường đâu. Cố Lập Xuân cười khổ nói, không nói gạt người, ta xác thật chính vì này phiền não. Ngươi cũng biết, loại quả linh lang ta là lực bài chúng nghị, không người duy trì, chỉ có đặng Tràng trưởng cùng thư ký Chu duy trì ta. Nhưng chúng ta năm chẳng nghèo, đặng Tràng trưởng từ kẽ răng bài trừ một chút kinh phí cho chúng ta mua hạt giống, khai hoang cùng gieo giống thỉnh chính là lâm thời công cùng học sinh, đến bây giờ còn thiếu nhân ra tiền công, liền chờ quả linh lang thu hoạch sau còn tiền. Chu mặc cười gật đầu, cố đồng chí, nỗi khổ của ngươi bực ta toàn bộ lý giải, hôm nay tới đâu, là đại biểu chúng ta tam chàng chăn nuôi khoa cùng ngươi thương lượng việc này. Ngươi nhìn xem, chúng ta cùng thuộc một cái nông trường, là thân huynh đệ đơn vị. Chúng ta ngưu chàng chăn thả kho A, thiên không lượng phải rời giường, vội vàng ngưu chạy mười mấy dặm mà, có khi thậm chí còn phải cùng bên ngoài đội sản xuất đoạt đồng cỏ. Các ngươi có mục trường, chúng ta có ngưu cũng có khác, chúng ta hai nhà có thể hay không giúp đỡ cho nhau một chút. cố lập xuân trong lòng khẽ nhúc nhích này xác thật là một phương hướng nếu ngăn lại không được kia còn không bằng làm cho bọn họ ra điểm tiền tới cái song thắng hợp tác hắn trong lòng như vậy tưởng trên mặt lại là bất động thanh sắc chu đồng chí không biết các ngươi tính toán như thế nào cái giúp đỡ cho nhau pháp lao chu đồng chí nói có hai cái biện pháp một là các ngươi vẽ ra một miếng đất cấp nhóm tam tràng phong lưu chúng ta tam tràng hoặc là ra máy móc hoặc là dùng này đổ vật bồi thường nhị là các ngươi tùy tiện chúng ta chăn thả chúng ta ấn năm kết toán Đương nhiên, chúng ta kinh phí cũng hữu hạn, chúng ta lại là thân huynh đệ đơn vị, hơn nữa cũng sợ trực tiếp lấy tiền, có người sẽ lấy việc này làm văn. Cố Lập Xuân vẻ mặt khó xử, ta chỉ là nho nhỏ can sự, không làm chủ được, ta phải hướng chúng ta tề khoa xin chỉ thị báo cáo, phía trên còn có đặng tràng trưởng cùng thư ký Chu. Chu mặc ha ha cười nói, cố đồng chí không cần khiêm tốn, ta chính là đã sớm nghe qua tên của ngươi. Cố Lập Xuân cười mà không nói, trong lòng lại suy nghĩ như thế nào ra giá. hai người ngươi tới ta đi mà Hàn Huyên trong chốc lát Cố Lập Xuân chỉ nói trở về muốn đánh báo cáo làm Chu Mặc chờ hắn tin tức hắn đưa Chu Mặc ra tới Lục Tĩnh Tĩnh cùng Quan Anh Hoa còn ở Lều Tranh Hạ Đẳng Cố Lập Xuân đi qua đi theo hai người chào hỏi Chu Mặc vừa rồi đã cùng Cố Lập Xuân thuyết minh các nàng thân phận thấy hắn lúc này thần sắc như thường thái độ ôn hòa minh bạch hắn là thật sự không ngại trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi Cố Lập Xuân chỉ vào heo chàng cách đó không xa một khối mặt cỏ nói. Này một miếng đất thượng trường nếu là các loại cỏ dại cùng rau dại, cỏ linh lang ít, thời tiết hảo khi chúng ta sẽ ở đằng kia phóng heo, giống quan đồng chí cùng lục đồng chí loại này không có phương tiện đi xa mà, ta cho các ngươi phá cái lệ, có thể đi chỗ đó chăn thả. Lục tính tĩnh sau khi nghe xong vẻ mặt vui mừng nói, cố, cố đồng chí, ngươi thật tốt quá. Quan anh hoa lén lút quan sát đến cố lập xuân thần sắc, thấy hắn tuổi tác không lớn, diện mạo tuấn tú mạch văn, ánh mắt thanh chính, nghĩ lại lúc ấy cũng là hắn cùng ngô béo giúp tĩnh hắn nói như vậy hẳn là xuất phát từ hảo tâm cùng đồng tình quan anh hoa rỡ xuống tâm phòng nói đa tạ cố đồng chí chiếu cố chúng ta tam chàng người đi rồi cố lập xuân lại lộn trở lại heo chàng gọi tới tiểu khang trần khiết triệu cao cùng nhau thương lượng bất quá triệu cao cùng tiểu khang vẫn luôn đều ở nông trường tầng dưới chót kiến thức rốt cuộc không đủ trần khiết lại là cái mới tới cố lập xuân cùng bọn họ cũng thương lượng cũng không được gì tuy là như thế cố lập xuân vẫn là triệu cao cùng tiểu khang vơ vét ra một ít hữu dụng tin tức đó chính là tam tràng đảng ủy phó thư ký là thư ký chu ái nhân là hồng hà nông trường nổi danh thiết nương tử mọi người đều nói nàng có tính giai cấp có nguyên tắc phong cách cường ngạnh không thể không nói tin tức này xác thật hữu dụng cố lập xuân trong lòng mơ hồ có một cái ý tưởng bất quá hắn còn cần cùng lương khoa bạch đại tỷ đặng chàng bọn họ thương lượng một chút không biết có phải hay không tâm hữu linh tê cố lập xuân vừa định đến bọn họ liền nghe được chàng làm quảng bá thất kêu hắn mở họp 53, chương 53 thu hoạch thượng cố lập xuân cưới lên xe đạp chạy nhanh đi chàng bộ phòng họp bạch đại tỷ tề khoa bọn họ đều tới rồi mấy người trên mặt thần sắc đều không tốt lắm cố lập xuân trong lòng âm thầm suy đoán này lại xảy ra chuyện gì không biết cùng chính mình có hay không quan hệ cố lập xuân tiến vào không lâu vương hữu thành bưng ca trắng men chậm gì gì mà đi dạo tiến vào hắn nhìn chung quanh một vòng ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cố lập xuân chỗ đó Âm dương quái khi nói, tiểu cố, từ khi ngươi đã đến rồi nông mục khoa, toàn bộ phòng nhưng đều vội đi lên. Khó lường nha, người trẻ tuổi chính là có nhiệt tình, ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Cố lập xuân mặt mang mỉm cười, vĩ đại lãnh tụ nói qua, chúng ta người trẻ tuổi là 8, 9 giờ Thái Dương, chính là phải có tinh thần phân chấn. Vương can Sự, kỳ thật ngươi cũng bất lão, là giữa trưa 12 điểm Thái Dương, đúng là độc các lúc nào cũng chờ, Nga, không đúng, là lóa mắt thời điểm. vương hữu thành sắc mặt không vui đang muốn đối chọi gây gắt liền nghe thấy tề khoa cố ý khụ hai tiếng vương hữu thành nghiêng đầu vừa thấy thấy đặng tràng cùng thư ký chu vào được chạy nhanh tìm vị trí ngoan ngoan ngồi xong đặng tràng rốt cuộc thay cho hắn kia tiêu chí tính quân áo khoác mặc vào một thân màu làm quân thường phục có vẻ khí vũ hiên ngang hắn khuôn mặt nghiêm túc cau mày đại gia vừa thấy hắn này sắc mặt cũng không khỏi đi theo khẩn trương lên thư ký chu tắc có vẻ hiền hòa nhiều hắn dùng kia đặc có đầy nhịp điệu ngữ điệu nói đại gia không cần đem không khí làm cho như vậy trầm trọng cũng không phải bao lớn sự nói xong hắn nhìn vương hữu thành liếc mắt một cái vương hữu thành hiểu ý liền thanh thanh giọng nói nói sự tình là cái dạng này các ngươi nông mục khoa cỏ linh lăng mọc ra tới về sau hiện tại bốn chàng nói ra nói nam chàng cũng là tổng chàng một phân tử này cỏ linh lăng là thuộc về hồng hà nông trường bởi vậy bọn họ muốn tới chăn thả hy vọng các ngươi nông mục khoa người không cần lại xua đuổi bọn họ như chàng người cố lập xuân trực tiếp hỏi ngược lại Hiện tại bọn họ nói năm chàng là thuộc về tổng chàng, lúc trước chúng ta yêu cầu phối hợp máy móc cùng nhân thủ thời điểm, như thế nào không thấy bọn họ nói chuyện? Chẳng lẽ khi đó chúng ta không phải hồng hà nông trường một phân tử? Vương Hữu thành hai tay một quán, cố lập xuân đồng chí, ngươi lời này nếu là truyền ra đi, rất có khả năng sẽ bị người ta nói không đoàn kết cùng làm đỉnh núi chủ nghĩa. Rốt cuộc, chúng ta cùng bốn phần chàng là thân huynh đệ đơn vị sao? Tê Khoa thở dài, đúng vậy, chúng ta cùng thuộc về tổng chàng. không hảo cự tuyệt bạch đại tỷ mau ngôn mau ngữ chính là chúng ta nếu là không cự tuyệt kia về sau mặt khác phân chàng cũng tới chăn thả làm sao bây giờ này mấy trăm mẫu cỏ linh lăng còn chưa đủ này mấy cái như chẳng như ăn đâu đặng tràng trưởng lên tiếng nói cho nên hôm nay mới cho các ngươi tới mở họp đại gia thương lượng thương lượng đối sách nói xong hắn cặp kia sắc bén ánh mắt nhìn phía cố lập xuân ý bảo nên hắn lên tiếng cố lập xuân nhìn xem đặng tràng trưởng nhìn nhìn lại thư ký chu hơi một tấp ủ cao giọng nói Kỳ thật ta tới mở họp phía trước, tam chàng chăn nuôi khoa người cũng tới tìm ta. Bất quá, nhân ra cùng bốn chàng cách làm bất đồng. Tam chàng chu mặc đồng chí ý tứ là nói, chúng ta là thân huynh đệ đơn vị, hẳn là giúp đỡ cho nhau, bọn họ giảng nguyên tắc, không muốn bạch chiếm chúng ta tiện nghi. Rốt cuộc, ai đều biết chúng ta năm chàng tân kiến, các phương diện phương tiện đều theo không kịp, là ngũ huynh đệ trung nhỏ nhất đệ đệ. Bọn họ làm tam ca, hẳn là cho chúng ta bồi thường cùng trợ giúp. Cụ thể như thế nào trợ giúp cùng bồi thường liền yêu cầu hai bên lãnh đạo ngồi xuống thương lượng muốn ta nói tam chàng đồng chí chẳng những ánh mắt hảo nhìn ra được tới chúng ta có linh lăng sử dụng hơn nữa nguyên tắc tính cường cho dù là thân huynh đệ cũng minh tính toán sổ sách tư tưởng giác ngộ cũng cao xem ra tam chàng đảng ủy tư tưởng công tác làm được cực hảo ta kiến nghị hai chàng có thể toàn phương vị hợp tác một chút hắn nói âm rơi xuống thư ký chu trên mặt lộ ra tươi sáng tươi cười ngay sau đó lại khiêm tốn nói tam chàng đảng ủy công tác sao làm được cũng còn hành Cố Lập Xuân nghiêm mặt nói, ta cùng tam chàng đồng chí vừa tiếp xúc, liền phát hiện, tư tưởng lộ tuyến chính xác cùng phủ quyết định hết thảy. Chỉ có tư tưởng chính xác, thái độ mới có thể đoan chính, hành vi mới sẽ không làm lỗi. Bởi vậy, ta kiến nghị từ chu chủ nhớ lên sân khấu cùng tam chàng đảng ủy lãnh đạo trao đổi. Nhìn xem như thế nào hợp tác, mới có thể đầy đủ phát huy hai chàng từng người ưu thế, điều động quần chúng tính tích cực. Cố Lập Xuân nói âm vừa ra, Vương Hữu Thành liền nói, chúng ta muốn thương lượng chính là bốn chàng sự cố đồng chí như thế nào xả đến tam chàng đi cố lập xuân cười nói vương cán sự ngươi không cần dùng cô lập yên lặng quan điểm tới nhìn vấn đề ngươi muốn giải phóng tư tưởng đem sự tình liên thành một mảnh tự hỏi ngươi ngẫm lại nếu là tam chàng cùng năm chàng hợp tác một đạt thành chúng ta lại mạnh mẽ tuyên truyền ra tới ngươi nói mặt khác phân chàng sẽ như thế nào làm bạch đại tỷ lập tức liền hiểu được đúng vậy nếu là tam chàng đi đầu làm mẫu xem bốn chàng còn có mặt mũi bạch dùng mục trường nghĩ đến đây nàng ra tiếng nói Thư ký chu việc này chỉ có thể phiền váy ngươi lên sân khấu giải quyết tề khoa nhìn xem đặng tràng thấy hắn không có phản đối ý tứ cũng ra tiếng phụ họa lương khoa viên cũng lập tức đổi kịp vương hữu thành âm âm mà nhìn cố lập xuân liếc mắt một cái nói cố lập xuân đồng chí ngươi có biết tam tràng đảng ủy phó thư ký là ai sao cố lập xuân vẻ mặt ngây thơ mà lắc đầu ta là cái tân nhân chàng lãnh đạo đều còn không có nhận toàn đặng tràng ho nhẹ một tiếng từ bên bằng chứng lúc ấy ta đi heo chàng Tiểu cố cũng chưa nhận ra ta, còn nói ta tư tưởng giác ngộ không được, giấu đầu lòi đuôi. Mọi người! Lương Khoa Viên muốn cười lại không dám cười, thư ký Chu liền không cố kỵ, cười ha ha lên, trong phòng hội nghị không khí cũng tùy theo nhẹ nhàng rất nhiều. Cố Lập Xuân đành phải căng ra đầu giải thích nói, lúc ấy là hiểu lầm, lời nói đuổi lời nói, Đặng tràng trưởng trước nói ta che che giấu giấu, không đủ thẳng thắn thành khẩn, ta liền tới một câu đối xứng áp vần, bởi vậy liền nói ra câu nói kia. Bất quá! còn hảo đặng chàng trí tuệ rộng lớn, không cùng ta so đo. Vương Hữu Thành nhìn đặng chàng trưởng cùng Cố Lập Xuân, tâm nhắm thẳng trầm xuống. Cố Lập Xuân sợ Vương Hữu Thành lại nói ra điểm cái gì bất lợi với hắn nói, chạy nhanh lấp kín hắn miệng, hỏi ngược lại, Vương Cán Sự, này tam chàng đảng ủy phó thư ký là vị nào đồng chí? Nếu không ngươi cho ta nói một chút. Thư ký Chu Thanh Thanh giọng nói, mang theo tiểu kiêu ngạo cùng tiểu ngượng ngùng, Nga, nàng là ta ái nhân. Không sai, là ngượng ngùng. Cố Lập Xuân thừa nhận hắn bị lôi một chút. Cố Lập Xuân trên mặt đầu tiên là toát ra đúng mức kinh ngạc, tiếp theo liền táng dương, khó trách tầm mắt cùng cảnh giới như vậy cao, thì ra là thế. Mặt sau hắn không xuống chút nữa nói, cho người ta lấy tưởng tượng không gian. Thư ký Chu vẫy vây tay, nói, này cũng nàng thuộc bổn phận trước trách sao. Như vậy đi, các ngươi thương lượng thương lượng chúng ta này hỗ trợ đại khái nội dung, ta đi theo bọn họ đảng ủy nói. Thư ký Chu một phát lời nói, đại gia cũng không hề khách khí. Sôi nổi đưa ra yêu cầu. Bạch đại tỷ muốn tam tràng cho bọn hắn cung cấp máy móc phương diện trợ giúp, lương khoa viên muốn người, nông mục khoa người quá ít, phía dưới mấy cái đội sản xuất các có các nhiệm vụ, thế khoa muốn phân hóa học. Thư ký Chu ghi nhớ đại gia ý kiến, hắn nhìn về phía Cố Lập Xuân, cười ha hả hỏi, tiểu cố, ngươi có cái gì yêu cầu, cũng nhắc lên. Cố Lập Xuân tưởng chính là, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, chúng ta đại nhân cái gì đều phải. Hắn nói, thư ký Chu, máy móc, phân hóa học. Người ta đều muốn. Mọi người, cái này ác hơn. Đặng Trang trưởng nhìn cố lập Xuân liếc mắt một cái, một bộ ta liền biết sẽ như vậy biểu tình. Cố lập Xuân trước làm một tầng trải trăn, đương nhiên, ta như vậy tưởng, có ta lý do, ta không phải cái loại này công phu sư tử mọi người. ở Chu chủ nhiệm tư tưởng giáo dục hạ, ta tư tưởng giác ngộ cũng ở từng bước đề cao. Thư ký Chu gật đầu, người tiếp theo đi xuống nói, dù sao đại gia là đang thương lượng đối sách sao, nói thỏa thích, không cần cố kỵ. Cố Lập Xuân hướng thư ký Chu cảm kích mà cười cười, nói tiếp: "Tam Trạng Kiến Tràng so sớm, đại hình máy móc so nhiều, bọn họ có thể đều cho chúng ta năm chàng một bộ phận sao? Chúng ta có thể sai phong sử dụng, tỉ như nói cày bừa vụ xuân khi, chúng ta có thể lược sớm hoặc lược vãn mấy ngày, chờ đến gặt lúa mạch khi, chúng ta có thể trước tiên mấy ngày, đây đều là có thể thương lượng." Nhân viên phương diện, chúng ta nông mục khoa đương nhiên ngượng ngùng muốn nhân gia tráng lao động tới hỗ trợ, chúng ta chỉ cần bọn họ lưu tràng người giúp đỡ là được, các ngươi tưởng Trước kia bọn họ lưu chẳng người đến chạy thật xa đi chăn thả, hiện giờ, chúng ta mục trường mở ra, bọn họ thời gian này có phải hay không tiết kiệm được tới. Chăn thả khi chỉ cần lưu vài người nhìn là được, dư lại người có phải hay không có thể cho chúng ta phụ một chút. Ôm thảo đánh con thỏ, thuận tay sự sao. Cuối cùng là phân hóa học, kỳ thật, ta lúc ấy không cùng đại gia thuyết minh, loại cỏ linh lăng cũng là yêu cầu phân hóa học nước cốt, đương nhiên chúng ta sở cần không nhiều lắm, tam chàng nhìn cấp là được. nếu là này tam hạng nói đến hợp lại chúng ta nông mục khoa liền chuyên môn vẽ ra một khối to địa phương cấp tam tràng chăn thả miếng đất kia thượng lớn lên cỏ linh lang thu hoạch sau cũng về bọn họ sở hữu cố lập xuân đem chính mình ý nghĩ nói ra đại gia ngươi một câu ta một câu mà bổ sung hoàn thiện từ lương khoa viên làm ký lục cuối cùng nhớ tràn đầy một tờ vương hữu thành xem không khí như vậy nhiệt liệt có tâm chọn thứ lại sợ phạm vào nhiều người tức giận đành phải vẫn luôn nghẹn nghẹn đến cuối cùng hắn rốt cuộc tận dụng mọi thứ chen vào tới một câu Thư ký chu cao phó thư ký là một cái giảng nguyên tắc người chúng ta để này đó điều kiện cố lập xuân vội nói vương cán sự việc này là bọn họ tam tràng chủ động nói ra lý luận thượng chúng ta là chiếm cứ quyền chủ động hơn nữa mỗi một cái yêu cầu đều nói có sách mách có chứng hợp tình hợp lý hợp quy củ vương cán sự không cần luôn là sự tình còn không có làm liền này cũng không được kia cũng không thành ngươi cùng thư ký chu bên người muốn nhiều học tập nha Học học thư ký chu cái loại này dám tưởng dám làm, đấu tranh với thiên nhiên cách mạng tinh thần. Vương Hữu Thành, hắn bị một cái so với hắn tiểu mười mấy tuổi hậu bối giáo dục, còn làm cho mọi người mặt. Thư ký chu nhàn nhạt mà liếc Vương Hữu Thành liếc mắt một cái, nói, tiểu vương, tiểu cố nói được có vài phần đạo lý, ngươi về sau muốn nhiều học tập. Vương Hữu Thành một ngụm lao huyết nghẹn trở về, thâm giọng đáp, là, thư ký nói đúng, ta về sau phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Vương hữu thành hành quân lặng lẽ, tự nhiên cũng không có phản đối ý kiến. Đặng Trang trưởng cùng thư ký Chu lại đóng cửa lại, thương lượng trong chốc lát, liền vô án định rồi xuống dưới. Trưa hôm đó, thư ký Chu ở đại gia chờ mong trong ánh mắt đi ba phần chàng đàm phán. Sự tình trải qua không thể hiểu hết, dù sao kết quả rất phù hợp đại gia mong muốn. Tam tràng đáp ứng mượn cơ hội giới mượn người, còn cấp 20 túi phân hóa học. Bất quá, bọn họ bên này cũng hoa hạ một tảng lớn đồng có cấp tam tràng chăn thả. Kia phiến đồng cỏ ly heo chàng bên này khá xa, cỏ dại rau dại sinh trưởng thật sự tràn đầy, cỏ linh lăng đảo lớn lên giống nhau. Hai chàng lãnh đạo một đạt thành hiệp nghị, Cố Lập Xuân liền đem viết tốt quảng bá bản thảo giao cho Trần Khiết, nàng hiện tại còn phụ trách quảng bá thất công tác. Trần Khiết dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, thanh âm và tình cảm phong phú mà niệm Cố Lập Xuân bản thảo. Bên trong viết chính là xã hội chủ nghĩa đại gia đình bên trong hỗ trợ lẫn nhau, ở bản thảo chung, Cố Lập Xuân mãnh liệt mà tán dương tam chàng đối với huynh đệ nông trường giúp đỡ. cũng khen ngợi như chàng công nhân bất kể thủ lao, lợi dụng nghiệp dư thời gian giúp chủ năm chàng nông mục khoa nghĩa vụ lao động phụng hiến tinh thần, cũng xứng là cộng sản chủ nghĩa tân tục lệ. Bản thảo nhất thức tam phần, năm chàng một phần, tam chàng một phần, còn dự lưu một phần cấp tổng chàng, đến nỗi nhân gia tổng chàng nghiệm không nghiệm, này liền không phải Cố Lập Xuân có thể quyết định. Quảng bá nghiệm xong còn không có xong, Cố Lập Xuân lại viết mười mấy phân bản thảo, dán ở các từng buổi làm cùng với nhà ăn trên tường. Dù sao đem tam chàng cùng năm chàng hợp tác làm cho mọi người đều biết, tiêu nhiệt liệt lời nói cùng khen, làm tam chàng rất nhiều người đều có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, bọn họ nguyên bản cũng tưởng bạch chiếm tiện nghi, hợp tác phương án ra tới sau, bọn họ còn có chút không vui, cảm thấy năm chàng lấy một khối phá đồng của sư tử đại há mồm. Hiện tại, trong lòng mọi người về điểm này không muốn sớm tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Năm chàng người đi mượn cơ hội khí, bọn họ không bao giờ không biết xấu hổ đồn đầy, thực không khí trong lành mà đáp ứng rồi Như chàng chăn thả người, làm việc phi thường ra sức, tưới nước, làm cỏ, bón phân, mọi thứ đều làm. Rốt cuộc, khinh lệ đều nhận lấy, không làm việc không biết xấu hổ sao. Bọn họ thậm chí còn giúp đuổi những cái đó không thỉnh tự đến chăn thả người. Triệu cao ngô béo bọn họ không khỏi trận tròn mắt, há hốc mồm lúc sau, càng thêm bội phục cố lập xuân thủ đoạn. Trần Khiết chế nhạo nói, tiểu cố, ta hiện tại đã biết rõ, vỏ bọc đường tháo, đạn có bao nhiêu lợi hại. Ta về sau muốn nhiều hướng ngươi học tập. Tam chàng như vậy làm, bốn chàng người trận tròn mắt. Có tam chàng cái này tư tưởng giác ngộ cao đi ở phía trước, bọn họ còn không biết xấu hổ bạch dùng đồng cỏ sao. Bọn họ không cần mặt mũi sao. Nghe nói, bốn chàng chăn nuôi khoa lãnh đạo tức giận đến thẳng chụp cái bàn, sợ năm chàng cùng tam chàng người. Có người thậm chí còn quăng ngã phá một cái tân ca trắng men, có thể thấy được có bao nhiêu sinh khí. Tam chàng đi đầu làm như vậy về sau, nhị chàng cũng tiếp tục đổi kịp. Cố Lập Xuân không biết đặng chàng cùng bọn họ thương lượng cái gì hiệp nghị. Dù sao, nông mục khoa nghe theo đặng chàng chỉ thị, cũng cấp nhị chàng cắt một khối đồng cỏ chân thả. Một hồi đảo không có tới, bởi vì một hồi điều kiện tốt nhất chiếm đều là hảo địa phương, bọn họ không thiếu đồng cỏ. Bốn chàng vẫn luôn án binh bất động, Cố Lập Xuân bọn họ cũng không nội. Bọn họ tới khá tốt, không tới càng tốt. Từ tam chàng người tới mục trường phóng lưu về sau, Cố Lập Xuân nhìn thấy Lục Tĩnh Tĩnh cơ hội liền nhiều. Lục Tĩnh Tĩnh bắt đầu rất sợ sinh. chỉ dám xa xa mà nhìn cố lập xuân, không dám tiếp cận hắn. Sau lại xem hắn đối chính mình tràn ngập thiện ý, thậm chí còn thường thường mà cho nàng ăn. Thời gian dài nàng liền không hề sợ cố lập xuân. Lục tĩnh tĩnh có điểm giống tiểu hải tử, đối người tốt phương thức chính là cho hắn thứ tốt. cố lập xuân thường thường mà thu được lục tĩnh tĩnh đưa tới châu chấu, đủ mọi màu sắc tiểu hoa cùng dùng cỏ đuôi cho bệnh đầu quan. cố lập xuân đem lúc ấy trần vũ cho hắn lưu tiền, một chút mà dùng ở lục tĩnh tĩnh trên người. lục tĩnh tĩnh tới năm chàng chăn thả một đoạn thời gian sau tính tình trở nên hoạt bát rất nhiều không hề giống như trước như vậy sợ người lạ trốn người khuôn mặt cũng hồng nhuận lên mọi người xem như vậy xinh đẹp tiểu cô nương ngẫm lại nàng tao nộ không cấm khóc nước nở cảm khái Theo chàng người đối nàng đều thực hảo đặc biệt là trần khiết cùng nàng trô đến tốt nhất thời gian cực nhanh thực mau ba tháng qua đi tháng tư tiến đến cỏ linh lăng mọc thực hảo ngày xưa mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu bờ cát toàn bộ biến thành xanh mượt mặt cỏ cảnh sát di người hoàn cảnh cũng biến hảo không giống lại trước kia như vậy một quát phong liền đẩy trời gió cát thổi đến người hôi đầu hôi mặt mọi người đi ngang qua nơi này đều đường vòng hiện tại khét ngược có không ít người đường vòng trải qua nơi này tán cái bước đào cái rau dại phóng con diều linh tinh tháng tư sơ đệ nhất cha cỏ linh lăng liền có thể thu hoạch thu hoạch trước cố lập xuân còn mời thư ký chu cùng đặng tràng trưởng đám người dùng từ tam chàng thanh niên trí thức chỗ đó mượn tới camera, cho bọn hắn chụp mấy tấm chụp hành trung còn cấp cỏ linh lăng mà chụp mấy tấm đặc tả ảnh chụp đánh ra tới là hát bạch bất quá nhiều giao điểm tiền chụp ảnh quán sư phó có thể nhân công tô màu ảnh chụp tẩy ra tới sau cố lập xuân làm sư phó cấp thượng sắc hắn suốt đêm đổi ra tam thiên văn trường, phân biệt hướng thành phố tỉnh cùng kinh thị gửi bài làm như vậy chụp lãnh đạo đó là thuận tay sự chủ yếu mục đích là hướng ra phía ngoài tuyên truyền bọn họ nông trường cỏ linh lăng thông báo khắp nơi rốt cuộc đồ vật trồng ra đến có người mua đi chưa bỏ gửi bài, hắn còn cấp dưỡng Dương Ái Quốc viết một phong thơ, cũng phụ gửi mấy chương cỏ linh lăng mà ảnh chụp, hy vọng hắn ở nông khẩn hệ thống bên trong nhiều tuyên truyền tuyên truyền. làm xong này đó, cố lập Xuân từ Tam Tràng mượn tới mấy đài thu hoạch cơ, cùng Ngô Béo triệu cao bọn họ tự mình ra trận bắt đầu thu hoạch cỏ linh lăng. may mắn có thu hoạch cơ, nếu là nhân công thu hoạch, này hơn 200 trăm mẫu đất đến thu được ngày nào đó. bọn họ phụ trách thu hoạch, theo chàng cùng như chàng người phụ trách vận chuyển cỏ linh lăng đến bên cạnh trên đất trông Cũng may đã nhiều ngày thời tiết sáng sủa, cỏ linh lăng làm được thực mau, phơi khô về sau, bỏ vào chuyên môn kho hàng trung bảo tồn, còn phải bảo trì thông gió, để tránh tối giữa. Lần này thu cỏ linh lăng quá nhiều, heo tràng phòng trống đều không đủ dùng. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể đem làm cỏ linh lang đặt ở bên ngoài, mặt trên dùng giấy dầu hoặc là vải che mưa che lại. Nhưng Triệu Cao nói sợ người trộm, cố lập Xuân đành phải cùng heo chàng người cùng nhau đắp một đống nhà tranh, hắn cùng Triệu Cao ngô béo thay phiên ở tại bên trong nhìn. nô béo lại nói muốn xem môn phải có điều cầu liền cùng cố lập xuân thương lượng nuôi chó cố lập xuân cũng thích cầu vui vẻ đồng ý vì thế nô béo liền mãn nông trường tìm tiểu cầu cậu tử tìm được rồi nhưng hắn không dám đi muốn, xúi dục cố lập xuân đi cố lập xuân khó hiểu hỏi là nhà ai cầu làm ngươi sợ thành như vậy phải biết rằng nô béo chính là không sợ trời không sợ đất chủ nhân nô béo ấp đúng nói là đặng tràng gia cầu nhà hắn cầu rất lợi hại đừng nhìn vô thanh vô tức mà chính là năm chàng bốn chàng cậu cũng không dám chọc nó nếu là đem nó tiểu cậu làm ra xem bãi nhất thích hợp bất quá cố lập xuân nhớ tới đặng chàng ra cái kia uy phong lẫm lẫm thần sắc lãnh đạm đại hắc cậu đương cố lập xuân hướng đặng chàng đưa ra muốn điều tiểu cậu khi đặng chàng lập tức đáp ứng rồi một đưa chính là hai chỉ hai chỉ tiểu hắc cậu bị đưa đến năm chàng bị nô béo thực không có sáng ý mà đặt tên vì đại hắc nhị hắc đại hắc thần sắc cùng nó nương giống nhau nghiêm túc lãnh đạm nhị hắc hơi hoạt bắt chút Hai cái tiểu gia hỏa ăn uống đều khá tốt, mỗi ngày ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn, mọi người đều thích hai cái tiểu gia hỏa, tình nguyện chính mình ăn ít khẩu, cũng muốn đầu uy chúng nó, hai chỉ tiểu cẩu lớn lên bay nhanh. Đại hắc nhị hắc đến heo tràng không lâu, cố lập xuân phải tới rồi báo xã tin tức, hắn bản thảo ở tỉnh báo cùng kinh thị một nhà báo chí thượng đăng, nhưng thật ra thành phố báo xã vẫn không có tin tức, như thế ra ngoài cố lập xuân dự kiến. Bản thảo tính cả ảnh chụp cùng nhau bị chọn dùng, tiền nhuận bút năm nguyên. So lần trước nhiều hai khối, hai nhà tổng cộng 10 đồng tiền. Nô béo cùng triệu cao lại la hét muốn mời khách, Cố Lập Xuân rất hào phóng mà thỉnh bọn họ ăn một đốn canh xương hầm bạch diện điều. Ăn uống no đủ, triệu cao cùng nô béo nhất biến biến mà nhìn kia hai thiên văn trường, triệu cao kiến nghị Cố Lập Xuân đem báo chí đưa cho đặng tràng trưởng cùng thư ký chu xem. Cố Lập Xuân cười nói, không cần ta đi, khẳng định có người chủ động tìm ta. Ngày hôm sau giữa trưa, Trần Khiết liền tới nói cho Cố Lập Xuân nói. Thư ký Chu làm hắn cơm nước xong đi đảng ủy văn phòng một chuyến. Triệu Cao cùng Ngô Béo nhịn không được giơ ngón tay cái lên khen. Cố Ca, ngươi thật là thần. Cố Lập Xuân cơm nước xong, xài bước lên xe đạp đi chẳng làm. Tới rồi đảng ủy văn phòng cửa, hắn nhẹ nhàng gõ gõ môn. Bên trong truyền đến thư ký Chu kia trong trẻo tiếng nói, tiến vào. Cố Lập Xuân đẩy cửa đi vào, thư ký Chu cười tủm tỉm mà tiếp đón hắn. Trước mặt quả ta ở phóng kia hai trường báo chí. Thư ký Chu dùng đặt có đầy nhịp điệu ngữ điệu nói, tiểu cố. Ngươi này hai thiên văn chương biết đến không tồi, chân thật tự nhiên, sinh động thú vị, lấy tiểu thấy đại, kiến thức khắc sâu. Cố lập xuân vội vàng khiêm tốn bài câu, thư ký chu tiếp theo chuyện vừa chuyển, khích lệ xong phía dưới, ta phải đối với ngươi đưa ra phê bình. Cố lập xuân vội thành khẩn nói, hoan nghênh thư ký chu chỉ ra ta không đủ, ta nhất định nghiêm túc cải tiến. Thư ký chu thoải mái mà cười nói, không cần như vậy khẩn trương, vấn đề của ngươi là có điểm, nhưng không lớn, không lớn, là cái dạng này. Ngươi như thế nào có thể đem ta cùng đặng tràng ảnh chụp cũng đầu đến báo xã. Ta tỉnh đồng học, trong kinh lão lãnh đạo vừa lúc đều thấy, còn đánh với ta điện thoại, làm ta không cần kiêu ngạo tự mãn. Ngươi nói ta kia đức cao vọng trọng lão lãnh đạo cũng chưa đăng báo, ta lại thượng, lòng ta có chút bất an nột. Tiểu cố, ngươi này lần này làm việc chính là quá mãng, gửi bài trước cũng không cùng ta thương lượng một chút. Cố lập xuân thấy thư ký chu tuy rằng nói như vậy, nhưng khỏe mắt đôi lông mảy ý mừng lại như thế nào cũng che giấu không được. Hán vội vàng dùng hơi mang sợ hại ngự khi nói, thưa ký chu, ta gửi bài ước nguyện ban đầu chỉ là vì tuyên truyền chúng ta năm chẳng cỏ linh lăng, rốt cuộc đệ nhất cha cỏ linh lăng đã thu hoạch xong, liền chờ người mua tới cửa. Ảnh chụp sự, là ta suy xét không chu toàn. Ta không nghĩ tới kinh báo cùng tỉnh báo sẽ tuyển dụng ta văn chương. Hơn nữa, ảnh chụp ta cũng gửi thật nhiều chương, ngươi cùng đặng chàng kia chương chỉ là trong đó một chương, không nghĩ tới bọn họ cố tình dùng kia một chương. Thư ký Chu nghe được Cố Lập Xuân nói gửi rất nhiều bức ảnh, báo xã liền dùng này một trường, trong lòng liền càng cao hứng. Bất quá, hắn không phải cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt người, liền ngồi thẳng thân thể, thần sắc đoan túc nói, người trẻ tuổi sao, phạm điểm tiểu sai thực bình thường, không phải cái gì đại sự. Về sau đâu, ngươi gửi bài trước, có thể cùng ta thương lượng một chút, ta cũng có thể giúp ngươi chấn cửa ải, miễn cho phạm một ít tư tưởng lộ tuyến thượng sai lầm, này cần phải không được. Rốt cuộc, giấy trắng mực đen. nếu là nhất thời không bắt bẻ, bị người bắt lấy nhược điểm liền phiên toái. Cố Lập Xuân bội nói, cảm ơn thư ký Chu, ta rốt cuộc tuổi trẻ, không nghĩ tới này một tầng. Về sau, ta gửi bài trước sẽ đưa cho ngươi cùng đặng chàng trưởng xem qua, cũng vừa lúc thỉnh các ngươi phê bình phụ chính. Thư ký Chu thanh thanh giọng nói, tuyển truyền nói, đặng chàng trưởng sao? Hắn tính tình cấp, làm hắn sửa văn trường, đó là làm trường phi thế hoa, làm khó hắn nha. Cố Lập Xuân hơi hơi hé miệng, đang chuẩn bị nói điểm cái gì. đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một cái hơi mang lạnh leo thanh âm Lão Chu cảm ơn ngươi thay ta suy nghĩ thư ký Chu trong văn phòng đột nhiên an tĩnh lại Cố Lập Xuân cố ý cúi đầu không đành lòng nhìn đến thư ký Chu trên mặt xấu hổ cũng may thư ký Chu phản ứng thực mau ngay sau đó liền cười vang nói Ha ha Lão Đặng ta chính là chỉ đùa một chút không nên tưởng thiện. thư ký Chu nói xong đem báo chí hướng khuỷu tay một kẹp chậm rãi đứng lên đối Cố Lập Xuân nói Tiểu Cố ngươi cũng cùng lao đặng hội báo một chút mới nhất công tác tình huống, ta đi ra ngoài đi dạo, sau khi ăn xong trăm bước đi, sống đến 99. Đặng trang trưởng nghiêng nghẽ thư ký chu, lạnh lạnh mà nói, ngươi là sốt ruột đi tam chẳng đi. Cũng hảo, làm cao đại tỷ cũng cao hứng cao hứng. Thư ký chu ngượng ngùng mà rời đi, đặng trang trưởng liền như vậy không nói một lời mà nhìn Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân cảm thấy chính mình vẫn là rời đi tương đối hảo, hắn đứng lên, đặng trang trưởng, ta không có gì tân tình huống muốn hội báo Liền không chậm trễ ngươi ăn cơm. Đặng trang trưởng chỉ chỉ bên ngoài, ta thỉnh ngươi tan cái bước, trong chốc lát ngươi sẽ có tân tình huống hội báo. 54, chương 54 thu hoạch, hạ. Sau khi ăn xong trăm bước đi, sống đến 99. Cố lập xuân đi rồi 500 bước sau, cảm thấy chính mình đã có thể sống được thật lâu. Rốt cuộc nhịn không được chủ động đánh vỡ trầm mặc, đặng trang trưởng, ta cảm nhận được đến từ chính ngươi thật lớn áp lực, ta muốn hỏi một chút, ta làm như vậy là không đúng chỗ nào. đặng tràng trưởng nhìn nơi xa đồng ruộng không chút để ý nói không quan hệ đúng sai ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ngươi chỉ lo dụng tâm làm việc là được không cần hủy khuất chính mình đi su nịnh người khác ta cũng không cần ngươi làm như vậy cố lập xuân minh bạch đặng tràng trưởng đối với gửi bài sự kiện có chút cái nhìn nghĩ đến đây hán thản nhiên cười ta khích lệ ai hoàn toàn xem tâm tình chưa bao giờ ủy khuất nói nữa đặng tràng xem ta giống ủy khuất cầu toàn người sao đặng tràng liếc cố lập xuân liếc mắt một cái lắc đầu không giống hai người lại trầm mặc xuống dưới tiếp tục chăm bước đi cố lập xuân chỉ có thể hội báo công tác tình huống rốt cuộc nếu là không hội báo công tác đối phương liền sẽ tìm tòi nghiên cứu hắn tư tưởng đặng trang ngươi xem chúng ta nhóm đầu tiên cỏ linh lăng đã thu hoạch hảo mua phương còn không có ảnh cố lập xuân ý tứ là muốn cho đặng tràng tìm xem phương pháp nhưng lại không thể nói được quá trăng ra đặng trang chừng nói cái này ngươi yên tâm chỉ cần loại ra cỏ linh lăng liền không lo bán thành phố sữa bỏ xưởng sớm đã đánh quá điện thoại Người kia hai thiên văn trường phát biểu sau, gọi điện thoại người liền càng nhiều. Qua mấy ngày, hẳn là sẽ có người tới khảo sát. Cố Lập Xuân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói xong công tác, đặng tràng trưởng lại vòng trở lại Cố Lập Xuân tư tưởng thượng, hắn ý vị thâm trường mà nói, tiểu cố, ta cảm thấy ngươi là một cái có thể chỉ dựa vào năng lực là có thể thực hiện lý tưởng khát vọng nhân tài, có một số việc, người khác có thể làm, nhưng ngươi, không cần thiết. Cố Lập Xuân trầm mặc một lát, nói, đặng tràng. ta nghe được ra tới ngươi lời này thực đi tâm ta cũng đào tâm hoa tử mà cùng ngươi nói một chút ý nghĩ của ta đặng trang trưởng gật đầu ngươi nói ta biết ngươi là một cái đạo đức tiêu chuẩn cao nguyên tắc tính cường người cả đời chỉ thói quen đi quang minh chính đạo chính là ta cùng ngươi không giống nhau ta trưởng thành trải qua làm ta ngộ ra một đạo lý nếu muốn làm một cái người tốt ngươi cần thiết so người xấu càng thông minh càng có năng lực có khi cũng yêu cầu xử hư cố lập xuân tử từ, từ kể ra ta giờ đọc sách nghe diễn Thực khó chịu một sự kiện chính là, vì cái gì một cái người tốt liền phải trải qua thật mạnh chắc trở, người xấu liền có thể vẫn luôn đắc ý đến cuối cùng. Vì cái gì người tốt luôn là lấy người xấu một chút biện pháp đều không có. Đương nhiên, cuối cùng kia một khắc, người xấu cũng đền tội, người tốt chính nghĩa cũng mở rộng. Chính là những cái đó quá trình đâu? Những cái đó giải dòng nhân sinh quá trình đâu? Đương chính nghĩa tới quá chế, hắn ý nghĩa liền tiêu giảm một nửa, vạn nhất có người chống đỡ không đến cuối cùng đâu. Đặng trang Ta muốn làm một cái có lực lượng có mũi nhọn người tốt, chỉ cần ở điểm mấu chốt phía trên, pháp luật trong vòng, không có gì là ta không thể làm. Đặng Trang trưởng như suy tư gì, cố lập xuân hơi hơi mỉm cười, ngươi xem, đừng ngươi suýt nữa bị ta thuyết phục thời điểm, lòng ta kỳ thật rất thông khoái, có một loại nói không nên lời cảm giác thanh tựu Đồng dạng, đương trận doanh không rõ người, có thể làm ta dùng ngôn ngữ cùng một chút thủ đoạn tranh thủ lại đây, ta cũng có một loại cảm giác thành kiểu. Đặng Trang, tri thức chính là lực lượng. nôn ngữ cũng là lực lượng đấu tranh thủ đoạn là đa dạng hóa chúng ta nếu không câu một cách linh hoạt vận dụng chiến thuật đặng trang trưởng cố lập xuân cảm thấy đặng Tràng trưởng yêu cầu tiêu hóa tự hỏi trong chốc lát liền chủ động nói đặng tràng chúng ta đã đi rồi 5.000 bước ta cảm thấy ta hôm nay hội báo nội dung quá nhiều ngươi yêu cầu suy xét một chút ta đây liền không quay dậy cố lập xuân xoay người rời đi rời đi đặng tràng tâm mắt sau cố lập xuân thật dài mà thở phào nhẹ nhõm hắn đã sớm nhận thấy được Đặng trang đối hắn cách làm là có dị nghị, hắn cảm thấy chính mình không cần thiết như vậy đối đại thư ký chu. Chính là cố lập xuân tưởng chính là, ngươi cảm thấy ta ở vớt mông ngựa. Không, ngươi sai rồi. Ta đó là vỗ chơi, liền cùng chụp bóng cao su dường như, ta trước chụp ngươi vài cái, ngươi có thể bắn lên tới ta liền tiếp theo chụp, chụp không đứng dậy. Bóng cao su bẹp, bẹp liền bẹp. Bóng cao su nếu là biến thành bóng đá, vậy chỉ có thể dùng chân đá, có bao xa đá rất xa, làm người làm việc muốn linh hoạt. Cố lập xuân hai thiên bản thảo phát biểu sau, mức độ nổi tiếng lại tăng lên mấy cái cấp bậc, rốt cuộc hắn chính là thượng quá kinh báo người. Cố lập xuân thượng kinh báo sau, tổng trang quảng bá thất quảng bá viên từ giấy đôi nhảy ra hắn trước kia đệ đi lên quảng bá bản thảo, tràn ngập cảm tình mà đọc diễn cảm một lần. Tam tràng cùng năm tràng huynh đệ tình nghĩa truyền đến là mọi người đều biết. Nghe nói, tổng tràng đảng ủy độ cao khẳng định tam tràng hành vi này, tam tràng kia mặt lại cấp năm tràng đưa tới 30 túi phân hóa học. mấy ngày nay bạch đại tỷ cùng tề khoa bọn họ mừng rỡ không khép miệng được năm chàng công nhân viên chức cũng là hoàn thiên hỷ địa cố lập xuân tại chức công trung nhân khí cũng tùy theo tăng vọt. thư ký chu gần nhất là mãn xuân phong trên mặt tươi cười liền không đoạn quá năm từng buổi làm người thường thường mà cảm giác được một trận cùng phong phất quá gương mặt công tác hiệu suất đề cao không ít đến nỗi đặng chàng trưởng vẫn là bộ giang cũ có người lén nói đặng chàng đó là xuân phong không độ ngọc môn quan có người vui mừng có người sầu bốn chàng không chiếm được tiện nghi không nói còn bị toàn chức công nhân viên chức ngầm nghị luận nói bốn chàng lãnh đạo cùng công nhân viên chức tư tưởng giác ngộ quá thấp chỉ nghĩ chiếm tiện nghi liền năm chàng loại này tân kiến nghèo chàng tiện nghi đều chiếm quả thực là phát rổ. gần nhất gọi điện thoại tới chàng làm hỏi ý hỏi cỏ linh lăng người cũng nhiều lên thành phố tỉnh đều có cố lập xuân cũng thu được dượng gửi thư cùng cô cô gửi tới đồ vật dương ái quốc ở tin trung hung hăng mà đem cố lập xuân khen một đốn nói hắn ở kinh báo thượng phát biểu văn chương hệ thống đồng sự nhìn đều nói tốt thậm chí hắn thượng cấp xem qua về sau cũng hỏi vài câu cố lập xuân không nghĩ tới tính cách nghiêm túc hàm xúc dượng còn có như vậy nhiệt tình buôn phóng một mặt dương Ai quốc còn nói hắn sẽ hảo hảo ở nông khẩn hệ thống giúp bọn hắn nông trường tuyên truyền đương nhiên hắn cũng tin chung cũng mịt mờ mà nhắc tới vương tiểu dượng vương hữu tài sự nói hắn gần nhất vẫn luôn tâm tình không tốt vương hữu tài có hắn nhìn chằm chằm ly hồng hà nông trường lại xa không cần quá lo lắng dương Ai quốc làm cố lập xuân tiểu tâm bên người vương hữu thành Muốn hắn nói chuyện hành sự nhất định phải chú ý phương thức phương pháp, không cần bị người bắt lấy nhược điểm. Cố Lập Xuân xem xong tin, yên lặng mà suy tư dưỡng nói sự. Trải qua mấy cái hiệp giao thủ, Cố Lập Xuân đối Vương Hữu Thành kịch bản đã hiểu biết đến không sai biệt lắm. Bởi vì thân phận vấn đề, Vương Hữu Thành không có khả năng dùng Vương tiểu cái loại này thấp kém thủ đoạn đối phó hắn. Hắn giống nhau sẽ dùng ngôn ngữ cùng xuyên tạc chính sách cho chính mình chế tạo một ít chướng ngại. Ngôn ngữ phương diện, Cố Lập Xuân có tự tin đối phó hắn. chính sách mặt trên hắn chỉ cần nhiều hơn lưu ý tạm thời cũng không thành vấn đề húng chi vương hữu thành tuy rằng là đi theo thư ký chu cùng nhau tới người nhưng thư ký chu đối hắn cũng không phải quá coi trọng đặc biệt là gần nhất ở hắn quạt gió thêm thủy hạ thư ký chu đối vương hữu thành bất mãn càng ngày rõ ràng cố lập xuân quyết định từng bước một tới trước tích lũy tháng ngày mà làm thư ký chu tích lũy đối vương hữu thành bất mãn lúc sau lại tìm một cơ hội tới cái đại đem hắn đá ra năm tràng đảng ủy đến nơi có thể đã đến nơi nào, liền xem hắn kia một nấm chân lực có bao nhiêu lớn. Hiện tại, Cố Lập Xuân duy nhất lo lắng cũng không biết này mới tới đảng ủy phó thư ký là cái dạng gì người. Nếu là hắn lại giống như thư ký Chu như vậy, Cố Lập Xuân liền không cần lo lắng. Cố Lập Xuân hướng Bạch Đại tỷ lương khoa viên bọn họ hỏi thăm quá, bất đắc dĩ bọn họ cũng không biết. Hắn hướng Đặng Trang nguyện chuyển mà tìm hiểu, Đặng Trang chỉ nói làm hắn làm tốt chính mình công tác là được, mặt khác không cần nhọc lòng. Vài ngày sau. Trang làm phát tới thông chi, nói tỉnh thành Đông Phong sữa bỏ chàng người muốn tới khảo sát, muốn nông mục khoa người làm tốt tiếp đại chuẩn bị. Đây chính là năm chàng đại sự, đặng Trang trưởng cùng thư ký Chu không chỉ có làm toàn phòng người đều tới hỗ trợ, còn từ phía dưới đội sản xuất điều động mười mấy người lại đây. Cố Lập Xuân vì giữ thể diện, còn nói phục thư ký Chu đem đội sản xuất năm chiếc máy kéo cùng hai chiếc xe tải lớn đều khai tiến vào, ngừng ở cỏ linh lăng mà bên cạnh, làm ra một bộ chờ xuất phát bộ dáng, bọn họ không hỏi thì thôi. Hỏi chính là muốn mua cỏ linh lăng bãi rất nhiều, bọn họ đến làm tốt tùy thời giao hàng chuẩn bị. Ngày nay, đại gia mặc vào chỉnh tề sạch sẽ đồ lao động, đem heo tràng quét tước đến sạch sẽ, thông hướng cỏ linh lăng mà mấy cái đường nhỏ cũng quét tước sạch sẽ, đem bên ngoài cùng kho hàng làm cỏ linh lăng cũng một lần nữa sửa sang lại một lần. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ người tới. Thư ký Chu dặn do Cố Lập Xuân, Tiểu Cố, trong chốc lát từ ngươi tới giới thiệu cỏ linh lăng tình huống, đến lúc đó đừng khẩn trương, đừng cuống. Ngươi chỉ cần bình thường phát huy liền không thành vấn đề. Cố Lập Xuân nói, vốn dĩ ta có chút khẩn trương, tưởng tượng đến từ có các ngươi này đó có kinh nghiệm lại gặp qua việc đời tiền bối đỉnh ở phía trước, lòng ta liền có nắm chắc, một chút cũng không khẩn trương. Thư ký Chu vừa lòng mà cười cười, lại cấp Cố Lập Xuân nói một ít những việc cần chú ý. Đặng trang trưởng cũng nhắc nhở Cố Lập Xuân vài câu, tỉnh thành tới đồng chí cảm thấy chính mình là đại địa phương tới, khó tránh khỏi có chút nạo khí. Ngươi đâu, tùy cơ ứng biến. làm được đúng mức liền hảo cố lập xuân vội nói đặng trang yên tâm ta người này rất ít tự ti sẽ không cấp năm chàng mất mặt đặng trang quét hắn liếc mắt một cái đặng thanh nói ta không sợ ngươi tự ti ta là sợ ngươi kháng đến quá độ nhắc nhở ngươi một vừa hai phải cố lập xuân thư ký chu cười hòa giải lão đặng người trẻ tuổi thoáng trương dương tự tin một chút không có gì không cần quá nghiêm khắc tiểu cố không có việc gì bảo trì bình thường tâm cố lập xuân cười gật đầu Bọn họ ở chỗ này thương lượng tiếp đãi công việc, đội sản xuất tới kêu bang nhân cũng ở châu đầu ghé thai mà nghị luận hôm nay sự, đặc biệt là mấy cái sinh đội trưởng, nghị luận đến nhất ăn say. Diệp Ái Nông nhỏ giọng phát ra bực tức, chính thầy bừa vụ xuân đâu đem chúng ta đều kêu lên tới, liền vì một cái khảo sát. Thực sự có người nguyện ý mua này đó cỏ dại. Hồ Đại Hoa sửa đúng nói, không phải cỏ dại, kêu cỏ linh lăng, nhân ra là cỏ nuôi súc vật. Diệp Ái Nông nói, ta quản nó kêu gì, dù sao đều là thảo. bọn họ chính thảo luận đỗ tùng hắc một khuôn mặt đã đi tới tiếp nhận diệp ái nông nói chém đinh chặt sắt mà nói nếu là có người mua này loạn ý ta đem đầu ninh xuống dưới cho các ngươi đương cầu đá hồ đại hoa a cười lạnh hai tiếng lao đố liền ngươi kia đại phá đầu đương cầu đá ta ngại cộng chân ngươi muốn đánh cuộc liền đánh cuộc điểm thật sự tỷ như nói ngươi thua liền mua điều yên cho chúng ta gì vốn dĩ đại gia chỉ là cười mà qua vừa nghe nói có tiền đặt cược cũng đi theo đồng loạt ồn đồ ào đúng đúng Lao đố tới đánh cuộc điểm thật sự, ta không hiếm lạ ngươi kia phá đầu. Lao đố, có dám hay không đánh cuộc? Đỗ Tùng đã phát cái tàn nhẫn nói, đánh cuộc liền đánh cuộc, ai sợ các ngươi? Liền cứ như vậy, tỉnh thành người nếu là chịu mua cỏ linh lăng, ta liền đi mua một cái nên xuân yên, tán cho các ngươi, tương phản, nếu là bọn họ không mua, các ngươi những người này thấu một cái yên cho ta. Như vậy, được chưa? Ta xem hành. Liền như vậy làm. Đánh cuộc đơn giản định ra, liền chờ kết quả. Đội sản xuất bên này sợ lãnh đạo chú ý bọn họ đến bọn họ, nói chuyện cũng không dám quá lớn thanh, Đại gia đánh xong đánh cuộc, liền làm mặt quỷ mà dùng ánh mắt cùng biểu tình giao lưu. Một lát sau, một chiếc quân lục sắc giải phóng bài xe tải chậm rãi khai tiến vào. Xe đình ổn sau, trước từ phía trên nhảy xuống hai người thân xuyên sơ mi trắng da đen dày người trẻ tuổi. Ngay sau đó, tài xế cùng một vị thân xuyên màu xám quân thường phục, kẹp màu đen công văn bao trung niên nam tử từ phòng điều khiển xuống dưới. Lương khoa viên cùng cố lập xuân nhỏ giọng giới thiệu. Áo xám trung niên nam nhân họ trịnh, là đồng phong sữa bỏ tràng cung tiêu khoa trưởng khoa. Mặt khác hai người là cung tiêu khoa khoa viên, bạch béo họ trường, cao gầy họ vu. Đặng tràng trưởng cùng thư ký chu tề khoa bọn họ tiến lên cùng ba người bắt tay hàn huyên, ấn trịnh khoa trưởng cấp bậc, vốn dĩ từ cùng cấp bậc tề khoa tiếp đái liền có thể. Hôm nay, thư ký chu cùng đặng tràng cùng nhau nên đón hắn, xem như cao quý cách tiếp đãi Trịnh khoa đối với năm chàng tiếp đãi cảm thấy vừa lòng đồng thời, đáy lòng cũng sinh ra một tia mạn. Như vậy nhiệt tình chiêu đãi, tất có miêu nị, phỏng chừng có nuôi súc vật chất lượng hảo không đến chạy đi đâu, muốn dùng nhân tình tới thấu đâu. Vốn dĩ hắn không nghĩ tới chỗ này, chính là thượng cấp vừa lúc thấy được nông báo thượng kia thiên văn trường, đặng tràng trưởng chiến hữu lại kiệt lực đề cử du thuyết tràng lãnh đạo, làm cho bọn họ lại đây khảo sát một chút, vì thế trịnh khoa trưởng đoàn người không thể không phụng mệnh tiến đến. Trịnh khoa trưởng dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá chung quanh hoang vắng cảnh trí, lộ tu đến giống nhau. Trung quanh cơ sở phương tiện chỉ có một đơn sơ heo chàng, bên cạnh thế nhưng còn có một lưu lều tranh. Nghe nói năm chàng vẫn là lần đầu tiên loại cỏ linh lăng, tình huống thật sự không dung lạc quan. Chẳng sợ ba người che giấu rất khá, đại gia vẫn là cảm giác được bọn họ ghét bỏ. Đặng Trang trưởng khách khí mà nói, nơi này là heo chàng, địa phương đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn, trong chốc lát ta ở nhà ăn lầu hai chiêu đãi các người, chúng ta đi trước nhìn xem cỏ linh lăng. Trình khoa trưởng cười gượng nói, đúng đúng. Trước làm chính sự, đi xem cỏ linh lang. Thư ký Chu chạy nhanh đem Cố Lập Xuân đẩy ra, tiểu cố, người ở phía trước dẫn đường. Chính khoa trưởng nhìn xem Cố Lập Xuân, người này cũng liền 15-16 tuổi đi. 5 phần chàng là đến nhiều thiếu người. Cố Lập Xuân đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện nói, chúng ta tổng cộng loại hơn 200 mẫu cỏ linh lang. Đệ nhất cha thu 10 vạn cân cỏ khô, có một bộ phận ở bên ngoài phóng, một bộ phận ở kho hàng. Ta trước mang các ngươi đi xem bên ngoài kia một đám. Hắn nói âm vừa ra, chính khoa trưởng bên người cái kia bạch mập mạp liền phát ra nghi ngờ, hơn 200 mẫu đất thu 10 vạn cân quả khô. Các ngươi cỏ khô thủy phân đủ đại nha. Thư ký chu cùng đặng tràng trưởng sắc mặt đều không quá đẹp, vương hữu thành nhưng thật ra trong lòng sảng khoái rất nhiều. Cố lập xuân mặt mang mỉm cười, không vội không bực, trương đồng chí, lãnh tụ nói qua, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, ngươi có thể trước nhìn một cái cỏ linh lăng, lại có kết luận. Chính khoa trưởng hòa giải nói, đối sao? Chúng ta trước nhìn xem đồ vật lại nói. Trương Khoa Viên không nói chuyện, nhưng lại là vẻ mặt không cho là đúng. Bọn họ khi nói chuyện đã muốn chạy tới lều tranh phía trước, Cố Lập Xuân làm triệu cao cùng tiểu khang vạch trần đống cỏ khô mặt trên giấy dầu cùng vải che mưa, một cái ngăn nắp cỏ linh lăng đống xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cố Lập Xuân lại làm cho bọn họ hai dẫm lên dọn xuống dưới mấy bó cỏ linh lăng, để Trịnh Khoa trưởng ba người gần đây xem xét. Trịnh Khoa trưởng đầu tiên là túi người quan sát trong chốc lát, nghe nghe khí vị Chóp mũi có một tiêu nhàn nhạt cỏ cây thanh hương mùi vị, hắn lại tự mình thượng thủ phiên vài cái, dùng ngón tay nghiền vài cái lá cây cùng hành cán, này cỏ linh lang phơi thật sự làm, cỏ linh lang là cây nhan sắc như cũ bảo trì xanh đậm nhan sắc, mặt trên không có mốc mèo không có lâm tấm hành cán bộ phận bị đè dẹp lép đập vụn, làm như vậy, hiển nhiên là vì phương tiện hành cán mất nước phơi khô. chính khoa trưởng gật gật đầu, làm cung tiêu khoa trưởng khoa, hắn nói có nuôi súc vật chất lượng cấp bậc linh tinh, tự nhiên đúng rồi nhiên với tâm. nam chàng cỏ linh lăng có thể bầu thành loại ưu cỏ nuôi súc vật Trình khoa trưởng sớm thu hồi vừa rồi coi khinh chi tâm từ đáy lòng mà nói các ngươi chàng cỏ linh lăng lớn lên xác thật không tồi thu hoạch phương thức chính xác thời gian nắm chắc đến vừa và tốt không sớm cũng không muộn phơi nắng cũng thực chú ý phương pháp không có gặp mưa cũng không có trộn lẫn mặt khác cỏ dại cỏ linh lăng là cây bóc ra thật sự thiếu dinh dưỡng thành phần sói mòn đến không nhiều lắm trường khoa viên trong lòng không phục ý định muốn đi chọn tật xấu Chính là tìm nửa ngày cũng không tìm ra cái gì không hào tới. Lúc này, vẫn luôn không nói gì vu khoa viên, đột nhiên mở miệng hỏi, xin hỏi, này có Linh Lăng là vị nào kỹ thuật nhân viên xử lý? Chính khoa trưởng cũng nhìn về phía đặng tràng trưởng cùng thư ký Chu, hắn cũng muốn biết người kia là ai. Thư ký Chu chỉ vào cố Lập Xuân, chính là vị này tiểu cố đồng chí, có Linh Lăng chính là hắn mang theo đoàn người loại. Cho nên ta mới làm hắn cho các ngươi dẫn đường sao. Hắn, ba người đều có chút kinh ngạc. Chính khoa trưởng trước hết khôi phục bình thường, cười hỏi, tiểu cố đồng chí, ta không nhìn lầm nói, ngươi năm nay hẳn là không vượt qua 18 tuổi đi. Cố Lập Xuân gật đầu, ân, ta năm nay 15 tuổi. Bất quá, ta là trưởng tử, da nghèo, đương ra sớm, tâm lý tuổi 25 tuổi. Mọi người, tuổi còn có thể như vậy tính. Chính khoa trưởng cười gật đầu, lại hỏi, ngươi phơi có linh lang phương pháp là từ đâu nhi học. Cố Lập Xuân nhìn xem đặng chàng cùng thư ký chu, nói, Đặng tràng trưởng cho ta từ cương tỉnh mang đến một cái dương học tập tư liệu, thư ký chu cho ta lý luận cùng tư tưởng chỉ đạo, hơn nữa ta có loại hoa màu kinh nghiệm, suy luận, suy một ra ba, chậm rãi cân nhắc ra tới. chính khoa trưởng lại lần nữa gật đầu, chỉ dựa vào một cái dương tư liệu, lần đầu tiên loại cỏ linh lăng là có thể loại đến tốt như vậy, đáng quý nha, thật là hậu sinh khả ý. Vũ khoa viên cũng tiến lên cùng cố lập Xuân bắt tay Vân An, do hỏi hắn một ít chuyên nghiệp thượng vấn đề. Trương khoa viên trong lòng không phục. Vì thế liền kêu lên vu khoa viên, hai người tự mình bỏ đi xem xét đống cỏ khô tình huống, xem bọn hắn có hay không dở trò bị bợm, hai người xem xét một vòng, phát hiện chỉnh đống cỏ nuôi xúc vật chất lượng hoàn toàn giống nhau. Trưng khoa viên dọc theo đường đi không nói nữa. Cố lập xuân tiếp theo lại lánh bọn họ đến heo tràng kho hàng đi, bên trong cỏ linh lăng chất lượng cùng bên ngoài giống nhau, không, phải nói, kho hàng chất lượng so bên ngoài muốn càng tốt một ít. Cỏ linh lăng loại thượng về sau. Cố lập xuân tới nước khi ở bên trong trộn lẫn một ít không gian nông trường thủy, nhưng là bởi vì địa phương quá lớn, hắn không có khả năng toàn bộ bận tâm đến, có địa phương tới thủy nhiều, cỏ linh lăng chất lượng liền cao chút, có không chiếu cố đến, chính là bình thường chất lượng. Bên ngoài kia mười mấy đống chính là bình thường chất lượng. Kho hàng cỏ linh lăng cây cối lớn hơn nữa, mùi hương cũng càng đậm chút. Đương nhiên mấu chốt nhất khác nhau còn không phải vẻ ngoài, nay phải đợi bò sữa dùng ăn một đoạn thời gian cỏ nuôi súc vật sau mới có thể nhìn ra tới. Trịnh khoa trưởng càng xem càng vừa lòng, lập tức liền đánh nhịp, này một đám có nuôi súc vật chúng ta chẳng toàn muốn, giá liền ấn thị trường, 1.000 cân lăm khối, vạn cân chính là 1.500 khối. Các ngươi nếu là đồng ý, chúng ta này liền định ra hợp đồng. Đến nơi tiếp theo cha, ta trong chốc lát gọi điện thoại hướng chàng xin chỉ thị một chút, nếu là thượng cấp đồng ý, chúng ta cũng có thể trước tiên ký kết hợp đồng. Đặng trang trưởng cùng thư ký chu lướt nhau, lại cùng tề khoa thương lượng vài câu. liền đồng ý địa phương khác không sai biệt lắm cũng là cái này giới. Trịnh Khoa trưởng bọn họ về trước chàng làm ký hợp đồng, trong chốc lát lại đi nhà ăn chiêu đãi bọn họ ăn cơm. Lúc gần đi, đặng Trang trưởng nói, tiểu cố, ký hợp đồng các ngươi tề Khoa ở là được, ngươi đi nói cho đội sản xuất đồng chí. Bọn họ dùng đem cỏ linh lăng trang thượng máy kéo cùng xe tải lớn. Trang chỉnh tề chút, mặt trên dùng giấy dầu cùng vải che mưa đắp lên, chờ đến hợp đồng một tiêm, phải kéo đến ga tàu hỏa giao hàng. Cố lập Xuân gật đầu đáp ứng. Lúc này, đội sản xuất kia bang nhân còn ở hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là đỗ tùng, ngâm đen mặt thang phiếm hồng, thần thái quân bách. Đại gia là mặt quỷ, còn có người thật mạnh chụp đỗ tùng bả vai, nhắc nhở hắn đừng quên mua yên. Đỗ tùng thở phi phi mà nói, mua, mua, ta lão đố là cái nói chuyện giữ lời người. Đại gia lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi làm việc. Diệp ái nông ngượng ngùng mà đối cố lập xuân cười nói, cố đồng chí, ta thật là không nghĩ tới, cỏ linh lăng thật đúng là có thể bán tiền. Cố Lập Xuân cũng không nghĩ tới muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước, ngược lại đối này thái độ ôn hòa, ta ở cuộc họp liền nói, cỏ linh lăng là cỏ nuôi súc vật chi vương, chúng ta chẳng cỏ linh lang phẩm chất đặc biệt cao, ngươi xem liền tỉnh sữa bò chẳng đều tán thành. Diệp đại ca, các ngươi trước kia không tiếp xúc quá, không tiếp thu cũng thực bình thường. Nếu đã chứng minh rồi loại cỏ linh lăng là có thể kiếm tiền, ta hy vọng các ngươi về sau có thể nhiều hơn phối hợp chúng ta. Chúng ta nông mục khoa tổng cộng liền như vậy vài người. Loại cỏ linh lăng khi là toàn thể xuống đất làm việc, không dễ dàng nột. Diệp ái nông liên tục gật đầu, đúng đúng, các ngươi không dễ dàng. Hồ đại hoa cũng không khí trong lành mà tỏ vẻ, lần sau nhất định hỗ trợ. Cố lập xuân biết, này đó đội sản xuất công nhân giống nhau chịu giáo dục trình độ không cao, tính tình tục tàng, ngươi mạnh bạo không được, tới mềm cũng đến xem thời cơ, chỉ có thể làm cho bọn họ phục ngươi, bọn họ mới có thể thiệt tình xuất lực. Giống lần trước loại cỏ linh lăng. kỳ thật hắn cũng có thể kiến nghị đặng tràng thư ký chu bọn họ ngạnh lấy mệnh lệnh đi áp nhưng lại như vậy khó có thể phục chúng đặng tràng lúc ấy phòng trừng cũng có cái này băn khoăn nửa giờ sau trần khiết liền tới đây nói cho bọn họ hợp đồng đã ký kết hảo làm cho bọn họ trang xe cố lập xuân ra lệnh một tiếng đại gia hỏa đồng loạt động thủ trang xe nhóm người này làm việc không còn có mâu thuẫn tâm lý một đám làm được thập phần ra sức còn có không ít người nhà cũng nghe tin tới rồi hỗ trợ cố lập xuân cười đối bọn họ nói các vị Chúng ta đệ nhất cha cỏ linh lăng bán đi, tổng cộng bán 1.500 khối, chờ trưởng kết hạ tới sau, các ngươi liền có thể lanh tiền công. Mọi người một trận hoan hô, mỗi người tươi cười rạng rỡ Đệ nhất cha liền bán 1.500, cỏ linh lăng một năm có thể thu bốn hồi, thêm cùng nhau chính là 6.000 khối. Nếu là sang năm nhiều loại chút, kia đến nhiều ít. Phải biết rằng, năm chẳng những thứ khác không có, đất hoang có rất nhiều. Mọi người xem hướng cố lập xuân, tựa như nhìn nhân dân tệ giống nhau, hai mắt tỏa ánh sáng. đặng trang trưởng cùng thư ký chu ở lầu hai nhà ăn chiêu đãi trịnh khoa trưởng bọn họ ba người vốn dĩ cố lập xuân cũng có thể đi chính là hắn ngẫm lại buổi sáng tề khoa trưởng sắp mặt cảm thấy vẫn là thôi cố lập xuân liền cố ý đi tìm đủ khoa vẻ mặt khó xử nói tề khoa ta nghe nói chiêu đãi khách nhân còn muốn uống rượu ta tuổi còn nhỏ tiểu lượng cũng không được vừa uống rượu liền khó chịu ngoài miệng cũng không thượng giữ cửa nói bậy một hồi ngươi nói ta nếu là đi người khác đều uống ta không uống Sợ trịnh khoa bọn họ hiểu lầm, uống lên khó xử bản thân, nếu không, ta liền không đi đi. Dù sao chúng ta có nông mục khoa có tề khoa một người đại biểu là được. Tề khoa quan tâm hỏi Cố Lập Xuân tình huống thân thể, sảng khoái mà đáp ứng. Cố Lập Xuân như được đại xá, sợ có người đuổi theo chính mình dường như, chạy bộ rời đi. Tề khoa nhịn không được khỏe miệng giơ lên, rốt cuộc vẫn là cái người trẻ tuổi. Ai nói chiêu đãi khách nhân phải uống rượu. Cố Lập Xuân trở lại heo tràng, trần khiết nhìn đến hắn vẻ mặt kinh ngạc nói Ngươi không đi tiếp khách nhà. Cố lập xuân lắc đầu, buổi sáng nổi bật ra đủ rồi, buổi tối để lại cho người khác. Chính khoa trưởng bọn họ ở nông trường nhà khách ở một đêm, Ngày hôm sau, đặng tràng trưởng cùng thư ký chu lại cùng bọn họ ký kết dự định hợp đồng. Chính khoa trưởng nói hắn trở về về sau khiến cho tài vụ chuyển tiền, liên tiếp theo phê dự chi kim cùng nhau đánh. Vài ngày sau, đông phong sữa bỏ tràng đúng hạn hối tiền, tính cả dự chi kim ở bên trong, tổng cộng 2.000 khối. Tuy rằng đối với khác chàng không tính cái gì, nhưng đối với năm chàng cái này nghèo chàng tới nói xem như hoán lửa xém lông mày. Thu được tiền sau, tài vụ khoa lập tức thông chi công nhân viên trước người nhà nhóm đi lanh tiền công. Những cái đó người nhà nhóm tê ở tài vụ khoa cửa, chờ bên trong kêu tên của mình. Tiền công là ấn thiên khai, một ngày một khối tiền, lâm thời công ấn nguyệt khai chính là mỗi tháng tám khối. Có người làm được nhiều, nửa tháng có thể trên đỉnh dĩ vãng một tháng tiền. Đại gia trên mặt tràn đầy thỏa mãn tươi cười. Cố Lập Xuân trải qua nơi này khi, mọi người đều cười cùng hắn chào hỏi, cùng Cố Lập Xuân quen thuộc nhất đào gì cùng hồ đại tỷ bọn họ đặc biệt nhiệt tình. Tiểu Cố, này có linh lang loại thượng, các ngươi nông mục khoa còn có cái gì muốn làm sống không? Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Cố, lần sau có cái gì sống nhớ rõ cho chúng ta biết ha? Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, nói, ta thật là có cái kế hoạch, bất quá, còn không có tới cập hoàn thiện, chờ ta nghĩ kỹ rồi, đặng chàng cùng thư ký chu bên kia đồng ý, lại nói cho các ngươi. Đại gia ăn uống đều bị Cố Lập Xuân điếu lên, từ các phương diện tìm hiểu tin tức. Tiểu cố, ngươi có phải hay không phải làm nghề phụ, trao hạt dưa gì đó. Không nhất định, tiêu ngoạn ý không sao kiếm tiền. Có khả năng là khác phương diện. Cố Lập Xuân vì bảo trì thân bí, cái gì cũng chưa nói, xoay người tiến nông mục khoa văn phòng đi. Hắn cũng tới lãnh tiền, lúc ấy đại gia hỏa cùng nhau ứng ra tiền cũng nên chia bọn họ. Lãnh xong tiền, Cố Lập Xuân tính tính thời gian, cũng nên về nhà một chuyến, vốn dĩ. Hắn ba tháng đế có ba ngày kỳ nghỉ, nhưng khi đó vội vàng thu cỏ linh lăng, không hưu Lần này vội xong rồi, có thể nghỉ ngơi. Cố Lập Xuân cùng Tề Khoa cùng Bạch Đại Tỷ chào hỏi, nói chính mình tưởng tu ba ngày giả, hai cái tự nhiên đồng ý. Tiền lương lãnh, ứng ra tiền cũng thu hồi, hơn nữa có ba ngày kỳ nghỉ, cố Lập Xuân tâm tình tựa như tháng tư thời tiết giống nhau, ánh nắng tươi sáng. Hắn hử ca nhi, xài bước lên xe đạp, đang chuẩn bị hồi heo tràng. vừa lúc ở văn phòng cửa gặp được đẩy mặt tối tăm vương hữu thành vương hữu thành ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn cố lập xuân nói tiểu cố lại về nhà nha ngươi thật đúng là cái hiếu tử nha cố lập xuân lãnh đạm mà ở một tiếng xem như đáp lại vương hữu thành lại không có rời đi ý tứ hắn nhìn xem bốn phía không người đột nhiên thần bí hề hề hỏi tiểu cố ngươi đối chính mình thân thế chẳng lẽ không hiếu kỳ sao ngươi không muốn biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai sao năm chương năm người nhà nói xong vương hữu thành nhìn chằm chằm cố lập xuân mặt xem hắn đang chờ đối phương sắc mặt trắng bệnh cả người run lên đáng tiếc chính là hắn cái gì cũng không thấy được cố lập xuân trên mặt vẫn cứ tràn ngập tươi cười ánh mắt như cũ sáng ngời cố lập xuân nhìn vương hữu thành không ngừng lắc đầu sau đó dùng một bộ hận sát không thành thép mà miệng lưỡi nói vương cán sự ngươi vấn đề này ta thôn tiểu hài tử cùng đầu vóc không bình thường lao nhân yêu nhất hỏi ngươi nói ngươi rất tốt niên hoa tuổi cũng không tính lão như thế nào đầu góc liền vương hữu thành cười lạnh nói tiểu cố ta liền bội phục ngươi điểm này ngươi rất có thể trang hắn cũng không tin việc này làm hắn không có một chút xúc động cố lập xuân trả lời lại một cách điểm ai luận có thể trang ta nào cập được với ngươi vương cán sự liền giống như ta văn phòng cửa thùng rác đại hảo đặc có thể trang vương hữu thành nhìn xem cửa dơ hề hề thùng rác cố lập xuân sải bước lên xe đạp trong miệng sướng kháng chiến ca khúc ở thái hành sân thượng tiêu sái rời đi trong gió truyền đến hắn tiếng ca núi cao lâm lại mật binh cường mã lại tráng địch nhân từ nơi nào tiến công ta liền phải nó ở nơi nào diệt vong không biết làm sao vương hữu thành cảm thấy cả người rét căm căm cố lập xuân cưới xe đạp dọc theo đường đi đều suy nghĩ vương hữu thành nói vương hữu thành nói lời này có hai cái khả năng một là hắn thật sự nghe được về hắn thân sinh cha mẹ tin tức tưởng lấy này đắn đo hắn nhị là hắn cái gì cũng không biết chính là thuần túy ghê tởm chính mình nếu loạn chính mình tâm cảnh Nếu là sau một cái, vậy không có gì, ăn miếng trả miếng chính là, dù sao ra hỏa này ở trên tay hắn cũng không thảo quá tiện nghi. Nếu là phía trước cái kia liền có chút phiền phức, bởi vì đối phương biết hắn không biết. Cố lập xuân hồi ước thư Trung cốt truyện, bên trong cũng không có đề cập hắn thân thế vấn đề. Tính, hắn trở về hỏi một chút dưỡng mẫu, có lẽ nàng biết chút cái gì. Kỳ thật hắn cũng không để ý thân sinh cha mẹ là ai, ở đối phương đem hắn ném xuống kia một ngày, hắn chi gian thân tình cùng duyên phận đã hoàn toàn chặt đứt. lẫn nhau chi gian chính là người xa lạ đối phương tốt nhất cuộc đời này đều không cần xuất hiện miễn cho tới một hồi huyết thống luân lý cầu huyết tuồng bất quá vì phòng ngừa có người lợi dụng việc này công kích chính mình hắn phải biết chân tướng để nắm giữ quyền chủ động cố lập xuân một hồi đến heo tràng nô béo liền cười ha hả mà đón đi lên cố ca ta đã ta cùng ta đầu nhi nói tốt ta cùng ngươi cùng nhau nghỉ phép ta lần trước nói tốt cố lập xuân cười nói ta nhớ kỹ đâu ngươi thu thập một chút cùng ta cùng nhau trở về ta liền ngốc hai ngày liền ngốc hai ngày cũng không cần thu thập quần áo bất quá ngô béo có vài món quần áo muốn sửa sửa liền bay nhanh mà trở về thu thập đồ vật cố lập xuân cũng về phòng thu thập muốn mang đồ vật bởi vì sớm tính toán phải về nhà muốn mang đồ vật đều chuẩn bị tốt nông trường sản xuất đồ ăn vật tự nhiên là muốn mang nhà ăn bánh bao cùng mản thầu hắn lần này không mang từ trần khiết tới lúc sau đem đại gia ăn uống dưỡng điêu nhà ăn đồ ăn tuy rằng lượng đại chính là thật không thể ăn hơn nữa trình độ vẫn chưa ổn định hắn liền mua gạo và mì cùng dầu muối tương giấm giao cho trần khiết đại gia cùng nhau kết nhóm trần khiết nhậm đầu bếp cố lập xuân là cố vấn những người khác đều là học đồ đại gia hợp tác đến thập phần vui sướng cố lập xuân trực tiếp mua hai túi bột nô một túi bột đầu hỗn hợp một túi bạch diện trở về mặt khác chính là triệu cao cùng trần khiết giúp hắn tìm tòi xì cột hẹn xiêm vi trần khiết tới lúc sau cùng tam chàng thanh niên trí thức ở chung đến không tồi những cái đó thanh niên trí thức sẽ là thỉnh thoảng đào thải một ít quần áo hắn không bỏ được ném cùng tặng người liền dứt khoát bán đi cũ lại tích cóp tiền mua tân cố lập xuân giúp nương cùng hai cái mội mội mua vài món đều là năm sáu thành tân sửa sửa là có thể xuyên trần khiết còn cố ý trưng một nồi tóc mỡ cây tể thái bánh bao làm cố lập xuân mang lên cho hắn người nhà ăn mặt khác còn thắc hắn mang theo một bao đồ vật cùng một phong thơ cấp thanh niên trí thức điểm trương diễm đồ vật thu thập thỏa đáng hai người bắt đầu xuất phát Nô béo đẩy xe đạp đi ở phía trước, xe đạp thượng treo đầy bao lớn bao nhỏ. Cố lập xuân theo ở phía sau, một đường đông nhìn một cái, tây nhìn sang, trong lòng còn tính vừa lòng. Liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn cỏ linh lăng trong đất, đệ nhị cha cỏ linh lăng lại bắt đầu trường đi lên, xanh mượt một mảnh, nơi xa dê bỏ thành đàn, tuy rằng không phải hắn, nhưng nhìn cũng thư thái. Kheo chàng bốn phía, hắn một tháng trước loại các loại hoa tươi cũng bắt đầu thứ tự nở hoa. Trước hết khai chính là vàng tươi hoa nên xuân. Tiếp theo là nguyệt quý cùng thượng dược cùng cây kim ngân, còn có một ít cố lập xuân tiêu không thượng tên hoa. Nơi khác hoa là một bụi một bụi mà khai, hắn nơi này hoa tươi là thành phiến thành phiến khai, đặc biệt khả quan. Ngày xưa đơn sơ quảng cư heo tràng, hiện giờ là một mảnh muôn hồng nghìn tỉa, điệp vũ hoang phi, náo nhiệt cực kỳ. Thường thường mà liền có khác chàng nữ đồng chí, nữ thanh niên trí thức kết bệ kết đội mà tới ngắm hoa, chụp ảnh. Heo tràng tiểu tử xuân, tâm nảy mầm. Cho dù là quét chuồng heo cũng trang điểm đến thanh thanh sẵn sàng, nói không chừng nào cây đào hoa liền khai đâu. Hai người trải qua bụi hoa khi, quan giáo thụ đang cùng lục tĩnh tĩnh đang ở cấp hoa tới nước. Cố Lập Xuân cười cùng nàng trao hỏi, quan giáo thụ đối Cố Lập Xuân nói, Tiểu Cố, ngươi loại này phiến hoa hồng lớn lên thật tốt, xem ra ta nông trường khí hậu thích hợp gieo trồng hoa hồng. Cố Lập Xuân ngẩn ra một chút, nói, nguyên lai đó là hoa hồng. Ta còn tưởng rằng là nguyệt quý đâu. Quan giáo thụ cười cười. Có tâm cùng cố lập xuân phổ cập khoa học một chút hoa hồng cùng nguyệt quý khác nhau, nghị hắn vội vã về nhà, liền tính toán về sau rồi nói sau. Lục tính tính nhìn hai người đẩy xe đạp mặt trên phóng bao lớn bao nhỏ, trần chờ một chút hỏi, cố ca, mập mạp người muốn đi đâu? Nô béo, cùng ngươi đã nói, không cần kêu ta mập mạp kêu ta bản ca là được. Cố lập xuân nhìn lục Tĩnh tĩnh nội tâm có chút rồi dám, hắn từng tưởng nói cho lục tính Tĩnh có quan hệ trần vũ tin tức, nhưng lại sợ miệng nàng không nghiêm. Nói ra đi bị người có tâm lợi dụng. Quan giáo thủ nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, giống như vô tình hỏi, tiểu cố, nghe nói nhà ngươi là Cố Gia Thôn. Cố Lập Xuân gật đầu, đúng vậy. Quan giáo thủ cũng biết ta nơi đó. Quan giáo thủ cười nói, nghe qua, lại nói tiếp ta còn có cái người quen tại nhà ngươi thôn đâu. Đúng rồi, nhà hắn họ trần, một đôi lão phu thê mang cái mười mấy tuổi tôn tử, kia hài tử hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi. Quan giáo thụ một bên nói chuyện một bên cẩn thận quan sát đến Cố Lập Xuân thần sắc, Cố Lập Xuân thấy nàng ra ngữ thử, đơn giản cũng để lộ một ít, "Ngươi nói kia ra à, ta thật đúng là nhận thức." Trần gia tôn tử kêu Trần Vũ, hắn cùng ta nhị đệ chơi đến khá tốt. Lục Tĩnh tính nghe được Trần Vũ tên, như là bị dẫm lên cái đuôi tiểu miêu dường như, đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân kích động mà kêu lên, "Ngươi nhận thức tiểu ngư." Quan giáo thụ ra tiếng ngăn lại, "Tĩnh Tĩnh." Lục Tĩnh Tĩnh sợ tới mức co rúm lại một chút. thanh âm cũng dần biến nhỏ lại ta ta tưởng tiểu ngư cố lập xuân làm bộ mới phát hiện dường như vẻ mặt bừng tỉnh tĩnh tĩnh ngươi cũng nhận thức tên kia nha thật xảo lục tĩnh tĩnh nhìn quan giáo thụ không dám nói thêm gì nữa chỉ là ân a mà ứng phó hai tiếng cố lập xuân liền dùng không chút để ý mà ngựa khí cho nàng nói một ít trần ra tình huống hắn một nhà không thế nào cùng trong thôn lui tới mấy năm trước quá đến không tốt lắm mấy năm nay trong thôn bình tĩnh nhiều quá đến còn hành nói tới đây Hán thuận miệng hỏi, đúng rồi Tinh Tĩnh, ngươi muốn hay không cấp tiểu ngư mang điểm đồ vật, ta giúp ngươi mang lên. Lục Tinh Tĩnh nhìn xem quan giáo thụ, quan giáo thụ cười nói, ai nha, lần này không chuẩn bị, lần sau ngươi trở về lại nói. Lục Tinh Tĩnh sau khi nghe xong, cũng là vẻ mặt hề hoài, nàng thật sự không có gì thứ tốt mang cấp trần vũ. Cuối cùng, nàng đem chính mình từ đất hoang nhặt được mấy khối đẹp cục đá cho Cố Lập Xuân, còn có một đống đủ mọi màu sắc hoa dại. Nô béo. Cố Lập Xuân cười tiếp được cũng hứa hẹn nhất định giúp nàng đưa đến. Nô béo cưới lên xe đạp, Cố Lập Xuân ngồi ở ghế sau, xe xuyên qua hoa tươi nở rộ đường nhỏ, thẳng đến heo bên ngoài mặt đại lộ mà đi. Nửa đường thượng, hắn lại gặp Hồ Đại Hoa. Cố Lập Xuân xuống xe cùng hắn chào hỏi, Hồ Đại ca tới. Hồ Đại Hoa nói, "Tiểu Cố, ngươi đây là phải về nhà? Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu." Nói, hắn từ trong túi móc ra 15 đồng tiền cấp Cố Lập Xuân, "Đây là ngươi ba tiền công, ta đại cứu tử mang tới." ngươi vừa lúc lấy về ra đi cố lập xuân kinh ngạc nói không phải nói tốt 3 tháng một cấp sao như thế nào trước tiên cho hồ đại hoa vẻ mặt bất đắc dĩ hắn tiền công đều là một tháng một kết vốn là tưởng 3 tháng cho ngươi một lần hoặc là ngươi đi lấy cũng đúng kết quả ngươi ba tổng đi tìm tài vụ muốn tiền công hắn đi có tiền không phải uống rượu chính là la hét phải về nhà ta kia chiến hữu không kiên nhẫn dứt khoát làm tài vụ một tháng một hai khai khiến cho người mang trở về cho ngươi Rốt cuộc nhà ngươi cũng yêu cầu tiền. Cố Lập Xuân đối cha cha biểu hiện không chút nào ngoài ý muốn, hán ngượng ngùng nói, cấp Hồ Đại Ca cùng ngươi chiến hữu thêm phiền thoái. Cha ta người này, ta không biết nên nói cái gì hảo. Hồ Đại Hoa cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là đi theo thở dài một tiếng. Cố Lập Xuân thấy Hồ Đại Hoa nói như là chưa nói xong, liền chủ động hỏi, Hồ Đại Ca, có phải hay không cha ta làm cái gì làm ngươi khó xử sự? Không quan hệ, ngươi nói đi, ta có chuẩn bị tâm lý. hồ đại hoa nói việc này thật đúng là cùng ngươi bà có quan hệ ta tức phụ nói gần nhất lao có người hướng nàng hỏi thăm ngươi bà mẹ sự tiểu cố ngươi cứ việc yên tâm ta lão hồ không phải kia toái miệng người ngươi ba sự trừ bỏ ta đại cứu tử cùng chiến hữu ngoại không có người biết hắn cũng không có khả năng ra bên ngoài nói việc này liền ta tức phụ cũng không biết cố lập xuân nhớ tới vừa rồi vương hữu thành kia ngoài cười nhưng trong không cười thần thái đánh giá hắn có khả năng biết chút cái gì hắn vội nói hồ đại ca Ta lúc trước đem sự phó thác cho ngươi chính là tin ngươi người này. Ta chẳng người đều nói ngươi là cái giảng nghĩa khí hán tử. Cho nên, chẳng sợ hai ta chỉ thấy quá một mặt, ta còn là ra mặt dày tới tìm ngươi hỗ trợ. Hỏi thăm ta ba người ta đại khái biết là ai, ngươi yên tâm, liền tính là tin tức tiết lộ cũng là từ cố gia thôn hoặc là cha ta trong miệng tiết lộ, cùng hồ đại ca không có một chút quan hệ. Chuyện này là không có khả năng vẫn luôn gạt, nông trường người sớm muộn gì sẽ biết. Cố lập xuân sớm đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Hồ Đại Hoa vừa nghe lời này, trong lòng thoải mái nhiều. Đồng thời, cũng âm thầm cảm thán, Cố Lập Xuân thật có thể nói. Cố Lập Xuân lại hỏi Hồ Đại Hoa, Hồ Đại ca, ta nông trường trước kia phát sinh quá cùng loại sự tình sao? Mặt trên lãnh đạo là xử lý như thế nào? Hồ Đại Hoa suy nghĩ trong chốc lát, nói, việc này đi, mấy năm trước thời điểm, cũng có người bởi vì tác phong vấn đề bị phê phán quá, nhưng là không nghiêm trọng. Trừ phi là cán bộ lợi dụng chức quyền hiếp bức người khác linh tinh, đây là phạm tội. phải nói cách khác ta nói thật giống ngươi ba như vậy sự nghị luận khẳng định là phải bị nghị luận lãnh đạo cũng sẽ phê bình giáo dục bất quá ngươi không cần quá có áp lực nhật tử nên sao quá sao quá cố lập xuân cảm tạ hồ đại hoa hồ đại hoa vốn đang tưởng hỏi lại vừa hỏi loại cỏ linh lang sự nghĩ đến sự tình một chốc một lát nói không xong liền nói kiêng hành ta không chậm trễ ngươi ngươi chạy nhanh trở về chờ ngươi trở về ta lại tìm ngươi tâm sự loại cỏ linh lang sự cố lập xuân nói hành Ta hậu thiên buổi chiều hồi, ta nương khẳng định cho ta mang ăn, ngươi vội xong lại đây, ta làm triệu cao ngô béo bổi ngươi uống hai ly. Hồ Đại Hoa cười nói, hảo hảo, liền như vậy định rồi. Nói tới đây, Hồ Đại Hoa đột nhiên nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói, đúng rồi, tiểu cố, cảm ơn ngươi, ta thắng lao đố một hộp tiền, ngươi không nhìn thấy nhà hắn hỏa sắc mặt, hắc đến giống đáy nổi giống nhau, ha ha. Cố Lập Xuân cũng nghe nói vài người đánh đố sự tình, biết đố tùng ăn mệt, trong lòng cũng cảm thấy sảng khoái. Cáo biệt Hồ Đại Hoa, Nô Béo lại lần nữa xảy bước lên xe đạp ra bên ngoài kỵ đi. Trải qua cổng lớn khi, Cố Lập Xuân liếc liếc mắt một cái ở cửa phơi nắng lão vệ, đột nhiên nhớ tới Lục Đại Gia, liền cùng ngô Béo nói, Lục Đại Gia đi rồi hơn một tháng, cũng không biết khi nào trở về. Nô Béo nói, ta trước hai ngày hỏi lão vệ, hắn nói Lục Đại Gia hẳn là mau trở lại. Hắn còn nói, Lục Đại Gia con dâu sinh bệnh qua đời, hắn cháu trai cháu gái không ai mang, tháng này liền mang về nông trường. Cố lập xuân thật sâu thở dài một tiếng, lục đại gia mệnh cũng thật đủ khổ, hắn bạn già đã sớm qua đời, hiện tại con dâu cũng đi, một phen tuổi, còn phải mang cháu trai cháu gái. Hai người liêu xong lục đại gia, tiếp tục lên đường. Nô béo sức lực đại, kỵ đến bay nhanh. Cố lập xuân sóc này đến cũng thói quen, hắn thậm chí có thể ngồi muốn trên ghế sau ngủ gà ngủ gật. Nô béo một bên dùng sức đặng xe, một bên cùng cố lập xuân nói chuyện, ai, ngươi nói ngươi nương lần này sẽ cho hai ta làm cái gì ăn ngon. Cố Lập Xuân hỏi lại, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Nô béo nói, muốn ăn quá nhiều, ta cũng không biết nên nói cái nào hảo. Cố Lập Xuân đánh cánh áp, trở về rồi nói sau, có cái gì ăn cái gì? Cũng không biết trong nhà tình huống như thế nào. Một giờ sau, hai người xuất hiện ở cố gia thôn, lúc này đây, hắn không có đi thôn trước đại lộ, mà là đường vòng trở về, tình nguyện nhiều đi vài bước lộ, cũng không nghĩ thấy những cái đó toái miệng thôn dân. Cố Lập Xuân mở ra viện môn, trong viện im mắng. Tiểu mãn đang ngồi ở tiểu bàn đá bên hết sức chuyên chú mà làm bài tập. Tiểu mãn nghe được động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, thấy là đại ca, liền kích động mà kêu lên, đại ca đã trở lại, bàn ca cũng tới. Mặt khác mấy cái hải tử nghe tin lập tức hành động, toàn bộ từ trong phòng bay ra tới, vây đến cố lập xuân trước mặt. Đại ca, ngươi sao lâu như vậy không về nhà? Bàn ca, ngươi lại béo. Ta vốn dĩ tưởng lái xe đi nông trường, chính là nương không cho. Nương nói ngươi khẳng định vội. Cố lập xuân hỏi. Nương như thế nào không ở nhà? Lập Hạ nói, nương ở làm công nha. Cố Lập Xuân bỗng nhiên nhớ tới, đều ngủ hồ đồ, hắn nương đương nhiên còn phải đi đội sản xuất làm công. Cố Lập Xuân nhìn bốn cái đệ đệ muội muội thấy hắn cùng trước kia không hai cái dặn gì, trên mặt trên người cũng không vết thương, liền thoáng yên tâm. Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ vẫn là hỏi, trong nhà tình huống thế nào? Có người khi dễ ngươi không có? Tiểu mãn ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, ai dám khi dễ ta, ta liền mắng trở về. La. Ta cha có phải hay không đồ vật, nhưng hắn liền hảo sao. Dám chê cười ta, ta liền đem hắn tổ tông 18 đại dèm pha đều nhảy ra tới, đều là một đám vũng bùn lăn lộn heo, ai so với ai khác sạch sẽ. Cố Lập Xuân trong lòng thầm than, hắn cái này muội muội về sau khẳng định là cái lợi hại nhân vật. Lập Hạ cũng nói, tiểu man nói đúng, đại ca, ngươi cứ yên tâm, trong thôn không mấy cái hải tử dám mắng đôi ta. Lập Hạ nói xong, dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn Lập Đông, chính là Lập Đông miệng quá buồn. không giống ta cùng Tiểu Mãn. Lập Đông phòng lên quay hàm, không phục nói, ta là không quá sẽ mắng chửi người, chính là ta có khí lực, ai mắng ta, ta liền đánh ai. Tiểu Vũ cũng không cam lòng yếu thế nói, ta không sức lực, cũng mắng bất quá người khác, nhưng ta dọn đại, ai khi dễ ta, ta liền ngồi ở nhà ai cửa lôi kéo hiết hầu khóc, khóc đến đại gia thấy ta đều sợ. Cố Lập Xuân. Hắn sờ sờ Tiểu Vũ trên đầu bím tóc nhỏ, không cấm có chút đau lòng. Tiểu Mãn vội hỏi nói, Đại ca bàn ca ngươi giữa trưa ăn cơm không có trong nồi còn có cơm thừa ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt cố lập xuân giữa trưa ăn cơm xong không quá đói liền nói ăn qua không cần nhiệt nô béo nhưng thật ra đói bụng nhưng hắn vừa thấy trong nồi cơm thừa chính là cháo ngũ cốc cùng bột ngô bánh bột nô hứng thu không lớn sẽ không ăn cố lập xuân nghỉ ngơi một hồi liền thu thập một bao đồ vật đi nhị mãi mãi ra nhị mãi mãi nhìn đến cố lập xuân tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng lôi kéo hắn hỏi han ân cần Cố Lập Xuân xin lỗi nói, lần trước trở về đến quá cấp, cũng chưa tới kịp xem ngươi, liền đi trở về. Nhị mãi mãi nói, ta biết, còn không đều là ngươi cái kia không bất lo cha làm. làm một cái trai trai hải tử kiếm tiền dưỡng hắn không nói, còn phải giúp hắn bãi bình những cái đó dơ bẩn sự, mãi mãi đau lòng ngươi đều không kịp, nào còn còn sẽ so đo này đó. Cố Lập Xuân nói, không đề cập tới hắn, đỡ phải sinh khí. Không có hắn, ta đại gia quá đến càng tốt, hắn hiện tại đang ở đập chứa nước lao động cải tạo đâu. Nhịn mãi mãi cũng tán thành, khiến cho hắn lao động cải tạo, dứt khoát cả đời đừng trở lại. Cố Lập Xuân không nghĩ để cố đại giang cái này mất hứng, liền nói chút làm người cao hứng sự, nói chính mình bản thảo ở báo thượng phát biểu sự, dưỡng cho hắn hồi âm, còn khen hắn. Cô cô còn cho hắn gửi tới đồ vật. Nhịn mãi mãi trên mặt lập tức gâm chuyển tình, tâm tình cũng tùy theo biến hảo. Hắn chính liêu đến cao hứng, cách vách tả đại nương tham đầu tham não mà tới xuyến môn. Tả đại nương vừa thấy đến cố Lập Xuân. Đó là một hồi khoa trương mà khen ngợi, ai ra hoài, Lập Xuân, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi lại trưởng cao. Nhìn qua so với kia chút người thành phố còn khí phái. cố Lập Xuân mỗi lần nhìn thấy tả đại nương, đều có một loại nói không nên lời cảm giác. cố Lập Xuân cùng tả đại nương câu được câu không mà nói chuyện hiếm, nhiều ít có thể từ nàng lời nói bộ điểm hữu dụng tin tức. Tỷ như nói, hắn hiện tại đã biết cái kia cùng cố đại giang lêu lổng trung diễm lệ, gần nhất quá thật sự không tốt, bị thôn dân phá mạng. Bị nhà mẹ đẻ tẩu tử mắng, mỗi ngày giống qua phố lao thử dường như, mọi người đòi đánh. Tà Đại Nương vô đủ nói, ngươi nói này tiểu trung, mới vừa thủ tiết hai năm liền thủ không được, ngươi thủ không được liền thủ không được bái, hảo hảo mà tìm cá nhân gả cho không phải xong việc, thế nào cũng phải đi thông đồng người khác. Cố tình cha ngươi cũng hồ đồ. Đúng rồi, Lập Xuân, cha ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Mọi người đều nói hắn cũng tiến ngươi nông trường. Vậy ngươi thật đủ lợi hại. Cha ngươi đều có thể đi vào. Vậy ngươi đại chủ ca có thể tiến không? Cố Lập Xuân hơi hơi mỉm cười, nói, đại nương, cha ta đi chính là vài trăm dặm ngoại đập chứa nước, nơi đó có tham gia quân ngũ nhìn, không được tùy ý trở về, mỗi ngày làm việc nặng. Ngươi sẽ không bỏ được đại chủ ca đi. Tà đại nương cười mỉa một chút, ai ra, ngươi sao đem cha ngươi đưa đến như vậy xa địa phương đi? Cố Lập Xuân nói, cha ta chính mình nguyện ý đi, hắn nói hắn nhất thời hồ đồ, vì tỏ vẻ hối cải mới đi. Tà đại nương đối lời này là bán tín bán nghi cố đại giang có thể có cái loại này giác nộ liền không phải cố đại giang khẳng định là hắn sợ hãi muốn tránh lên cố lập xuân tiếp theo lấy tùy ý khẩu khí hỏi đúng rồi tả đại nương nghe nói lúc trước có người muốn đấu cha ta cùng chung quả phụ có có chuyện như vậy sao là ai muốn đấu tả đại nương vô đuổi, ta biết việc này là có người như vậy đề nghị hình như là lưu thanh sơn cùng lưu tam đề cố lập xuân trong lòng kinh ngạc không phải cố kinh chập để sao đương nhiên cũng có khả năng cô kinh trập không có trực tiếp ra mặt khuyến khích lưu tam cùng lưu thanh sơn để nói tới đây tả đại nương hạ giọng nói mọi người đều nói lưu thanh sơn là vì trả thù ngươi kia lưu tam là vì trả thù trung diễm lệ cố lập xuân lại ăn đến một cái đại dưa dùng ham học hỏi như khát ánh mắt nhìn tả đại nương lưu tam cùng trung diễm lệ hán tả đại nương cười gật đầu ý tứ là chính là ngươi tưởng như vậy cố lập xuân nhớ tới trần Khít nói lại thuận tiện hỏi đúng rồi kia Lưu Tam gần nhất như thế nào. tạ Đại Nương lại lần nữa chụp một chút đùi, Lưu Tam tên kia không biết sao hồi sự, bị người cử báo, hắn hiện tại là hiện hành. Bị cách thủy hội bắt đi, không biết như thế nào đâu. Đại gia hỏa mấy ngày nay là nhân tâm hoảng sợ. Cố Lập Xuân ở trong lòng nói, Trần Khiết hắn ba động tác rất nhanh. Hiện hành này một tội danh một khi chứng thực, ít nhất cũng đến hình phạt ba năm trở lên. Trần Khiết xem như báo thủ thành công. Lưu Tam bị hình phạt, còn dư lại Lưu Thanh Sơn cùng Trung Diễm lệ. Này hai người có thể thấu cùng nhau trả thù. Cố Lập Xuân yên lặng ghi nhớ hai người tên. Cố Lập Xuân lại ở nhịn mãi mãi ra ngồi trong chốc lát, làm nàng ngày mai giữa chưa tới ra ăn cơm. Cố Lập Xuân về đến nhà, đệ đệ muội mội buổi sáng học đi, nô béo đang ở phách tải. Cố Lập Xuân muốn đi ngoài ruộng tìm điền tam hồng, lại không biết nàng đi đâu khối điển. Hắn nhìn xem đồng hồ, đã bốn giờ, lại quá một cái nhiều giờ nên tan tầm. Tính, hắn trước nấu cơm đi, chờ đến nương tan tầm về nhà ăn có sẵn. Cơm chiều thực hảo làm, đem Trần Khiết cấp cây tể thái tóc mờ bánh bao nóng lên, ngao một nồi to gạo cây cháo, lại xào hai cái đồ ăn xong việc nhi. Cố Lập Xuân làm tốt cơm, đệ đệ muội muội cũng tan học, Điền Tam Hồng là cuối cùng trở về, nàng ở trên đường liền biết đại nhi tử đã trở lại. Điền Tam Hồng nói, Lập Xuân, ngươi như thế nào không đợi ta trở về lại nấu cơm. Cố Lập Xuân cười nói, Nương, ngươi thượng một ngày công, quá mệt mỏi, đêm nay liền thấu cùng ăn, ngày mai lại nói, Cố Lập Xuân đánh giá Điền Tam Hồng, thấy mùa đông khó khăn dưỡng bạch màu ra một lần nữa trở nên ngâm đen, so với phía trước lược gầy chút, nhưng trên mặt thần sắc không tính quá suy sụp tinh thần. Nàng so với chính mình tưởng tượng chung phải kiên cường. Điền Tam Hồng nhiệt tình mà chiêu đãi Ngô Béo, Tiểu Béo, hôm nay liền tính, ngày mai, gì cho ngươi tạc bánh gián ăn. Nô Béo khờ khạo mà cười nói, Điền gì, ta ăn gì đều được. Ban ăn đại khí phân thập phần náo nhiệt, Cố Lập Xuân cùng Nô Béo giảng nông trường thú sự. Mấy cái hài tử chia sẻ ở trường học sự, Điền Tam Hồng còn lại là nói trong thôn sự. Đại gia ngươi một lời ta một câu, mỗi người đều hứng thú bừng bừng. Cơm nước xong, Lập Hạ Lập Đồng tiểu mãn hắn đi rửa chén thu thập cái bàn, Cố Lập Xuân đi theo Điền Tam Hồng vào nhà, đem Cố Đại Giang tiền lương giao cho nàng, chính mình tiền lương cũng nộp lên một nửa. Điền Tam Hồng chỉ để lại 5 đồng tiền, dư lại đều đẩy cho Cố Lập Xuân, nhà ta mua xe đạp còn thiếu triệu cao tiền, ngươi chạy nhanh còn hắn. Cố Lập Xuân nói, đã còn thừa Dùng phiếu gạo đỉnh một bộ phận, hơn nữa tiền lương cùng tiền nhuận bút đủ rồi. chuyện chính thức về sau, hắn mỗi tháng có 35 đồng tiền tiền lương, mỗi tháng phiếu gạo cùng đồ ăn phiếu cũng biến nhiều. Hơn nữa từ trần khiết tới về sau, hắn ở heo chàng tổ chức bữa ăn tập thể, phiếu cơm liền dư lại không ít. Điền Tam Hồng nghe được nhi tử lại được tiền nhuận bút, trong lòng lần cảm kiêu ngạo. Lại nghĩ đến cố đại giang cái kia chết sống, nhịn không được lại muốn mang hắn. Nhi tử như vậy tranh đua, trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt quá. Hắn cố tình một hai phải đi tìm đường chết. Cứ việc không nghĩ để người kia, Điền Tam Hồng vẫn là hỏi cố đại giang tình huống. Cố Lập Xuân nói, hắn ở đàng kia hẳn là quá đến không tồi, ăn đến no có sống làm. Cố Lập Xuân lại hỏi Điền Tam Hồng gần nhất quá đến như thế nào, Điền Tam Hồng vẻ mặt bình tĩnh, ta không có việc gì, khá tốt. Chính là mới ra sự mấy ngày nay, hoang mang lo sợ, sau lại ngươi trở về đem cha ngươi mang đi sau, ta từ từ liền hoán lại đây. Có người chê cười khiến cho hắn chê cười. Dù sao từ gả cho cha ngươi về sau, ta cũng không quá thượng mấy ngày ngày lành, sớm thói quen. Nói nữa, hiện tại ngươi tiền đồ, lập hạ hắn cũng mau trưởng thành, lòng ta có hy vọng, gì cũng không sợ. Hai mẹ con nói đông nói tây mà nhàn tự, cố lập xuân trong lòng ở do dự, nên như thế nào mở miệng hỏi chính mình thân thế. Điền tam hồng thực mau liền nhận thấy được đại nhi tử hình như có tâm sự, liền quan tâm hỏi, lập xuân, có phải hay không cha ngươi sự chuyển tới nông trường? Cố lập xuân lắc đầu. hiện tại còn không có truyền tới, bất quá ta không quá lo lắng. Kỳ thật là có như vậy một sự kiện cố lập xuân đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà thuyết minh một chút hắn cùng vương hữu thành nghe đoán gút mắt. Điền tam hồng nghe được thẳng lo lắng, nhi tử trước nay đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hắn nếu là không nói, chính mình cũng không biết hắn bị nhiều như vậy hủy khuất. Điền tam hồng lau nước mắt, lập xuân, nương cũng không biết người bị như vậy khổ. cố lập xuân cười nói, này tính cái gì? một đám chảy ra cầu, đá đá liền cũng ngay. Nói xong tiền căn hậu quả, cố Lập Xuân chuyện vừa chuyển, hiện tại, cái này họ vương chính một lòng muốn tìm ta sai lầm đối phó ta, ta phỏng chứng bước tiếp theo hắn sẽ tra sự đối phó ta, cái này ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn có chính là, hắn biết ta là nhận uôi, hôm nay khi trở về, hắn đột nhiên hỏi ta một câu, ta có muốn biết hay không ta thân sinh cha mẹ là ai? Ta liền có điểm đốc, ta không biết hắn đây là an cái gì tâm. Điền Tam Hồng hồi ức trong chốc lát mới nói nói, Lập Xuân, về ngươi thân thế. Ta không giấu giếm được ngươi, cũng giấu không được, trong thôn người đều biết. Ta nhặt ngươi ngày đó, hẳn là ở lập xuân trước sau, dù sao còn nhanh ăn tết. Kia lúc nào cũng chờ, ta gả tới cô ra ba năm sinh không ra hải tử. Cha ngươi chưa cho ta sắc mặt tốt, vừa đánh vừa mắng, đem ta đuổi ra ra môn. Ta ở đi ngươi bà ngoại ra trên đường nhặt được ngươi, khi đó tiểu lại gầy lại nhược, cũng liền hơn một tháng đi. Dùng điều màu đỏ tiểu chăn bao, còn ăn mặc nữ hoa hoa xiêm ý đi cố lập xuân ý đổ từ điền tam hồng hồi ức vớt điểm hữu dụng tin tức nhưng mà lại là phi công điền tam hồng chỉ nhớ rõ này đó về hắn cha mẹ ruột là ai một mực không biết cố lập xuân nghe đến đó âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi liền hắn nương không biết sự hắn cũng không tin vương hữu thành biết có lẽ hắn nói kia phiên lời nói chính là cố ý nhiễu loạn tâm tình của mình thôi dừng ở đây đi ngày hôm sau buổi sáng nô béo đi theo điền tam hồng làm công cố lập xuân đi trước thanh niên trí thức điểm tìm trương diễm đem trần khiết tin cùng đồ vật cho nàng trương diễm nhìn thấy cố lập xuân thập phần nhiệt tình hỏi đông hỏi tây cố lập xuân đem chính mình biết đến đều nói cho nàng trần khiết hiện tại khá tốt cùng ta một cái khoa mọi người đều thực thích nàng nàng trước mắt ở heo tràng cho ta trợ thủ có khi cũng quản quảng bá Thật sự trương diễm vẻ mặt hâm mộ thật tốt nói được ta đều muốn đi sớm biết rằng ta cũng ra mặt giày cầu ta dựng cùng nhau đem ta lộng đi qua Cố Lập Xuân cười nói, "Hành a, ngươi muốn đi nói, cũng đi ta chẳng, ta đoàn kết lên làm đại sự." Hắn nói chuyện, Bạch Hoa cũng lại đây xem náo nhiệt, Bạch Hoa thần bí hề hề mà đối Cố Lập Xuân nói, "Tiểu Cố, ta nghe người ta nói Giang Mục chuẩn bị loại cỏ linh lang, còn trước tiên cùng Kinh Thành sữa bò chẳng người đánh hảo tiếp đón." Cố Lập Xuân ngoại ý muốn nhìn Bạch Hoa liếc mắt một cái, "Ngươi này tin tức đủ linh thông." Bạch Hoa vướt cái mũi nở nụ cười. Cùng Trương Diễm đưa xong đồ vật, Cố Lập Xuân muốn định đi tìm Trần Vũ. Nghĩ lại tưởng tượng, lục tính tính thắc hắn mang đồ vật, hắn đã quên mang, đi về trước, buổi chiều lại đến. 56, chương 56 Vương hữu Thành muốn làm sự. Chương 56 Vương hữu Thành muốn làm sự. Hắn về nhà thời điểm, nhị nãi ngoại tới, vừa thấy đến liền cười tủm tỉm mà nói, ngươi nương sáng sớm liền cùng ta chào hỏi, nói làm ta giúp nàng cùng nhau tạc bánh rán. Ta đi trước cùng mặt. Nhị nãi ngoại đi cùng mặt, cố lập xuân đi rút hành hái rau trợ thủ. Mặt hoa hảo, tỉnh thượng trong chốc lát. chờ đến giữa trưa điền tam hồng trở về lại tạc điền tam hồng hôm nay trước tiên tan tầm trở về liền chui vào phòng bếp cùng nhị mãi mãi cùng nhau tạc bánh rán lập hạ tiểu mãn bọn họ cũng tan học lập đông cướp được nhóm lửa sống nô béo chủ động đi học phiên bánh rán cố lập xuân hoài nghi hắn động cơ không thuần chính là tưởng ăn trước đệ nhất khẩu người khác đều ở bận việc cố lập xuân cũng không thể nhàn rỗi quét sân múc nước tới đất trồng rau tới cây ăn quả trong phòng bếp bánh rán đã bắt đầu hạ nội tạc Mãn viện tử đều là du hương vị. Lập hạ thèm đến không ngừng chạy tiến phòng bếp đi xem. Tiểu mãn nói, ca, ngươi nên thường trở về, ngươi không trở lại, nương liền không làm tốt ăn. Cố lập xuân cười nói, hành, về sau không đổi, ta liền thường trở về. Ta trong chốc lát ta phải nói cho nương, làm nàng đừng tỉnh, các ngươi chính trưởng thân thể đâu. Tiểu mãn cười hì hì nói, đại ca tốt nhất. Bọn họ nói chuyện thời điểm, nô béo bưng một khay đàn bánh rán ra tới. Bánh rán tạc đến kim hoàng tô hương. nhìn làm người ngón trỏ đại động. Điền Tam Hồng ở trong phòng bếp hô, mới ra nổi tốt nhất ăn, các ngươi mấy cái ăn trước, không cần chờ chúng ta." Mấy cái hài tử phân Phật một chút toàn vây đi lên, Cố Lập Xuân cầm một cái bánh rán cấp Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cũng không để bụng năng không năng, tiếp nhận đi há mồm liền cắn. Cố Lập Xuân cũng cầm một cái bánh rán ăn, quả nhiên là lại tô lại hương, vị mặn vừa phải, bên trong còn có hành thái mùi hương, nhai lên là đầy miệng sinh hương. Hắn là chậm rãi phẩm ăn, những người khác liền không giống nhau. Chỉ có thể dùng ăn ngấu nghiến, gió cuốn mây tan tới hình dung bọn họ. Cố Lập Xuân ăn xong cái thứ nhất, nô béo đã ở ăn cái thứ ba. Cố Lập Xuân. Nay một khay đàn bánh rán thực mau đã bị tiêu diệt sạch sẽ, liền cha đều không dư thừa, bởi vì bánh rán cha đều bị người nhặt ăn. Bánh rán không đến một giờ liền tạc xong rồi. Tạc xong bánh rán, Điền Tam Hồng liền chảo dầu lại xào vài món thức ăn, nhịn mãi mãi làm cái canh, món chính tự nhiên chính là bánh rán. Châu nay cơm, đại gia ăn đến là miệng bóng nhấy. Vui sướng chẳng trề. Cơm nước xong, nghỉ một lát nhi, Điền Tam Hồng còn muốn làm công, Cố Lập Xuân cũng tính toán đi theo đi. Nô béo ngăn lại hắn, "Cố ca ngươi đừng đi, dù sao đi lại nhiều người cũng là giống nhau công điểm, ta đi là được, ngươi ở nhà cân nhắc cân nhắc, ta buổi tối ăn cái gì?" Cố Lập Xuân, ngươi mới vừa ăn xong cơm trưa, lại nghĩ cơm chiều. Nô béo hắc hắc cười nói, "Ăn xong cơm trưa, nhưng không phải đến phiên cơm chiều." Điền Tam Hồng cũng hỏi bọn hắn hai cái buổi tối muốn ăn cái gì, Cố Lập Xuân nói Ăn cá, ta đi lộng hai con cá trở về. Mấy cái hải tử ngao ngao mà hoan hô lên, lập đông hận không thể không đi học, cũng đi theo đi câu cá, bị cố lập xuân huấn một đốn. Điền tam hồng đi làm công, nhịn mãi mãi về nhà đi, nói là muốn thu thập đồ vật, buổi tối lại đến. Chờ mọi người đều đi rồi, cố lập xuân đem lục tinh tinh cấp cục đá cùng hoa dại mang lên, này hoa đều có chút héo, hắn còn cố ý sái điểm nước. Cố lập xuân nghĩ nghĩ, lại dùng giấy dầu bao ba cái bánh rán mang lên. từ phòng sau đường nhỏ đi Trần Vũ ra, Trần Vũ đang ở trước cửa đào đất, Trần Gia Gia đang ở đất trồng rau không lưng rút thảo, Trần mãi mãi đôi mắt mù nhìn không thấy, làm không được sống, liền ngồi ở một bên bồi Trần Gia Gia nói chuyện. Cố Lập Xuân tiến lên chào hỏi, Trần Gia Gia nhìn đến Cố Lập Xuân là vẻ mặt kinh hỉ, tiểu cố đã trở lại. Cố Lập Xuân xem hai vị lão nhân khí sắc, so qua năm lúc ấy cường không ít, hảo hảo điều trị một chút, hẳn là có thể lại căng mấy năm. Trần Vũ nhìn thấy Cố Lập Xuân tới, liền ném xuống đinh ba. cùng hắn cùng đi lều mặt sau trên tảng đá ngồi cố lập xuân trước đem nhất nhất đại phùng đủ mọi màu sắc hoa dại đưa cho hắn trần vũ tiếp nhận hoa thần sắc cổ quái môi mấp máy vài cái mới thấp giọng hỏi nói ngươi đưa ta hoa là có ý tứ gì cái này đến phiên cố lập xuân thần sắc cổ quái hắn vội vàng giải thích nói này hoa là ngươi biểu tỷ lục tĩnh tĩnh thác ta mang cho ngươi đúng rồi còn có mấy tảng đá bánh rán là ta cho ngươi hắn đem trong túi cục đá một cổ não mà đưa cho trần vũ bánh rắn cũng đưa cho hắn trần vũ xấu hổ trầm mặc vắt ngang ở hai người chi gian một lát sau trần vũ mới hồi phục bình thường ta biểu tỷ thế nào cố lập xuân đem lục tĩnh tĩnh như thế nào đến bọn họ năm chàng chăn thả nàng như thế nào cùng đại gia ở trung sự nói một lần trần vũ nghe được liên tiếp gật đầu thật tốt quá như vậy ta cứ yên tâm nhiều cố lập xuân ngươi thật sự giúp ta đại ân cố lập xuân không thèm để ý nói chỉ là thuận tay mà làm cũng không hưởng chuyện gì trần vũ nói Ta cũng đến vì ngươi làm một kiện thuận tay sự, hảo báo đáp ngươi. Cố Lập Xuân cười cười không nói chuyện, chỉ vào bánh ra nói, nếm thử, khá tốt ăn. Nô béo một đốn ăn cái tám. Nói đến ngô béo, Cố Lập Xuân thuận tiện bổ sung một câu, đúng rồi, ngươi biểu tỷ cùng ngô béo ở chung đến khá tốt, thường xuyên đi theo hắn phía sau kêu mập mạc. Trần Vũ nhớ tới ngô béo gia hỏa này, thần xác khẽ biến. Cố Lập Xuân lại nói, ngươi đừng bài xích ngô béo, gia hỏa này rất trưởng nghĩa, hắn còn đã cứu tinh tính, tính. Hơn nữa người này chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú, nếu là thay đổi người khác, người càng đến lo lắng. Trần Vũ minh bạch hắn ý ngoài lời, quả nhiên tức giận thực mau liền tiêu tán đi xuống. Trần Vũ còn muốn biết càng nhiều chi tiết, cố lập Xuân đành phải vắt hết góc lại nói một ít. Người biểu tỷ ở tam tràng như tràng lao động, chúng ta năm chàng cùng bọn họ hợp tác, bọn họ ra máy móc ra người, chúng ta cho bọn hắn cắt một khối đồng cỏ chăn thả. Như tràng người rất chiếu cố nàng, trong đó có một cái quan giáo thụ, tổng cùng tĩnh tĩnh ở một khối. Trần Vũ suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, quan giáo thụ A, nàng ra sao? Cố Lập Xuân nói, còn hành đi. Nên nói đều nói, Cố Lập Xuân liền nhớ tới thân cáo tử, Trần Vũ nói, ta thật muốn cũng đi các ngươi nông trường nhìn xem, đáng tiếc. Cố Lập Xuân nói, ngươi hẳn là có thể đi đi. Ta đệ đệ mội mội đi xem ta, bảo vệ cửa chỉ là làm đăng cái nhớ liền bỏ vào đi. Trần Vũ tự rêu nói, ngươi đệ đệ mội muội xem chính là ngươi, đương nhiên làm tiến. Ta đi xem ta cô cô. Ngươi xem bọn họ làm ta tiến không? Cố Lập Xuân Linh Cơ vừa động nói, ngươi cũng có thể giả mạo ta thân thích, ngươi liền nói là ta biểu đệ, ta cứu cứu họ Điền, ngươi liền cùng bảo vệ cửa nói ngươi kêu Điền Tiểu Ngư tới tìm ta. Khả năng không thấy được ngươi cô cô, nhưng có thể nhìn đến ngươi biểu tỷ. Trần Vũ mắt sáng rực lên, Cố Lập Xuân đứng dậy liền đi. Được rồi, liền nói đến nơi đây đi, ta phải về nhà. Hắn đi rồi vài bước, đung nhiên nghe được Trần Vũ ở sau lưng nói, ngươi ngày mai buổi chiều phải hồi nông trường đúng không? giúp ta mang vài thứ đi đúng rồi đêm nay thượng ngủ đến văm chút hẳn là có trò hay xem nói xong trần vũ không đợi hắn trả lời liền ôm đổ vật về phòng đi vào lúc ban đêm cố lập xuân là tính toán chờ xem diễn chính là hắn hôm nay chạy một ngày thật sự quá mệt mỏi không đến 9 giờ liền ngủ rồi người trong nhà làm công làm công đi học đi học tự nhiên cũng đến ngủ sớm người một nhà đồng loạt tiến vào hắc ngọt mộng đẹp hơn nữa nhà bọn họ trụ đến lại hẻo lánh cũng không ai tới đánh thức bọn họ Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Lập Xuân mới biết được hắn tối hôm qua bỏ lỡ một hồi tuồng. Diễn vai chính là Lưu Thanh Sơn cùng Trung Diễm Lệ, hai người bị bắt gian. Nghe nói, hai người có liên lạc cám hiệu, Lưu Thanh Sơn nhận được cám hiệu sau vui vẻ phó ước. Kết quả, đối phương chưa cho hắn để cửa, hắn đi, phiên đi vào không lâu, liền có qua đường người một tiếng kêu, có tặc. Tiếng la kinh động hàng xóm, đại gia cầm đèn tin, xách theo gậy gộc tới bắt tặc, sau đó tặc không bắt thành, lại bắt gian. Đêm qua. Hơn phân nửa cái thôn người đều đi xem náo nhiệt. Chỉ là Cố Lập Xuân bọn họ cách khá xa, lại ngủ đến thục mới bỏ lỡ. Điền Tam Hồng biết sau, oán hận mà mắng, này hai không biết xấu hổ. Mắng xong Lưu Thanh Sơn cùng Trung Diễm Lệ, nàng lại nhịn không được mắng Cố Đại Giang. Cố Lập Xuân không biết nói cái gì hảo, cái này Trung Diễm Lệ nhưng thật ra rất vội. Bất quá, cái này Lưu Thanh Sơn lúc trước muốn đấu Trung Diễm Lệ cùng Cố Đại Giang, chẳng lẽ không chỉ có là trả thù hắn, còn bởi vì Cố Đại Giang tranh giành tình cảm. Đại nhân tri gian quan hệ thật sự là quá phức tạp. Hắn đột nhiên nhớ tới Trần Vũ ngày hôm qua buổi chiều lời nói, nói phải vì hắn làm một kiện thuận tay sự, này chẳng lẽ là hắn làm. Cũng khá tốt, mặc kệ có phải hay không hắn làm, cũng coi như giải hắn trong lòng chi khí. Hắn vốn dĩ cũng là tính toán đem hai người thấu một khối trả thù, cái này không cần hắn ra tay. Lưu Thanh Sơn cùng Trung Diễm Lệ cùng cố đại giang còn chuyện đó còn có chút bất đồng, hai người là hiện trường bị bắt gian. Hơn nữa Lưu Thanh Sơn ở cố đại giang cùng chuyện khác thượng luôn là tung tăng nghè nhót, đại gia đối hắn sớm nghẹn một hơi, cái này.